Điền Điền nha đầu à, các ngươi kia rau xanh có hay không nhiều loại một chút a, thúc nơi này chính là phạm sầu a vốn dĩ này, rau xanh ở ta này bán hảo hảo, kết quả huyện thành cửa hàng nghe nói liền phải đi một ít, nhân ra huyện thành các lao ra nhiều a, này còn ăn nghiệp rồi, mấy ngày này huyện thành bên kia cũng xuất ruột, ta bên này cũng xuất ruột, ngươi lại không tới a, ta đều phải đi các ngươi thôn tìm người. Hào nha đầu Ngươi nếu là có dư thừa nhưng nhất định phải cấp thúc đưa tới a, này giá đều hảo thuyết. Hắn là thật khó khăn, trước kia phúc mãn lâu sinh ý không hảo hắn xuất ruột, hiện tại phúc mãn lâu sinh ý hảo, hắn càng phạm sầu. Nay gì thời điểm cũng không thiếu kẻ có tiền, đặc biệt nhân hạ, đại gia hỏa mệt mỏi một năm đều nghĩ tới cái hảo năm, có mới mẻ rau xanh ai không nghĩ ăn nhiều hai khẩu, này không bọn họ sinh ý là hảo, nhưng vấn đề là rau xanh không đủ, cũng xuất ruột không phải. Phúc Tuyền hiện tại là thật hối hận a. Sớm biết rằng chính mình khoe khoang gì a. Này tao bao tao đến huyện thành, làm bên kia cửa hàng đã biết. Này thật vất vả tới tay rau xanh còn phải cho nhân gia đưa ra đi. Bạch bạch cho nhân gia làm áo cưới, chính mình đây là đồ gì a. Lương Điền Điền có thể cảm nhận được Phúc Tuyền khó xử. Vấn đề là nàng mấy ngày nay vội, này còn không có tới kịp nhiều loại gia mới buồn. Liên nói, ta trở về liền lại nhiều lợn một ít. Lần trước nhiều loại mấy cái dương cũng tốt không sai biệt lắm, không cần sao thở, phòng trường hai ba thiên là có thể cấp thuốc đưa tới, ngài đừng nóng nội a Phúc tuyển vừa nghe đôi mắt chính là sáng ời, này đại trời lạnh sao có thể cho các ngươi qua lại chạy, thúc chính mình đi lấy, ta này trong tiệm có xe ngựa. Điền điền ngươi liền nói gì thời điểm đi thôi, không cần. Lương điền điền vội xua tay, hắn này vừa đi nhà mình chuyện này không phải lâu, đến lúc đó thượng phòng lại đến áo. Nàng nhưng không công phu phản ứng bọn họ. Chúng ta mấy ngày nay muốn bán đối tử, mỗi ngày lại đây, Thúc ngươi cứ yên tâm đi, khẳng định không thể đã quên ngươi. Phúc Tuyền vừa nghe Lương Điền Điền bọn họ muốn bán đối tử, vội nói, các ngươi gì đối tử, ta nhìn xem. Lương Điền Điền liền đem đối tử cho hắn một bộ, Thúc ngươi nếu là thích ta đưa ngươi một bộ. Tại đây Phúc mãn lâu không thiếu kiếm tiền, đến sẽ làm người không phải. Phúc Tuyền ánh mắt sáng lên. Nay tự thật đúng là không tội, ta đây nhưng không khách khí. Liên hào phong thu đối tử, bất quá lại cười nói, thứ này thuốc cũng không thể bạch thu của các ngươi, ta có cái thân thích tại đây trấn trên khai tiệm tạp hóa, bọn họ kia có đất trống, các ngươi này đối tử liền lưu tại hắn kia gửi bán một bộ phận đi, cũng tỉnh các ngươi nơi nơi chạy, nếu là nguyện ý nói các ngươi ở hắn kia cửa hàng bán cũng thành, tả hữu không dùng được nhiều ít địa phương. Phúc tuyển đại trưởng quậy này nhất chiêu rõ ràng tưởng làm lấy lòng cho bọn hắn huynh nguội, làm cho bọn họ đưa đồ ăn thời điểm tích cực một ít. Lương Điền Điền tự nhiên rõ ràng này đó, thật đúng là liền cự tuyệt không được. Ai làm nàng cũng không nghĩ ở bên ngoài gió lạnh xì hơi bán câu đối đâu. Liên nói, đó có phải hay không thực phiền toái A có thể hay không chậm trễ nhân ra làm buôn bán. Tuy rằng hỏi như vậy, nhưng đấy lòng đã tiếp nhận rồi. Phúc tuyển cười ha ha. Như thế nào sẽ phiên thoái? Hướng nàng sử cái ánh mắt, thấp giọng nói, trộm nói cho ngươi, kia cửa hàng là của ta. Lương Điền Điền bừng tỉnh, trách không được đâu. Lương Mãn đột lưu tại Phúc Mãn lâu chuẩn bị cùng xe đi huyện thành. Phúc tuyển tự mình đưa Lương Mãn thương cùng Lương Điền Điền đi kia tiệm tạp hóa. Tới rồi địa phương vừa thấy, thật đúng là tới mua quá đồ vật. Nay cửa hàng rất lớn, cũng đích xác có rảnh mà. Phúc Tuyền lập tức chỉ huy mấy cái tiểu nhị chuyển ra hai cái trường điều cái bàn, đem lương điền điền bọn họ những cái đó câu đối phóng đi lên, lại làm hai cái tiểu nhị cầm câu đối ở cửa thét to, nảy mắt nhìn ăn tết nhà ai đều phải dùng câu đối, lương điền điền bọn họ thực mau liền có sinh ý. Lương điền điền cùng đại ca vội tối bụi, Phúc Tuyền đại trưởng quầy khi nào đi cũng không biết. Hai cái canh giờ sau 200 phút câu đối thế nhưng bán không có. Lương Điền Điền đều có chút cảm khái tốc độ quá nhanh. Chiếu cái này tốc độ bọn họ còn đi gì huyện thành a, trực tiếp ở chỗ này bán không phải hảo. Lương Điền Điền bọn họ chuẩn bị rời đi, trước khi đi Lương Điền Điền cho 20 văn tiền đến quầy. Chính là một chút tâm ý, trưởng quầy mua bao trà uống uống. Trưởng quầy vốn chính là nghe phân phó làm việc nhi, này vừa thấy nhân ra Hải Tử hiểu chuyện nhi, hắn cũng vui tươi hớn hở, liền nói, "Chủ nhân phân phó làm tiểu điếm nhi cấp lưu trữ địa phương, cô nương cùng tiểu ca khi nào tới đều thành. Lương mãn thương nói tạ, huynh mội hai cái tính toán liền đi bút mực cửa hàng, lại mua rất nhiều cái loại này viết câu đối đỏ thâm giấy, dùng nhiều mười văn tiền làm trong tiệm tiểu nhị đều cấp tài thành, cái loại này thích hợp viết câu đối cách thức, dư lại vật liệu thừa cũng biến thành biểu ngữ gì. Huynh mội hai cái mua hồng giấy không sai biệt lắm hoa bán câu đối một nửa tiền bạc, Bất quá này đó hồng giấy cũng đủ viết một ngàn phó tả hưu. Trở lại lăng già thôn thời gian cũng còn sớm, lương điền điền đem dư lại tiền bạc cho lăng mạc hiên. Lăng ba phụ, này đó hồng giấy là chúng ta cho ngươi mua, cũng không cùng ngài thương lượng. Câu đối bán không tội, tiền bạc chúng ta cũng không số, bất quá có cái bằng hữu mượn địa phương cho chúng ta, trước khi đi cho nhân gia hai mươi văn tiền lương điền điền đem chuyện này nói, lại đem tiền sạch như thế nào nói. Cuối cùng lại đề ra viết biểu ngữ chuyện này. Lăng Mặc Hiên đảo không phải cái loại này tính toán chi li người, thậm chí nói bọn họ hẳn là nhiều cho nhân ra một ít tiền bạc. Nhi nước chừng có một hai nhiều bạc tiền bạc, Lăng Mặc Hiên lần đầu tiên cảm thấy viết câu đối kỳ thật cũng là có lợi nhuận. Các ngươi yên tâm, ta đây liền nhiều viết điểm nhi, sao mà đều đến cung được với các ngươi đi bán. Lăng Mặc Hiên cũng biết liền này năm trước hơn 10 ngày có thể bán câu đối, đương nhiên muốn nhiều viết một ít. Lăng ba phụ cũng muốn chú ý thân thể, kiếm tiền gì thời điểm đều có thể kiếm, nhưng này thân thể là chính mình, nếu mệt bị bệnh liền không đáng. Lương Điền Điền thật đúng là lo lắng hắn thân thể kia tái phạm bệnh gì. Lăng Mặc Hiên gật gật đầu, yên tâm, ba phụ trong lòng hiểu rõ. Xem hắn như vậy căn bản là không nghe đi vào, bất quá là thuận miệng một đáp. Lương Điền Điền cũng biết lăng gia thiếu bạc, lăng Mặc Hiên như vậy cũng thực hảo lý giải. Một sờ này dường đất đều lạnh lẽo. Lăng Mặc Hiên thế nhưng viết một ngày, cũng không biết này cơm sáng ăn không ăn, đêm nay cơm khẳng định không ăn là được, trong nồi một chút nóng hổi khí đều không có. Lăng ba phụ, chúng ta cũng đói bụng, liền ở nhà ngươi làm điểm nhị cơm. Lương Điền điền sợ các nàng không làm Lăng Mặc Hiên đều phải chết đói. Ai nha, nhìn ta, đều đã quên này cha. Chỉ lo viết câu đối. Bụng không biết cố gắng kêu lên, Lăng Mặc Hiên xấu hổ cười cười, liền chuẩn bị xuống đất. Lương Điền Điền vội ngăn lại hắn, ta cùng đại ca nấu cơm đi, lăng bá phụ ngươi cũng nghỉ một lát. Chuyện gì đều không thể một lần là xong, dù sao cũng phải nghỉ ngơi một chút đi. Dù sao nàng khuyên, nhân gia có nghe hay không liền không phải chuyện của nàng nhi. Huynh mội hai cái buồn gạo cơm, lại hầm một nồi to khoai tây thiêu thịt bò. Đồ vật ước chừng đủ bảy tám cái nhân ăn, lại là Lương Điền Điền lo lắng lăng mặc hiên gia hỏa này đói chết. Ba người ăn cơm, Lương Điền Điền liền nói, Lăng bá phụ mấy ngày nay liền tính vội cũng đừng quên ăn cơm, thiêu rừng đất, này câu đối cũng muốn chậm rãi bán, hôm nay là ngày đầu tiên sinh ý hảo, về sau chưa chắc có tốt như vậy, bá phụ ngươi nhưng ngàn vạn đừng mệnh. Lăng mặc hiên như vậy chấp nhất, Lương Điền Điền thật đúng là lo lắng hắn xảy ra chuyện nhi. Đồ ăn ta đều đặt ở phòng bếp, Lăng bá phụ ngươi đói bụng liền chính mình nhiệt một chút. Hảo, ta biết. An qua cơm lăng Mạc Hiên cũng không lấy lương Điền Điền bọn họ đưa người ngoài, thế nhưng lại bắt đầu viết. Huynh muội hai cái lẫn nhau, đều có chút bất đắc dĩ. Trở về thôn thời điểm đã không còn sớm, tiếp cầu cầu, Cúc Hoa thím cư nhiên đã cấp cầu cầu làm một thân tân y liễu phục. Nhìn đến bọn họ trở về, cầu cầu số thí khoe khoang. Đẹp hay không? Chúng ta cầu cầu xuyên cái gì cũng tốt xem. Lương Điền Điền liền nói: "Đúng rồi Điền Điền, Cầu cầu nói ngươi mua bông cùng bố đều thả rất nhiều ngày, là chuẩn bị làm áo đông vẫn là sao, lấy tới thím cho ngươi làm. Cúc hoa thím vẫn là cùng cầu cầu tán gẫu thời điểm nghe nói. Thiểu gia hỏa cũng không biết tỷ tỷ rốt cuộc muốn làm gì. Lương Điền Điền một phách đầu, này trí nhớ a, Vẫn luôn liền nói đã quên chuyện gì, cũng không phải là đã quên làm chăn sao. Là phải làm chăn, mấy ngày nay đều vội đã quên, không có việc gì, ta hôm nay liền bắt đầu làm. Tổng có thể làm xong. Bọn họ không vội mà dùng, làm bị cũng là vì quá chút trời dáng ôn thời điểm có thể càng ấm áp một ít. Người đứa nhỏ này, còn cùng ta khách khí gì a? Cúc Hoa Thím liền sủ mặt, các ngươi vội của các ngươi, này chân ta cùng Tiểu Hoa một ngày liền làm xong, ngươi ngày mai nhân lúc còn sớm lấy tới, không, Tiểu Hoa ngươi này liền cùng Điền Điền đi lấy tới. Lương Điền Điền bất đắc dĩ, này Cúc Hoa Thím cũng là cái ngoài mềm trong cứng tính tình. Quyết định chuyện này rất khó nói động. Tiểu Hoa đi theo Lương Điền Điền đi nhà bọn họ, Lương Điền Điền mới nhớ tới còn có bố chưa cho Tiểu Hoa, liền lấy ra hai khối tố hoa nguyên liệu. "Nhà, một khối cho ngươi, một khối cho ta, bất quá siêu ý hết đều đến ngươi làm, ta không có thời gian." Lương Điền Điền cũng chưa cấp Tiểu Hoa cự tuyệt cơ hội. Tiểu Hoa này cũng không phải lần đầu tiên ở Lương Điền Điền này lấy đồ vật, còn là rất ngượng ngùng. "Điền Điền, luôn là ngươi giúp chúng ta." Nhà bọn họ vẫn là một đám hải từ đâu, so nàng còn nhỏ, nàng gì đều không thể giúp. Ai nói? Lương Điền Điền liền khoa trương nói, ta này siêu ý không phải ngươi làm a? Còn có kia dạy, ngươi không cũng cho ta làm. Nhắc tới dạy, Lương Điền Điền liền nghĩ đến những cái đó vải vụ đầu. Tiểu hoa ngươi nhìn xem này đó vải vụ đầu, đều là ta ở huyện thành lấy về tới. Ngươi nhìn xem có gì có thể sử dụng cầm đi dùng, ta một chốc cũng không dùng được. Nàng là không công phu làm dạy gì. Tiểu hoa đảo thật sự thực nghiêm túc ở chọn. Từng khối chọn rất nhiều nhan sắc không sai biệt lắm hoặc là có thể phối hợp tới, trực tiếp chọn bốn loại. Cái này cho ngươi làm, đều là hồng nhạt mang hoa, cái này cấp mán thường, màu làm hắn thích hợp, màu xanh lục cấp mán đột, cái này hoa cấp cầu cầu, hài tử xuyên cái gì cũng tốt xem. Thu vải vụ đầu, tiểu hoa cười nói, qua năm ta cho các ngươi mỗi người làm xong đớn dạy. Lưu chữ sang năm đầu xuân xuyên. Lương Điền Điền cười tủm tỉm nhìn Tiểu Hoa, như vậy Tiểu Nha đầu thật là hảo A, không phải đến nhà mình tới kia rất đáng tiếc ca. Tiểu Hoa vậy ngươi lại chọn chọn sang năm ta đại ca, nhị ca còn muốn đi chấn trên đọc sách, đến nhiều làm mấy đôi giải. Tả hữu đều phiền thoái, vậy nhiều phiền thoái phiền thoái, ai biết có thể hay không sát ra đốt lửa hoa gì. Tiểu Hoa không nghi ngờ có hắn, kia hảo. Liên thật sự nghiêm túc khai chọn Lương Điền Điền thầm nghĩ, này đơn thuần muội tử, nhưng còn không phải là làm tẩu tử trung cực mục tiêu sao? Lương Điền Điền ở kia không tiếc tháo dụ dỗ nhân ra đơn thuần muội tử. Lương Mãn Thương bên ngoài phòng nhóm lửa nghe được, liền vào nhà cấp Lương Điền Điền xử cái ánh mắt. Lương Điền Điền tới rồi ra ngoài, biết rõ cố hỏi, đại ca sao? Lương Mãn Thương vẻ mặt bất đắc dĩ, tiểu muội, nhân gia tiểu hoa ngày thường còn phải theo hoa, còn phải nhặt ủi, rất vất vả. Ngươi đừng làm cho nhân gia làm việc. Nhân gia đều chủ động làm bốn xong, còn làm nhân gia nhiều làm. Tiểu mộ gì thời điểm như vậy ái khi dễ người. Sao mà, đau lòng. Không trải qua đại náo nói buột miệng tốt ra. Lương mãn thương tức khắc náo loạn cái đỏ thơm mặt, nói bừa gì đâu. Sợ tới mức chạy nhanh hướng trong phòng nhìn thoáng qua. Lương điền điền khenh khách gửi, đột nhiên nói, đại ca ngươi thích tiểu hoa không? Muốn nàng làm ta đại tẩu như thế nào? Lương mãn thương hãi nghẹn họng nhìn chân chối. Tiểu mội này trong đầu một ngày đều trang gì a? Lương Điền Điền cũng biết chính mình rất không đâu vào đâu, bất quá nếu nàng có thể mai phục như vậy một viên hạt giống, nói không chừng tương lai liền thật sự mọc dễ nảy mầm. Trở về trong phòng, Tiểu Hoa đã chọn hảo. Thời gian không còn sớm, Lương Điền Điền tìm ra bông cùng bố, phiền toái các ngươi Tiểu Hoa. Lương Điền Điền lại nói, đại ca, Tiểu Hoa một người lấy bất động. Ngươi đưa tiểu hoa trở về đi, ta có chút lánh. Suối quẩy lương mãn thương cứ như vậy bị tiểu mội bán. Không biết vì cái gì, ngay thường cùng tiểu hoa vừa nói vừa cười, hôm nay này đoạn quen thuộc lộ lại làm lương mãn thương đi có chút gian nan. Tiểu hoa không nghi ngờ có hắn, nhưng nữ hải tử vẫn là mất cảm. Mãn thương ngươi hôm nay sao? Sắp đến gia môn tiểu hoa đột nhiên hỏi. Không, không sao mà. Lương mãn thương trộm nhìn thoáng qua tiểu hoa sơn mặt. Tiểu nha đầu mặt mày đều rất đẹp, tuy rằng có chút năm đen, nhưng đó là phơi đến, hắn nhưng xem qua tiểu hoa cánh tay, một chút đều không hắc, Đôi mắt cũng rất đại, cùng tiểu mộ rất giống. Lão nhân đều nói không phải người một nhà không tiến một gia môn, nàng cùng tiểu mộ giống. Có phải hay không liền sẽ là người một nhà đâu? Mau mãn 10 tuổi tiểu tử, đã đã hiểu không ít, lương mãn thương trong lòng đột nhiên lộn xộn. Thực mau liền đến địa phương, Lương Mãn Thương trở về nhà, cảm thấy chính mình mặt còn ở phát sốt. Lương Điền Điền làm bộ cái gì cũng chưa xem hiểu, giống như vô tình nói, một người phải đối tương lai phụ trách, vậy đến đi giao tranh. Đại ca ngươi hiện tại nhiệm vụ chính là hảo hảo đọc sách, hảo cho chúng ta một cái hảo thấm ương, tương lai nhà chúng ta khẳng định sẽ càng ngày càng tốt. Lương Mãn Thương ánh mắt càng thêm kiên định. Đúng vậy, nhà bọn họ nhật tử sẽ càng ngày càng tốt nàng. Đến lúc đó cũng sẽ nguyện ý gả cho hắn đi. Nho nhỏ thiếu niên trong lòng đã có một cái nữ hải. Chỉ là cái này nữ hải bộ dáng còn có chút mơ hồ thôi. Ngày hôm sau sáng sớm lương điền điền huynh mội ăn cơm xong lại đem cầu cầu đưa đi cúc hoa thím ra. Huynh mội hai cái đi trước lăng ra thôn lấy cầu đối. Sau đó đi chấn trên tiệm tạp hóa tiếp tục bán cầu đối. Liên tiếp mấy ngày huynh mội hai cái đều là như thế này. Tuy rằng không có ngày đầu tiên bán nhiều. Chính là mỗi ngày cũng không sai biệt lắm có một lượng bạc tử tiến trướng. Bọn họ căn cứ mỗi ngày bán câu đối số lượng liền đi bút mực cửa hàng mua hồng giấy cấp lăng mạc hiền, như vậy nhật tử bất chi bất giác liền đến tháng chạp 22. Lương Điền Điền nhớ rõ hôm nay là đại ca sinh nhật, nàng cũng cùng nhị ca ước hảo hôm nay buổi tối đại gia cùng nhau ăn cơm. Buổi sáng bán hai cái canh giờ câu đối, Lương Điền Điền huynh muội liền đem câu đối làm ơn cấp tiệm tạp hóa tiểu nhị bán. Cùng đại ca hai người đi chấn trên đi dạo mua vài thứ. Phúc mãn lâu bên kia rau xanh lương điền điền lại đưa đi một đám. Đây là cái ổn định thu vào. Lương mãn thương cũng biết hiện tại muội muội trong tay không thiếu bạc. Liền buông ra tay chân tùy vào hắn mua đồ vật. Đại thúc đây là gì thì ta? Bên đường có cái lao hán bãi cái sạp bán thịt. Thịt không nhiều lắm. Vốn dĩ trong nhà nhất không thiếu thịt. Nhưng lương điền điền nhìn nửa ngày không thấy ra tới liền có chút tò mò. Đây là lục thịt. Này bất quá năm sao, Nhật Tử không hảo quá, này sát cái lộc bán điểm nhi tiền. Tiểu cô nương, này lộc thịt chính là đại bổ a liền thừa nhiều như vậy, tổng cộng cũng không có 10 cân, qua này thôn cũng thật không này cửa hàng. Lương Điền Điền vừa nghe là lộc thịt đôi mắt này chính là sáng ngợi, lại vừa thấy, cũng không phải là sao, kia thịt cũng liền còn có mười mấy cân. Đại thúc này thịt sao bán? Lương Điền Điền liền tưởng đều bao Dù sao có không gian ở nàng cũng không cần lo lắng tổn trữ vấn đề, từ từ ăn bái. Này thịt không quý, 30 văn tiền một cân. Đại hán nói lời này thời điểm đều có chút mặt đỏ. 30 văn tiền, kia nhưng đều đủ người bình thường ra sống một đoạn nhật tử, gạo đều có thể mua 8 cân. Lại nói tiếp hắn này thịt vẫn là gia đình giàu có mua nhiều, loại này vừa thấy chính là nông hộ nhân gia thật đúng là không ai mua. 30 văn tiền một cân thật đúng là không quý. Bất quá không nói giá kia thiệt tình không phải lương điền điển phong cách. Đại thúc, ngươi này thịt nhưng có chút quý à, dù sao ngươi cũng không nhiều ít, ta nếu là đều bao hiểu rõ, ngươi có thể đáp ta mấy cây xương cốt không? Kia lộc cốt cũng là thứ tốt, tuy rằng không mấy cây, khá vậy không thể lãng phí không phải. Tiểu cô nương, này nhưng không thành, này lộc cốt là dược liệu, bán được tiệm thuốc giá không thấp, cái này ta cũng không thể cho ngươi, nếu không ta cho ngươi tiện nghi điểm nhi. Lão hán hiển nhiên là cái hiểu công việc tình, liền nói ngay. Lương Điền Điền vừa nghe nóng nảy, nàng đương nhiên biết thứ này đại bổ, bằng không nàng làm gì mua á đại thúc, người bán tiệm thuốc bao nhiêu tiền một cân, nếu không tiện nghi điểm nhi tính cho ta đi. Ngươi xem, ta một cái hài tử, này làm hồi chủ mua nhiều như vậy cũng là dễ dàng ai mắng, đại thúc ngươi coi như giúp giúp ta. Tiểu nha đầu bắt đầu bán manh. Lão hán tưởng tượng, liền nói. Này xương cốt ngươi vẫn là đừng mua, thứ này nhưng không tiện nghi, một cân so thịt còn quý đâu. Muốn nói này lộc trên người tất cả đều là bảo, lộc đung, lộc huyết, lộc gân, lộc cốt gì đều có thể bán thượng giá. Thật đúng là chính là này lộc thịt tương đối tới nói nhất tiện nghi. Lương Điền Điền tò mò hỏi một chút, nhiều ít. Lao hán khoa tay múa chân một chút tay, Lương Điền Điền nhìn không cấm âm thầm tắp lưới. Này dưỡng lộc thật là kiếm tiền A. Có công phu chính mình cũng dưỡng mấy đầu thử xem. Lộc cốt quá quý, Lương Điền Điền cũng liền không lại muốn, thượng xưng tổng cộng là 13,7 cân lượng thịt, lao hán đại khí chỉ thu 400 văn tiền, Lương Điền Điền cười tủng tìm cho tiền, Lương Mãn Thương vội đem trang tốt thịt phóng tới sọt Tiểu muội, nhà chúng ta còn có hiệu bảo thịt, còn có người mua thịt bò, sao lại mua thịt? Lương Mãn Thương nhỏ giọng hỏi, Lương Điền Điền liền thích đại ca như vậy, cho dù phản đối cái gì khả nhân trước cũng sẽ không phản bác nàng, thật là săn sóc hảo ca ca. Đại ca, này lộc thịt đại bổ, ngươi nhìn xem nhà chúng ta huynh ngội, so bạn cùng lứa tuổi đều lùn một ít, còn không phải trước kia dinh dưỡng theo không kịp sao, này thịt ta có thể phóng trụ, chúng ta từ từ ăn. Ngươi cùng nhị ca cũng muốn đọc sách, này đầu vóc không bổ sao có thể học giỏi đâu. Lương mãn thương chớp chớp mắt, thầm nghĩ, này đầu vóc được không dùng là bổ ra tới. Tính. Tả hữu hiện tại trong nhà không kém tiền, tiểu mội thích khiến cho nàng mua đi. Lương mãn thương xem như đã nhìn ra, nhà mình tiểu mội có thể kiếm tiền không giả, nhưng này cũng rất có thể tiêu tiền. Huynh mội hai cái lại đi dạo một trận, mua mấy cái đại đậu hủ còn có làm đậu hủ. Lương điền điền lại đi mua điểm nhi gia vị gì, chờ ra tới thời điểm phát hiện đại ca ở một bên xem náo nhiệt. Nàng đi qua đi nhìn lên, nguyên lai like là ven đường có thổi đồ chơi làm bằng đường, hai văn tiền một cái. Trung quanh vây quanh rất nhiều trai trai hải tử, nhưng đi tiêu tiền mua thật đúng là không có mấy cái. Lương Điền Điền mắt nhìn kia một đám rất sống động động vật ở lão nhân một tuổi lôi kéo dưới liền thành hình, cũng cảm thấy thú vị. Bất quá loại đồ vật này, ăn đến trong bụng nàng cảm thấy rất không đáng tin cậy, liền không thu xếp muốn mua. Lương Mãn Thương nhìn đến Lương Điền Điền tới rồi bên người, còn rất ngượng ngùng, liền nói: Ta chính là nhìn xem. Lương Điền Điền cười tủm tỉm cũng không chọc thùng hắn. Đi qua một cái bán đường hồ lâu người bán rong, lương điền điền hỏi giá, giống nhau là hai văn tiền một chú lối, lúc này đây nàng chủ động mua năm xuyến. Một người một chú lối, nhạc, đại ca. Lương điền điền đem còn lại bao hảo phóng lên, đưa cho lương mãn thương một chú lối. Lương mãn thương cũng không khách khí, kia đỏ rực đường hồ lâu hắn đã lâu không ăn qua. Bất quá vẫn là trước đưa cho tiểu muội cắn một ngụm. Lương điền điền cắn nửa cái, tê thật toan A. Toan nàng thẳng nét miệng. Quá toan, không được, ta kia xuyến không ăn, rứt khoát đều đưa cho tiểu hoa hảo. Lương Điền Điền liền nói. Nga, nguyên lai là cho tiểu hoa A. Lương mãn thương tựa hồ vô ý thức lẩm bẩm một câu. Lương Điền Điền không để ý, huynh mội hai cái lại đi dạo trong chốc lát, mắt nhìn sắc trời không còn sớm, hai người liền cong đồ vật trở về đi. Đi trước lăng già thôn đem hôm nay kiếm tiền bạc giao cho lăng mặc hiền. Lương Điền Điền xin miễn lăng mặc hiên muốn lưu cơm ý tưởng trực tiếp về nhà. Hôm nay bất đồng ngày xưa là đại ca sinh nhật, nàng tự nhiên phải hảo hảo chuẩn bị một phen. Đi trước tiếp cầu cầu, Lương Điền Điền thật sự để lại hai xuyến đường hồ lâu cấp tiểu hoa. Bất quá tiểu hoa khách khí một chút cuối cùng chỉ trưa một chỗ bởi vì nàng nhìn đến tổng cộng liền bốn xuyến, nàng không mặt mũi nhiều muốn, lại ngại với Lương Điền Điền nghiêm túc không thể không lấy. Chờ lát nữa nhớ rõ tới trong nhà ăn cơm. Hôm nay An Đại ca sinh nhật. Lương Điền Điền nhìn chuẩn một cái trục bánh xe biến tốc, trộn đối Tiểu Hoa nói. Thật sự. Tiểu Hoa ánh mắt sáng lên, vội vàng gật đầu, ta chờ lát nữa liền đi. Lương Điền Điền cười gật đầu, hướng nàng đối khẩu hình, bảo mà ta. Tiểu Hoa cười tủm tỉm tỏ vẻ biết. Cáo biệt cúc hoa thím, Lương Điền Điền liền cấp cầu cầu tắc một chuỗi đường hồ lô. Cầu cầu Tiểu Gia Hỏa nhìn thấy An chính là vui mừng nhất vui sướng ngậm lấy một cái đường hồ lô cũng không chê toan mùi ngon thật đi làm cho đầy miệng đều là đường lương điền điền ôm tiểu gia hỏa cười nói nhà chúng ta cầu cầu chính là một cái đồ tham ăn gia hỏa này về sau cũng không biết có thể hay không khai cái tiểu lầu gì đó cầu cầu chớp chớp mắt tiếp tục ăn lương mãn thương lại cười nói mở tiểu lầu nơi nào là dễ dàng như vậy ngươi nhìn xem phúc tuyển đại trưởng quay Hắn làm như vậy nhiều năm đại trưởng quầy khá vậy chỉ là khai cái tiệm tạp hóa, tiểu lâu nghe nói phải dùng thật nhiều bạc Cầu cầu trưởng thành ta cũng không cầu khác, có thể chung cái tú tài là được, nhà chúng ta liền chỉ vào cầu cầu. Chúng tú tài liền tính là có công danh, kia địa vị liền không giống nhau. Về sau cầu cầu liền không cần như vậy vất vả? Lương Điền Điền lại kỳ quái nhìn đại ca liếc mắt một cái, đại ca cùng nhị ca chẳng lẽ không nghĩ chúng cử. Cái gì? tú tải. Một cái tú tài liền thỏa mãn, chí hướng có thể hay không cao xa một chút. Đối với lương mãn thương không thể nói là điệu thấp vẫn là tự ti tâm lý, lương Điền Điển tỏ vẻ thực không ủng hộ. Nàng chính là hy vọng tương lai nhà mình huynh đệ có thể có cái một quan nửa trước phù hộ nàng đâu. Tú tài. Tú tài giống như liền tương đương với sơ trung văn hóa đi, không nghĩ tới đại ca đối cầu cầu kỳ vọng mới là trung tú tài, kia chính hắn đâu. Chẳng lẽ liền chuẩn bị trầm mê đi xuống Như vậy không thể được Ở như vậy phong kiến niên đại Không có cái làm quan che chở Nàng về sau chính là phát tài đều đến tiếp tục điệu thấp Cái loại này có tiền không dám loạn hoa nhật tử nàng đều đã chịu đủ rồi Hào đi, vì không cho hài tử áp lực Lời này vẫn là đừng nói nữa Lương Điền Điền bên này không đợi nói gì đâu Lương mãn thương nhưng thật ra vẻ mặt bất đắc dĩ mở miệng Ta cùng mãn độn tuổi đều lớn chỉ sợ là tưởng chúng cử khó khăn. Nhắc tới chuyện này lương mãn thương có chút thở dài. Năm đó lương là nói qua muốn cho hắn đi tư thục, kết quả lương vương thị tìm các loại lý do cấp cự tuyệt, cho nên hắn mới cho chậm trễ. Những việc này lương điền điền tự nhiên không biết, bất quá nàng vẫn là đem ý nghĩ của chính mình giáo huấn cấp lương mãn thương. Đại ca, trung tú tài kỳ thật không có như vậy khó, ngươi xem lăng bá phụ, 20 tuổi phía trước chính là tú tài, ta hỏi qua. Nhân gia cũng là từ 9 tuổi bắt đầu đọc sách, cùng ngươi hiện tại giống nhau. Đại ca ngươi lúc này mới vừa khởi bước, nói lời này là không nghĩ nỗ lực đọc sách vẫn là không nghĩ gánh vác khởi chúng ta cái này ra à? Mắt nhìn nho nhỏ thiếu niên lưỡn ngược ngẩng đầu một bộ muốn tức giận tư thế, lương mãn thương tức giận nói: Tiểu muội ngươi này nói chính là gì lời nói? Ta là các ngươi đại ca, tự nhiên muốn gánh vác khởi cái này ra. Lại nói, tư thục bạc như vậy quý, ta như thế nào sẽ không nỗ lực? Lương mãn thương lại ổn trọng cũng là cái không đến 10 tuổi thiếu niên, nơi nào chịu được lương điền Điền ngôn ngữ kích thích, càng nghĩ càng là sinh khí, lơn tiếng nói, tiểu muội ngươi chờ xem, chờ đại ca khảo cái cử nhân trở về cho ngươi xem. Nhìn thiếu niên kia quật cường bộ dáng, lương điền Điền đột nhiên cười, không sợ ngươi có giã tâm, liền sợ ngươi giã tâm không đủ đâu. Ta đây đã có thể chờ đại ca chúng cử nhân, sau đó chúng chẳng nguyên. Lương Điền Điền ra vẻ thiên chân vẻ mặt khát khao nói, đến lúc đó chúng ta không bao giờ sẽ bị người khi dễ. Trung trắng nguyên. Lương mãn thương ngạc nhiên. Hắn nhưng không như vậy đại gia tâm. Nhưng nhìn tiểu mội kia vẻ mặt hạnh phúc bộ dáng, tới rồi bên miệng nói lại nuốt trở vào, cuối cùng chỉ phải nói, ân, ta nỗ lực, tiểu mội, đại ca nhất định sẽ làm ngươi quá tốt nhất nhật tử. Nhất định. ân, ta vẫn luôn đều tin tưởng đại ca. Lương Điền Điền ôm cầu cầu rửa qua đi, cường điệu nói: chúng ta huynh muội cùng nhau đều tin tưởng, nho nhỏ thiếu niên con ngươi càng ngày càng sáng, giờ khắc này lương mãn thương tràn ngập ý chí chiến đấu. Lương Điền Điền cười như là một con tiểu hồ ly, thiếu niên, ngươi liền nỗ lực lên, kiếm tiền chuyện này liền giao cho ta hảo. Huynh muội hai cái về đến nhà, thời gian còn sớm, lương mãn thương liền mang theo cầu cầu đi biết chữ. Lương Điền Điền tắc đi tây phòng nhìn xem những cái đó rau xanh, ngay sau đó đem mấy cái dương rau xanh thu được trong không gian. Tìm án đặc biệt bản bắt đầu xử lý những cái đó lộc thịt, lại từ trong không gian hái được mấy cái mới mẹ cà chua, cô ý chọn lựa lại đại lại viên cái loại này. Nàng chuẩn bị làm một đạo hảo đồ ăn. Lộc thịt cắt thành hơi mỏng mảnh nhỏ. Dung hành, hương, muối trở gia vị liêu cùng nhau yêm thượng. Lại tìm cái cái muôn cẩn thận đem cả chua đào rông dự phòng. Móc ra tới cả chua nàng nhưng không lãng phí, đều đặt ở chén nhỏ chuẩn bị dự phòng. Lấy ra thịt bò lại cắt thành tiểu khối, hôm nay đồ ăn nhiều, nàng cũng không chuẩn bị nhiều lộng, liền cắt nửa cân tả hữu Lại chọn hai cái cả chua cũng cắt thành khối, nay đó chuẩn bị hầm cái thịt bò quả hồng canh. Thịt heo cắt thành ti, còn hảo làm đậu hủ không đông lạnh, lấy ra hai trường cắt thành hình thòi cũng là dự phòng. Trong không gian mới mẻ hành tây lấy ra hai căn băm, này đem lương điền điền tay nước mắt chảy ròng. Bất quá nàng vẫn là rất vui vẻ. Hành tây cùng mặt, sau đó đặt ở một bên tỉnh. Đây là chuẩn bị lạc hành thái bánh. Ở trong không gian rút một bút cải trắng, lương điền điền lại cắt một khối đại đậu hủ. Cái gì hành thi gừng băm, tỏi chờ gia vị cũng đều bị đủ, các màu chén trang một tảng lớn đồ vợ. Nghĩ trong chốc lát tiểu hoa liền tới rồi, Lương Điền Điền lại chạy nhanh thả ra những cái đó dương gỗ. Cũng may kia mấy buồn sau loại cũng bắt đầu kết quả, cà chua kia một chậu có mấy cái quả hồng cũng đỏ, đây là hảo hiện tượng. Thịt bò yêu cầu thời gian dài hầm, Lương Điền Điền cũng không đi quấy rầy đại ca cùng cầu cầu, trực tiếp nhóm lửa hầm thượng. Lương mãn thương từ trong phòng ra tới liền phải hỗ trợ, Lương Điền Điền nơi nào có thể làm hắn động thủ. Đại ca ngươi chạy nhanh trở về, cùng cầu cầu biết chữ, ta tới lộng liền thành đều là có sẵn. Lương Điền Điền nói dối đều không mang theo trước mắt. Không đợi Thiêu sôi đâu, Tiểu Hoa tới, trong tay dẫn theo cái rổ. Lương Điền Điền trực tiếp đem nàng dẫn tới Tây phòng, nhìn nàng trong rổ đồ vật liền nhíu mày nói, sao còn lấy đồ vật? Trong rổ là 20 cái trứng gà, cũng không biết Cúc Hoa thím tích có bao lâu. Mãn Thương ăn sinh nhật, sao mà chúng ta đều đến tỏ vẻ một chút, đây là ta ngài ý tứ, ngươi cũng đừng nói không cần. Ngươi tặng đồ thời điểm ta đều chủ động thu. Thiểu hoa liền cố ý sụ mặt nói. Lương Điền Điền méo nàng một phen, còn đừng nói, cô gái nhỏ này tuy rằng điểm đen nhi, nhưng này làn da thiệt tình không tồi. Ta này không phải tưởng cho ngươi nha đầu này bổ bổ thân mình sao, miễn cho láo trưởng không cao. Lương Điền Điền là thiệt tình hiếm lạ Thiểu Hoa, liền cùng nàng vui đùa nói. Hảo ngươi cái cô nàng chết dầm kia, không lớn không nhỏ, như vậy cùng tỉ tỉ nói chuyện. Xem ta không bắt ngươi ngỡ. Hai cái tiểu nha đầu nháo thành một đoàn. Hảo hảo đừng náo loạn. Lương Điền Điền so nàng tiểu tứ tuổi, nơi nào là đối thủ, náo loạn trong chốc lát chạy nhanh xin tha. Tiểu hoa cũng liền buông lỏng tay. Nhìn thoáng qua trên giường đất đồ vật, nha, lộng nhiều như vậy đồ vật ta. Đại ca ăn sinh nhật sao, đương nhiên muốn long trọng một chút. Lương Điền Điền cười tủm tỉm nàng hôm nay cố ý không mời cúc hoa thím cùng trần mãi mãi. Một là biết bọn họ không thể tới, nhị cũng là vì liền này mấy cái hải tử náo nhiệt. Đúng rồi Điền Điền, đừng quên nấu cái trứng gà đỏ, mẹ ta nói lan vận. tiểu Hoa liền thấp giọng nói, còn làm cho thần bí hề hề. Lương Điền Điền gật đầu, ta trong chốc lát đã quên ngươi liền nhắc nhở ta. Cái này nhất định phải nhớ rõ. Có tiểu Hoa hỗ trợ Lương Điền Điền động tác liền nhanh rất nhiều, một khắc nồi nấu cũng thiêu hỏa, này lộc thịt cũng nhét vào đảo rông cà chua bên trong trứng thượng. Nơi đó mặt tự nhiên cũng bỏ thêm gia vị. Chờ đến thịt bò ra nổi tiểu hoa liền thịnh ra tới đặt ở tây phòng trên giường đất, miễn cho lạnh. Lương Điền Điền soát nổi, tiểu hoa nhóm lửa, thực mau kia cải trắng hầm đại đầu hủ thì tốt rồi. Lương mãn thương ra đông phòng nhìn đến tiểu hoa còn sừng sốt một chút, tiểu hoa cũng tới. Tiểu hoa gật gật đầu, ơn, ta tới tìm Điền Điền chơi. Nha đầu này cũng rất có thể nói. Lương Điền Điền ngầm hướng nàng giơ ngón tay cái lên. Lương mang thương cũng không hoài nghi gì, tiểu hoa thường xuyên tới nhà hắn, này quá bình thường. Lương mang thương về phòng, chính là không lớn trong chốc lát lại ra tới, lại chỉ ở cửa nhìn xem, cũng không biết hắn ở làm gì. Lương điền điền rốt cuộc phát hiện hắn không thích hợp, đại ca ngươi sao? Lương mang thương ngượng ngùng gãi gãi đầu, mãn đột nói hắn sẽ gấp trở về ăn tết, này đều buổi chiều, cũng không biết hắn có thể hay không đuổi kịp cơm chiều. Lương điền điền vừa nghe cũng không phải là sao. Theo lý thuyết lúc này nhị ca cũng nên đã trở lại, sao lúc này còn không có động tĩnh đâu. Nếu không ta đi cửa thôn nhìn xem. Lương mãn thương liền nói. Cũng hảo, đại ca ngươi nhiều xuyên điểm nhi, lúc này khởi phong. Đông bắc thời tiết này, một quát phong kia phong đều hướng trong cổ toàn, so nhiệt độ không khí giảm xuống mười mấy độ lạnh hơn, miệng bản nhiều sốt ruột. Lương mãn thương khoác một kiện áo khoác ra cửa, này vẫn là cha trước kia lưu lại. Điên điên. Chúng ta động tác nhanh lên nhì đi. Lương mãn thương vừa ra khỏi cửa tiểu hoa vợ nói, lộc thịt này hảo, thịnh ra tới chúng ta liền bánh nướng áp chảo. Ơn, ta là không tốt, nếu không ngươi tới. Lương điền điền chủ động đem bánh nướng áp chảo việc giao cho tiểu hoa, lại là muốn nhìn một chút nha đầu này nấu cơm gì dạng Tiểu hoa cũng không luôn uống, hảo, ta tới bánh nướng áp chảo. Lương điền điền liền đem giao diện dọn đến bể bếp thượng, tiểu hoa động tác lưu loát. Một lát liền cán hảo một chiếc bánh hạ nổi, lương điền điền bên kêu hỏa cũng đuổi kịp. Thơ ơ lạnh nhạt, tiểu hoa thật là một cái sạch sẽ lưu loát người, này bánh nướng áp chảo lại cán bột bánh, là một chút cũng chưa chậm chế. Tiểu hoa người này hảo, còn có thể làm, chính yếu cùng nhà mình đại ca Thanh Mai chút mã, lương điền điền thật đúng là động tâm tư. Nếu là nhà mình đại ca có thể cưới tiểu hoa, có như vậy lại tẩu, về sau bọn họ huynh muội giống nhau sẽ thực đoàn kết. Lương Điền Điền theo bản năng quên mất còn có Lương Thủ Sơn người này. Không có biện pháp, hố cha láo cha A, 4 năm không về nhà, ai biết rốt cuộc như thế nào. Lương Điền Điền không phải cái có ý xấu người, nhưng đầu năm nay binh hoang mã loạn, đối với Lương Thủ Sơn nàng thiệt tình không ôm có gì hy vọng. Người này cho dù không phải rớt, phòng trừng cũng là ở đâu lại an ra đi. Bằng không làm gì nhiều năm như vậy liền phong thư đều không có, quá không bình thường. Câu câu tiểu gia hỏa cái mũi thực linh, chính hắn nhìn một lát thư, không có đại ca hắn nhận tự cũng không nhiều lắm, nhưng là ngâm nga thực hảo. Đã sớm ngửi được phòng bếp mùi hương, nếu không phải nghĩ đại ca công đạo muốn xem thư hắn đã sớm chạy ra. Chờ đến bánh nướng lớn mùi hương truyền ra tới, tiểu gia hỏa rốt cuộc ngồi không yên, mặc vào dậy liền chạy ra. Tỷ tỷ làm gì ăn ngon. Câu câu tiểu gia hỏa hút hút cái mũi, thật hương. Liên ngươi cái mũi hảo sử. Lương Điền Điền Điểm hắn chán một chút, hôm nay đều học cái gì? Ngâm nga đệ tử Quy, cầu cầu đã nhận được thật nhiều tự. Tiểu gia Hỏa đắc ý rào rạc. Kia bôi cấp tỉ tỉ nghe. Lương Điền Điền mắt nhìn hắn chảy nước dãi đều phải chảy ra, liền cố ý đậu hắn. Vẫn là tiểu hoa xem bất quá đi, cầu cầu mới bao lớn, Điền Điền ngươi thế, nhưng khi dễ hắn. Sẽ xuống một tiểu khối bánh cấp cầu cầu. Tiểu tâm năng, từ từ ăn. Cầu cầu cũng không có lập tức tiếp mà là nhìn thoáng qua lương điền điền. Lương điền điền nhất chịu không nổi hắn cặp kia phảng phất có thể nói đôi mắt còn không cảm ơn tiểu hoa tỷ tỷ. Cảm ơn tiểu hoa tỷ tỷ. Câu câu ngọt ngào mở miệng, lúc này mới tiếp bánh nướng lớn. Tiểu Hoa cười tủm tỉm tiếp tục bánh nướng áp chảo, cầu câu an. Ba cái hài tử vừa nói vừa cười, chỉ chốc lát sau bánh liền đều hảo. Tiểu Hoa thịnh ra cuối cùng một chiếc bánh, lại sốt nổi, ta xem người còn phải đợi chút trở về. Nếu không đem đồ ăn đều làm trong nồi nhiệt, thuận tiện nấu trứng gà đi. Lương Điền Điền gật đầu, bọn họ mới vừa đem đồ vật hạ nồi liền nghe được bên ngoài người ngưỡng mạ tê. Đây là người tới. Tiểu muội, mau tới, tới dọn đồ vật. Lương Mãn Độn thanh âm ở viện ngoại vang lên, Lương Điền Điền thế mới biết là nhị ca đã trở lại. Nhị ca, nhị ca cầu cầu kêu kêu quát quát ra bên ngoài chạy. Đừng nhìn hắn ngày thường cùng Lương Mãn Độn cãi nhau nhưng lương mãn độn này vừa đi vài thiên tiểu gia hỏa thật đúng là tưởng hắn nên diện liền gặp phải khiên túi lương mãn độn cầu cầu nhào qua đi ôm lấy hắn ủi, nhị ca ngươi sao mới trở về cầu cầu tưởng nhị ca lương mãn độn vương đổ vật cười ha ha một phen bế lên cầu cầu làm nhị ca nhìn xem cầu cầu có phải hay không lại mập lên tiểu gia hỏa không kiên nhẫn dạy dỗ cầu cầu biết chữ mới không béo ngươi như vậy có thể ăn còn không có béo a Lương mãn độn gặp mặt liền bắt đầu treo đùa tiểu gia hỏa. Nhị ca Hương khi dễ cầu cầu. Lúc ban đầu hương phấn qua đi, tiểu gia hỏa lại hướng hắn làm mặt quỷ. Lương điền điền hỗ trợ đem đồ vật dọn đến trong phòng, nhị ca ngươi đây là mua bạch diện trở về à. Đi thời điểm lương mãn độn trên người liền mấy trăm văn tiền, này bạch diện nhưng có hơn 30 cân, đây là đều mua bạch diện. Tiểu hoa đẩy lương điền điền một phen, theo nàng ánh mắt nhìn lại, lương điền điền thế mới biết chuyện gì vậy. Lăng đại ca ngươi cũng tới Không cần hỏi cũng biết Này đó Bạch Diện khẳng định là Lăng Húc mua Xem hắn kia còn khiêng đồ vật Tựa hồ là gạo Huyện thành gạo Bạch Diện còn không có trường giới Ta liền cộng lại mua một ít Này mắt nhìn ăn tết Vừa lúc cho các ngươi đưa tới điểm nhi Lăng Húc cười giải thích một câu Liền lại đi dọn đồ vật Rốt cuộc có thể chiếu cố một chút bọn họ huynh ngội Lăng Húc này trong lòng thật cao hứng Lương Điền Điền nghẹn họng nhìn chân chối nhìn Lăng húc tới tới lui lui dọn vài tranh, này gạo, bạch diện gì đến có hai ba trăm cân đi. Gia hỏa này, như vậy lao vài thứ đến vài lượng bắt đầu. Xem tên kia sắc mê mê bộ dáng, lương điền điền liền một trận không thoải mái. Gia hỏa này, xác định đưa chỉ là lương thực. Không phải là tưởng lấy này ơn huệ nhỏ đương xính lễ đi. Lương điền điền trong lòng quái dị, tổng cảm thấy lăng húc thứ này không ấn gì hảo tâm. Thượng phong cửa mở. Rốt cuộc có thể xuống đất đi lại Lương Thiết Truy đứng ở cửa, nhìn đến lăng húc bọn họ bận rộn trong ngoài. Thứ này thế nhưng ngoan ngoãn không lên tiếng. Lương Điền Điền thờ ơ lạnh nhạc, thứ này bị dọa một lần chẳng lẽ học ngoan. Cậu không đổi được căn phân. Không phải Lương Điền Điền không tin hai mắt của mình, thật sự là không tín nhiệm Lương Thiết Truy nhân phẩm. Bất quá Lương Thiết Truy không hề răng, bọn họ huynh mội cũng lười đến phản ứng hắn. Bất quá đại gia ánh mắt thường thường ngó qua đi đều âm thầm cảnh giác. Rốt cuộc thứ này có tiền án, đại gia hỏa đều rất lo lắng. Rốt cuộc dọn xong rồi đồ vật, lăng húc cho xe láo bản tiền bạc, liền vào nhà. Lương mãn độn ân cần đưa qua đi một khối khăn lông, lăng đại ca, đều là mặt. mau lau lau. lương điền điền thờ ơ lạnh nhạt. Hai người thực ăn ý sao? Xem ra ở chung cũng không tệ lắm, nay nàng cũng liền an tâm rồi. Sợ nhất chính là nhà mình nhị ca có hại. Tuy rằng lăng húc tiểu tử này ánh mắt rất quái dị, khả nhân phẩm còn đáng tin. Đây là gì mùi vị như vậy hương á ta ở bên ngoài đã nghe tới rồi. Gia hỏa này thế nhưng công khai dép lê thượng dưỡng đất, căn bản không có phải đi y tứ. Lương Điền Điền vừa thấy, được, không cần đuổi, nhiều hơn đôi đua đi. Thịt bò hầm quả hồng bưng lên bàn, đại gia hỏa trước liền sửng sốt một chút. Lương mãn độn kinh hỉ nói, tiểu muội, kia quả hồng đều chín a Hắn đi thời điểm cũng đã nở hoa kết quả không nghĩ tới nhanh như vậy liền chín đúng vậy đỏ thật nhiều quá hai ngày đều có thể cấp phúc tuyển thúc đưa đi lương mãn thương cũng cười nói lương điền điền lại bưng cả chua trưng lộc thịt đi lên lần này liền lăng húc đều đọc dung lộc thịt thứ này chính là không hảo lộc a điền điền ngươi nào mua này lộc thịt chính là thứ tốt a có thể cường thân kiện thể giống nhau không phải gia đình giàu có chính mình dưỡng Thứ này nhưng rất khó đào đang đến. Lương Mãn Thương rất kiên kỵ Lăng Húc, liền nói, cũng là xảo, hôm nay buổi sáng bán câu đối, vừa lúc nhìn đến một cái lao bá bán lộc thịt, thừa không nhiều lắm ta cùng tiểu muội liền đều mua. Nay vẫn là chúng ta lần đầu tiên ăn lộc thịt đâu, cũng không biết ăn ngon không thể ăn. Lăng đại ca ngươi nếm thử, đây là tiểu muội thân thủ làm. Lăng Húc vẫn là lần đầu tiên nhìn đến lộc thịt cùng cả chua phối hợp, ăn một ngụm Hơi hơi nheo lại đôi mắt, ân, an ngon. Thật không nghĩ tới, lộc thịt cùng cà chua phối hợp ở bên nhau hương vị như vậy hoàn mỹ. Nhìn lăng húc say mê biểu tình, lương điền điền thầm nghĩ, đó là đương nhiên, này lộc thịt chính là cao lỏng trăng trứng, thấp mỡ, thấp cholesterol, lẽ đựng to lớn vitamin, dễ tiêu hóa, già trẻ hẳng nghi thứ tốt. Này lộc thịt bổ dưỡng công năng cũng dị thường cao, quan trọng có thể bổ khí huyết, tráng gân cốt, bổ ngũ tạng, Đối tứ chi lệnh, sợ lãnh người đặc thù thích hợp, quả thực chính là hàng năm chuẩn bị bảo vệ sức khỏe nguyên liệu nấu ăn. Mà cà chua chưng lộc thịt món này cũng là có chú ý cả chua cùng lộc thịt là thập phần tốt pha thuốc mỹ thực. Cà chua thuộc vương lệnh tính thực phẩm, lộc thịt thuộc vương ôn tính, hai người tổ hợp ở bên nhau, hàn ôn phối hợp, không dễ dàng thượng hỏa, hơn nữa chất dinh dưỡng siêu phong phú, cách làm lại giản lược, vô cùng thích hợp gia đình dùng ăn. Như vậy cà chua trưng lộc thịt như thế nào làm đâu? Kiếp Trước lương Điền Điền liền đặc biệt yêu tha thiết món này, chính mình cũng nếm thử quá làm vài lần, hương vị cũng không tệ lắm, tự nhiên không sợ lăng húc bắt bẻ. Tiểu hoa bưng lên cải trắng hầm đại đậu hủ, cuối cùng trở lên tới một chậu bánh nướng lớn, đại gia hỏa quả thực liền phải hoan hô. Lương Mãn Độn hướng lương Điền Điền nhướng mày, tiểu muội không tồi sao? Lương Điền Điền đắc ý nhếch lên cằm, làm một cái ngươi cũng không nhìn xem ta là ai ngạo kiều biểu tình. Lăng húc vẻ mặt cao thâm khó đoán cười. Câu câu tiểu gia hỏa hoàn toàn chính là cười ngây ngô, nhiều như vậy thứ tốt, hắn thật sợ ăn không vô đi đâu. Nhưng thật ra lương mãn thương vẻ mặt kinh ngạc, tiểu mội ngươi gì thời điểm lộng nhiều như vậy đồ ăn, ngươi là biết lăng đại ca muốn tới sao mà. Nếu không hôm nay cũng bất quá năm bất quá tiết, sao đột nhiên làm cho như vậy phong phú. Lương điền điền ảo thuật dường như đưa cho lương mãn thương một cái trứng gà đỏ, đại ca sinh nhật vui sướng. Đại ca sinh nhật vui sướng. Mãn thương sinh nhật vui sướng. Hai loại bất đồng thanh âm đồng thời vang lên, ngay cả cầu cầu cũng chưa ngoại lệ, lương mãn thương hoàn toàn trợn tròn mắt. Này! Đây là lương mãn thương vành mắt đỏ hồng, hắn quả quyết không nghĩ tới, đại gia cư nhiên mang cho hắn như vậy một kinh hỉ. Lăng húc từ trong lòng ngực móc ra một cục đá, lương điền điền mắt sắc phát hiện thế nhưng là một khối kê huyết thạch, xem kia tỷ lệ cũng không tệ lắm. Gia hòa này. Khi nào như vậy có tiền? Mãn thương, này khối kê huyết thạch đưa ngươi, tạm thời ngươi cũng không nóng nảy khất trường, chờ về sau dùng tới rồi lại tìm cái hảo sư phó khác. Lăng húc cười nói, một chút vật nhỏ, ngươi đừng ghét bỏ mới hảo. Lương mãn thương không biết nhìn hàng, khách khi nói, cảm ơn Lăng đại ca. Hắn cũng không có cự tuyệt, bởi vì không biết này kê huyết thạch giá trị. Nhưng thật ra Lương Điền Điền chậm lại nói, Lăng đại ca, này quá quý trọng. Chúng ta không dám thu à. Lương mãn thương vừa nghe vội nói, Lăng đại ca, quý trọng đồ vật ta cũng không thể mớn. Bọn họ hai nhà còn không có hảo đến kia phân thượng đâu. Cư nhiên liền kê huyết thạch cũng hiểu. Lăng húc thật sâu nhìn Lương Điền Điền liếc mắt một cái, nay bất quá là ta ở quán ven đường tử thượng mua, cũng không phải là gì quý trọng đồ vật. Trấn mắt nói nói dối, nếu là người trong nhà Lương Điền Điền cũng liền nhịn, nhưng Lăng húc đồ vật nàng nhưng không nghĩ chiếm người tiện nghi. Lăng đại ca ngươi đừng lừa dối ta, mấy ngày hôm trước ta cùng Trần Gia Gia đi bút mực cửa hàng, Trần Gia Gia đều nói cho ta, loại này đặc biệt hồng kê huyết thạch đáng quý, ngươi nhưng đừng khi dễ ta không hiểu, như vậy hồng cục đã xác định vững chắc quý. Nàng như vậy vừa nói, lăng Húc tức khắc thoải mái. Trần Trung hắn là biết đến, ngươi đọc sách sao, hiếm khi có không hiểu này đó. Thật sự không quý, không tin ngươi hỏi mã đột, ta là ở một cái quán ven đường tượng mua. Mua một khối to mới hoa một lượng bạc tử, này chỉ là cắt ra một khối mà thôi. Lăng Húc không có nói thật, tuy rằng là trong đó một khối, nhưng này khối tỷ lệ tuyệt đối là đệ nhị tốt. Đến nỗi tốt nhất cái kia sao? Lăng Húc nhìn liếc mắt một cái lương điền điền, đó là cấp nhà mình tiểu tiểu thê. Hắn nhưng thật ra không tưởng cho chính mình lưu một khối, cây huyết thạch được xưng là ấn thạch tam bảo chi nhất, có con dấu hoàng hậu Mỹ Dự. Lăng Húc cảm thấy chính mình một đại nam nhân vẫn là không lớn thích hợp. Kỳ thật chính yếu chính là, trọng sinh một lần hắn đối cái gì đều xem phai nhạt, so này tỷ lệ càng tốt đồ vật hắn đều thấy nhiều, đã sớm đạm nhiên. Ở trong lòng hắn duy độc thân tình mới là quan trọng nhất, nay một đời chỉ cần bảo hộ phụ thân cùng tiểu kiều thê bình an cả đời, hắn với nguyện đủ rồi. Lương mãn đột vội nói, thật là là Lăng Đại ca ở quán ven đường tử thượng mua, là một cái phía nam tới người bán. Lăng đại ca nói chính mình đây là nhặt của hời. Nói này cục đá nếu là ở bút mực cửa hàng có thể bán thượng trăm lượng bạc đâu. ta trộm đi bút mực cửa hàng nhìn, không đại ca này khối tốt còn bán mấy chục lượng bạc, cũng thật quý. Lương mãn độn thiệt tình cảm thấy lăng Húc rất lợi hại, loại sự tình này cũng có thể gặp được. Mấu chốt người khác gặp được nhận không ra à, lăng đại ca liếc mắt một cái liền nhìn ra kia khối đen thui cục đá đáng giá, ai từng tưởng bên trong thế nhưng là hồng. Đến bây giờ Lương Mãn Độn còn thực kinh ngạc. Muốn nói chuyện này kỳ thật còn có cái nguyên do. Cây huyết thạch là thần sa điều mang mà khai thạch, này nhan sắc so chu sa còn đỏ tươi. Bởi vì nó nhan sắc giống máu gà giống nhau đỏ tươi, cho nên mọi người tục xương cây huyết thạch. Quốc gia của ta sớm nhất phát hiện cây huyết thạch là chiếc răng xương hóa ngọc nham gà rừng huyết thạch. Sau lại địa phương khác cũng có phát hiện. Theo khai thác dần dần đi vào kết thúc. Kê huyết thạch giá cả cũng là cư cao không dưới. Kê huyết thạch khai thác ở cổ đại thời điểm tương đối là hậu. Lúc ấy kê huyết thạch lộ ra nham thạch bên ngoài, cổ nhân căn cứ gặp nóng nở ra, gặp lạnh co lại nguyên lý khai thác, ở lộ ra nham thạch mặt ngoài kê huyết thạch thượng thiêu xài, nham thạch toàn bộ thiêu nhiệt sau, dùng lạnh băng suối nước tới bác, xử cục đá phân liệt, lại dùng xẻn sắt thực dễ dàng tức đem kê huyết thạch thải hạ. Như vậy thải pháp ít có vết dạ. Nhưng kê huyết thạch ở không có khai thác ra trước rất có thể nhiều đã biến hắc hoặc trở tối, mà thải ra lượng cũng phi thường tiểu. Loại này thải pháp vẫn luôn kéo dài đến thanh mặt dân sơ, căn cứ vào tầng ngoài thò đầu ra kê huyết thạch đều đã thải kiệt, Sửa dùng thuốc nổ bão mắt, lại dùng tay quật hoặc cơ quật thâm đảo. Lăng húc chính là chiếm một cái trọng sinh tiện nghi, hắn kiếp trước vừa lúc chính mắt gặp qua thải kê huyết thạch, biết kê huyết thạch dùng cổ pháp thải ra tới sau sẽ biến hắc hoặc trở tối. Phía trước gặp gỡ kêu bán hóa mới đầu còn tưởng rằng là kẻ lừa đảo, sau lại mới phát hiện thế nhưng là thật sự kê huyết thạch, vì thế hoa cái thực tiện nghi giá cả kiếm lời cái đại tiện nghi, đây cũng là hắn trọng sinh sau hạng nhất phúc lợi đi. Lương mãn thương nghe mãn đồn vừa nói này kê huyết thạch như vậy đáng giá, nói gì cũng không chịu muốn. Kết quả lăng húc kê hóa một câu khiến cho hắn nhận lấy. Mãn thương mấy ngày nay không thấy, chẳng lẽ là cùng lăng đại ca xa lạ Lăng húc cặp kia sáng như sao trời con người đáng thương vô cùng nhìn hắn, kia bộ dáng rất có một độ người không thu chính là xem thường ta tư thế. Lương mãn thương rốt cuộc con nhỏ, nơi nào chịu được lăng húc loại này trăm năm lao tặc, đành phải trột dạ nhận lấy. Cảm ơn lăng đại ca. Trong lòng cậu lại, chính mình nhất định phải nỗ lực, sớm muộn gì còn thượng người này tình. Này liền đúng rồi sao? Lăng húc tức khắc mặt mày hớn hở. Lương điền điền trong lòng khinh bị hắn không có việc gì cùng tiểu hài tử bán manh làm lũng, ngươi ngại không chê e lệ à. Bất quá đối với Lăng Húc có thể lấy ra tốt như vậy đồ vật cấp nhà mình ca ca, nói thật lương điền điền trong lòng vẫn là có một chút nhi tiểu cảm động. Lăng Húc ra hòa này, tuy rằng quá khôn khéo một chút, bất quá người vẫn là không tồi. Kế tiếp là lương mãn độn từ trong lòng ngực móc ra một khối mạc đại ca, đây chính là ngươi huynh đệ trên người sở hữu tiền bạc mua ngươi nhưng đừng ghét bỏ a Thế nhưng loạn tiêu tiền. Lương mãn thương trong miệng cửa trách, nhưng khỏe mắt đuôi lông mày đều là ý cười. Chủ động tiếp đồ vật. Hắc hắc, ai làm đại ca ăn sinh nhật đâu, đại ca sinh nhật vui sướng ăn gì cũng ngon. Lương mãn đồn cực nhả. Lương điền điền đi tây phòng, chỉ chốc lát sau đưa qua một bộ bút. Đại ca, đây là đưa cho ngươi. Chúc ngươi sớm ngày kim bảng để danh. đa tạ tiểu mội. Lương mãn thương nuốt kia trang bút hộp, thật là tinh xảo vừa thấy liền không thiếu tiêu tiền, tiểu nội thật là có tâm. lương mãn đột nhiên không được hướng lăng húc nói thầm nói, xem đi, nhà của chúng ta đại ca nhất bất công, đều hướng về tiểu muội. tiểu muội kêu bút khẳng định so với ta mặc đáng giá a, chính là đại ca liền không nói tiểu muội loạn tiêu tiền. trong phòng liền này vài người làm cho giống ai nghe không được hắn nói thầm dường như, lương điền điền cố ý thật mạnh thở dài nói, buồn còn tưởng cấp nhị ca đem sinh nhật bổ thượng đâu. Xem hắn như vậy có thể nói thẩm nghĩ đến là không cần, vậy quên đi. Đừng rơi a Lương mãn đột lập tức không làm, các ngươi không một người nhớ rõ ta sinh nhật, không được. Hôm nay nói gì đều cho ta bổ thượng, ta liền cùng đại ca cùng nhau ăn sinh nhật. Nhắc tới chuyện này lương mãn thương cũng rất tự trách, mãn đột, đều là ta sơ sót, đại ca lần sau nhất định nhớ rõ. kia đoạn thời gian mỗi ngày vội vàng thải nấm, đều đem chuyện này cấp đã quên. Chờ hắn nhớ tới thời điểm đã qua vài thiên, sợ lương mãn đổn thương tâm liền không để, không nghĩ tới tiểu tử này vẫn luôn nhớ rõ. Không có việc gì đại ca, ta lúc ấy cũng đã quên. Vẫn là qua đi không nổi mới nhớ tới. Lại không phải gì đại sinh nhật. quá gì? Ngoài miệng nói như vậy. Kỳ thật hắn trong lòng vẫn là rất để ý. Lương Điền Điền đồng dạng tặng một bộ bút, nhị ca, sang năm ngươi sinh nhật ta đưa ngươi một phần càng tốt. Trọc lương mãn độn mi mắt cong cong, vẫn là tiểu muội tâm tính tốt xử. Nhị ca ngươi đừng khen ta. Ta này phân chính là đại biểu chúng ta cả nhà đưa, cho nên người khác ngươi cũng không cần nhớ thương. Lương Điền Điền Sở Dĩ nói như vậy chính là sợ lương mãn độn trong lòng không cân bằng, rốt cuộc đại gia cấp lương mãn thương đều chuẩn bị lễ vật. Ai nói? Kết quả lương mãn độn đôi mắt một trọn, ảo thuật dương như từ trong lòng ngực lấy ra một khối kê huyết thạch, đây là lăng đại ca tặng cho ta. Thế nào? Nhìn đại gia kinh ngạc ánh mắt, hắn vò đầu nói, kỳ thật ta còn rất lo lắng đại ca không thu, bằng không ta này đã sớm thu nhưng sao chỉnh? Ngươi a ngươi? Lương mãn thương không biết nói cái gì hảo, tiểu đệ này cũng quá giam ướn. Các ngươi đừng nói mãn đột. Là ta làm hắn cầm, vốn chính là chúng ta cùng nhau gặp được, cấp mãn đột một khối cũng là bình thường. Lại nói chúng ta giao tình, chẳng lẽ còn không bằng một cục đá? Lăng Húc nói lời này thời điểm có khắc thâm ý nhìn thoáng qua Lương Điền Điền. Lương Điền Điền cảm thấy nổi da gà rớt đầy đất, thứ này. Đó là cái gì ánh mắt? Chỉnh chính mình như là cùng hắn có một chân dường như, ác tục đã chết. Tặng lễ đưa không sai biệt lắm, Tiểu Hoa liền nói, nhanh lên nhi ăn cơm đi, lại không ăn cũng thật liền phải lạnh. Con hảo bọn họ hôm nay nhóm lửa nhiều, trong phòng ấm áp, vàng không cũng thật liền lạnh. Đại gia hỏa đều là bận việc một ngày người nhìn đến đồ ăn lập tức liền thúc đẩy. Ân, này thì tan ngon, ta thích ăn. Lương Mãn đụn gấp một khối lẩu thịt, mỹ mỹ ăn. Câu câu lại thiên vị thịt bò, cầm muỗng nhỏ từ uống một ngụm canh ăn một ngụm bánh, trước sau là cười tủm tỉm. Lương Mãn thương xem đại gia hỏa ăn cao hứng chính mình cũng tâm tình rất tốt, hắn trước nay không nghĩ tới sẽ có như vậy một cái sinh nhật, thật là quá cảm động. Đột nhiên ngó đến bên người tiểu hoa trước sau buồn đầu ăn bánh, cũng không thế nào gấp đồ ăn. Liền cho nàng gấp hai khối lục thịt, tiểu hoa ăn cái này, đều nói lại bổ. Cũng không biết là ai ăn bài, tiểu hoa liền rửa gần hắn ngồi. a, cảm ơn mạng thương. Tiểu hoa có chút thất thần, liền nói. Lương Điền Điền Đại Khái có thể đoán ra tiểu hoa tưởng gì, liền đối lương mạng thương nói. Đại ca, lại nói tiếp ngực nhưng đến cảm ơn nhân gia tiểu hoa, ngươi ăn này lăn vận trứng gà vẫn là nhân gia tiểu hoa đưa tới, trứng gà đều là tiểu hoa nhắc nhở ta nấu. Bằng không ta cũng không biết có lăn vận việc này nhi. Cảm ơn ngươi tiểu hoa. Lương mãn thương lại cho nàng gấp một chiếc đũa thịt bò, chân thành nói lời cảm tạ. Không. Không gì, là ta nương làm ta đưa. Tiểu hoa rú đầu, trên mặt rốt cuộc có ý cười. Cũng là nàng quá sơ ý, cư nhiên cũng chưa nghĩ đến chuẩn bị lễ vật, quay đầu lại nhất định phải cấp mãn thương bổ thượng. Nhìn trộm nhìn một chút trên mặt đất mãn thương dày, có chút phá. Tiểu hoa hạ quyết tâm. Dùng kia bộ thơ lụa dư lại bố cấp mãn thương làm xong nguyên bộ giày. ân làm hai xong, một đôi giày bông một đôi đơn giày. Đại gia hỏa vô cùng cao hứng ăn cơm, lương điền điền cùng tiểu hòa thu thập cái bàn. Lại lấy ra ở huyện thành mua điểm tâm, nghĩ nghĩ, lương điền điền lại lấy ra hai cái đại quả táo, dùng dao nhỏ cắt thành tiểu khối, mỗi người đều có thể ăn đến mấy khối. Lớn như vậy quả táo, nhưng không nhiều lắm thấy a Lăng húc ăn một ngụm, ăn ngon thật. Kiếp trước cũng chỉ là ở cống phẩm ăn qua vài lần có thể cùng này so sánh, tiểu nha đầu đây là nơi nào tới trái cây. Ta cũng nói tốt ăn đi. Lương Điền Điền liền ra vẻ thiên chân nói, vẫn là ta lợi hại, huyện thành một cái quả khô cửa hàng vừa mới bắt đầu bán này quả táo, 30 văn tiền một cái, cũng không có người mua, nói là cũng chưa gặp qua. Ta nhìn đẹp, liền mua mấy cái, không nghĩ tới ăn ngon như vậy. Lương Điền Điền trợn mắt nói nói dối. Dù sao nàng cũng không sợ người đi cha. Kêu hồng nhớ quả khô phô tải hữu hẳn là bắt đầu bán. Nga, ở huyện Thành Mua, chẳng lẽ là hồng nhớ quả khô phô. Lăng húc liền nói. Lăng đại ca nguyên lai biết kia ra cửa hàng A, nhà bọn họ có thật nhiều trái cây đâu, khả xinh đẹp. Lương Điền Điền Khoa Trương nói, biểu hiện cùng một cái tiểu hài tử dường như. Lăng húc lần này không có hoài nghi cái gì, bất quá đối với tiểu kiểu thê gia kinh tế trình độ lại lần nữa kiến thức. Xem ra nhà bọn họ nhật tử thật là càng ngày càng tốt. Kỳ thật lăng húc là biết bọn họ ở hướng chấn trên đưa rau xanh, chỉ là không nghĩ tới bán rau xanh tới tiền nhanh như vậy, xem ra bọn họ đem rau xanh cũng hầu hạ khá tốt. Điền điền, ngươi mấy ngày trước mua cải trắng nói muốn làm cho cái kia dưa chua, làm không có. tiểu hoa một bên ăn quả táo một bên hỏi. Nàng không đề cập tới cái này, lương điền điền thật đúng là quên mất, mấy ngày này ban ngày bán câu đối. Buổi tối trở về mệnh chết cầu giống nhau, nàng thật đúng là liền đem chuyện này cấp đã quên. Tiểu hoa ngươi không nói ta đều đã quên, thừa dịp thời điểm còn sớm, ta đây liền đi lộ. Bằng không lại đến chậm trễ gì lúc, các ngươi sẽ làm dưa chua. Lăng húc đột nhiên hỏi. Lương Điền Điền nghe hắn khẩu khí, sao như là biết đâu. Lại hỏi, Lăng Đại ca biết dưa chua. Đúng vậy. Kiếp trước không ăn ít. Đương nhiên lời này hắn không thể nói. Ta cùng tiểu mội ở Hàn Đại Phu kia ăn qua, ăn rất ngon, tiểu mội hỏi phương pháp liền tưởng chính mình lộng lộng xem, có lẽ có thể bán tiền đâu. Lương mãn thương nói, Hàn Đại Phu kia ăn cơm. Lăng Húc ánh mắt lập lòe, di thời điểm tiểu kiểu thê cùng Hàn gia kia tiểu tử lại xả đến cùng đi. Hắn bất động thanh sắc, lại quan tâm nói, ai không thoải mái sao, sao còn đi y đi quán. Không có việc gì, chính là ở trên phố đụng tới Hàn Đại Phu. Hắn liền mời chúng ta qua đi, ăn một đốn cơm trưa. Lương mãn thương đơn giản nói một chút. Lăng hút hiếp mắt. Ngẫu nhiên gặp được sau đó liền thỉnh ăn cơm. Trên đời này nào có như vậy trùng hợp chuyện này a? Cái này hàn ân cử, không thấy ra tới sao, nhưng thật ra cái rất có tâm tư. Bế ngoài một bộ trung thực bộ dáng, cư nhiên bắt đầu nhớ thương hắn tiểu kiểu thê. Này thằng nhóc chết tiệt, xem ra chính mình có đối thủ ở lang húc trong lòng hắn tiểu tiểu thê là xuất sắc nhất, hàn ân cử tên kia nếu tiếp xúc kia khẳng định chính là mưu đồ gây rối, không được, chính mình nhất định phải xem trọng tiểu tiểu thê, hàn ân cử cái này sắc, lang, chính mình nhất định phải phòng bị được. đang ở quách viên ngoại gia hỏi khám hàn ân cử đột nhiên không lý do đánh hai cái hắt xì, đang ở bắt mạch lao phụ nhân quan tâm nói, hàn đại phu chính là không thoải mái, a, không có việc gì, chính là cái mũi có chút nữa. Hàn ân cử cũng buồn bực, chính mình không có không thoải mái a. Đây là ai ở sau lưng chú ý chính mình đâu. Lại nói lương điền điền bên này, lương húc rất thống khoái tỏ vẻ, cái này dưa chua hắn sẽ lộ. Chê cười, hắn chính là chính cống người phương Bắc A, này dưa chua hắn thậm chí cùng tiểu kiểu thê thân thủ đức quá, hôm nay coi như ôn lại cũ tình. Lương điền điền vừa nghe lăng húc thế nhưng sẽ làm, nàng cũng mặc kệ thứ này như thế nào học được, lập tức bắt đầu tốn tuổi nhóm lửa. Con Hảo gần nhất lương canh gác không thiếu đứa tuổi, bằng không còn thật lòng không đủ dùng. Tiểu Hoa cũng không sốt ruột về nhà, lưu lại hỗ trợ thu thập cải trắng. Câu Câu Tiểu Gia hỏa đều ở một bên nhặt lên ném xuống Thái Diệp, nói là chuẩn bị cấp Tiểu Hoa ra gà mái ra ăn. Lăng Húc liền đầu hắn, Câu Câu vì cái gì cấp gà mái ra ăn a? Đẻ trứng, ăn ngon. Tiểu Gia hỏa đáp ý nói, đầu Đại Gia cười ha ha, bởi vì muốn nướp dưa chua. Cho nên mối ăn là sáng sớm liền chuẩn bị tốt. Lăng húc tự động gánh vác năng cải trắng việc, lương mãn thương cùng lương mãn đột một cái đệ sinh cải trắng, một cái liền chuyển năng tốt cải trắng. Người nhiều lực lượng đại, chờ cải trắng lạnh không sai biệt lắm, lăng húc lại đem cải trắng chỉnh tề mã đến xoát sạch sẽ đại lưu. Lương điền điền giải mối, một tầng một tầng. Chờ đến sở hữu cải trắng đều đi xuống, lăng húc dọn một cục đá lớn áp thượng, này dưa chua liền tính yêm hảo đảng cấp không nhiều lắm một tháng là có thể ăn hiện tại thiên lãnh vừa lúc phóng tới này giường đất duyên bên cạnh khẳng định có thể lên men nhanh lên nhi lương điền điền thầm nghĩ tỷ có không gian nơi tay, tưởng gì thời điểm ăn liền gì thời điểm ăn lăng húc lại ở lương ra đái hơn một canh giờ giáo lương mãn thương huynh đệ đọc sách biết chữ thẳng đến trạng vạng mới lưu luyến rời đi lương điền điền cùng tiểu hoa ở tây phòng theo thủa may vá nhìn đến lăng húc rời đi liền ra tới đưa đưa Ngày mai là năm cũ, chúng ta đều không đi bán cầu đối, ta cộng lại hậu thiên ta cũng không đi huyện thành, liền tại đây trấn trên bán mấy ngày, đến lúc đó mạng thường, mạng đồn cùng ta đi hỗ trợ là được, thiên lãnh, ngươi cùng cầu cầu liền ở nhà đợi đi. Nay đại trời lạnh, tiểu kiều thê lao đi ra ngoài hắn cũng đau lòng không phải. Lương Điền Điền ngấm lại ở trấn trên bán cũng thành, bất quá lưu lượng khách nhưng không huyện thành nhiều, liền nói, chúng ta vất vả điểm nhi không gì. Ta nhìn cũng liền năm trước mấy ngày này có thể bán, nếu không lăng đại ca ngươi vẫn là đi huyện thành, trong nhà bên này chúng ta huynh muội liền thành. Lăng húc này cho bọn hắn mua đồ vật cũng không thiếu tiêu tiền, phòng trưng bọn họ ở huyện thành cũng không kiếm quá nhiều, này sang năm chính là một đại niên đâu, sao mà này không được nhiều kiếm điểm tiền bạc a Tiểu kiều thế như vậy quan tâm hắn, làm lăng húc tức khắc mặt mày hớn hở. Ngươi yên tâm đi, mấy ngày này không thiếu kiếm chính là không bán câu đối sang năm cũng không sai biệt lắm đủ tiêu dùng, huống chi cha thân mình hảo sang năm đi chấn trên chợ lý còn có thể có không ít bạc, như thế nào đều đủ rồi. Ngươi yên tâm, ở lương thúc thúc trở về phía trước, ta nhất định sẽ chiếu cố hảo các ngươi huynh muội, kia lương thực đừng luyến tiếc ăn, đừng ăn, kia lương thực phụ, lần sau ăn không có ta lại cho các ngươi đưa tới, khẳng định đủ ăn. Lăng Húc hiện tại rốt cuộc có cái này tự tin nói lời này, hắn trong lòng thật cao hứng. Này nói như thế nào nói như thế nào lại nói đến chính mình trên người. Lương Điền Điền liền không thể gặp Lăng Húc kia phó có khác thâm ý ánh mắt, liền nói, nếu Lăng Đại Ca nói như vậy vậy như vậy, Lăng Đại Ca đi thông thả. Giá hỏa này ánh mắt, cư nhiên có chút làm nàng chịu không nổi. Như vậy liền đuổi hắn đi. Lăng Húc có chút bị thương, nghĩ đến hàn ân cử tên kia, này trong lòng càng như là có một đoàn hỏa ở thiêu. Lăng Đại Ca, trên đường cẩn thận một chút nhi. Nghe nói gần nhất có bảy sói xuống núi. Lương Điền Điền căn bản không nghĩ nhiều, nghĩ đến Lương Thủ Lâm bị lang cán, liền nói. Lang húc nhẹ nhàng thở ra. Cảm tình tiểu kiều thê vẫn là quan tâm hắn. luyến ái chung nam nữ à, cho dù là lang húc như vậy nhìn quen phong cảnh cũng giống nhau rồi dám. Yên tâm đi, chính là gặp được lang ta cũng không sợ. Lang húc vô vỗ phía sau lưng, rõ ràng là hắn kia chương cung. Lương Điền Điền gật đầu. Kêu cấp lăng bá phụ mang hảo. Lăng hút gật gật đầu, lúc này mới đi nhanh rời đi. Tiểu hoa nhìn xem sắc trời không còn sớm, liền cũng cáo từ, ta cũng đi trở về, điền điền ta ngày mai không có việc gì lại qua đây. Tiểu hoa lại ngồi trong chốc lát bái, ta còn có một chút nhi liền theo hảo một khối. Người giúp ta nhìn xem màu sắc và hoa văn. Lương điền điền lại đem tiểu hoa tún về phòng. Lại cắt một mâm quả táo. Cấp đông phòng kia ca tam đưa điểm nhi. Chính mình cùng tiểu hoa lưu một ít. Điền điền, này trái cây đang quý đi, ngươi cũng đừng đều cho ta ăn. Lưu chữ các ngươi huynh mội ăn đi. Tiểu hoa không lay chuyển được lương điền điền, đành phải tắt trong miệng một mảnh. Ta mua nhiều, đủ ăn, ngươi yên tâm đi. Lương điền điền thầm nghĩ, không dùng được bao lâu tân một đám lại xuống dưới, còn không được chạy nhanh ăn a Nghĩ đến trong không gian những cái đó trái cây. Lương Điền Điền lúc này mới nhớ tới chính mình muốn mua cái bình còn không có tin tức. Thiểu Hoa ngươi biết nơi nào có bán cái bình sao? Cách vách thôn liền có nhân gia chuyên môn thiêu cái bình bán, nghe nói này làng trên xóm dưới đều ở kia mua. Thiểu Hoa liền hiếu kỳ nói, ngươi mua cái bình làm gì? Nhà ta kia còn có mấy cái, ngươi phải dùng liền đi lấy. Không chuyện gì, ta liền hỏi một chút. Này không yêm dưa chưa sao? Nếu là thứ này hảo bán liền cộng lại nhiều mua mấy cái cái bình. Lương Điền Điền thuận miệng đáp ứng một câu, đương nhiên không thể nói là vì ủ rượu. Nga, kia thật đúng là đến mua không sai biệt lắm đại, bất quá ngươi xem trọng. Đừng mua kém, kia cái bình cũng không tiện nghi. Lương Điền Điền tỏ vẻ biết, thuận miệng hỏi hai câu kia thôn tình huống, cộng lại hai ngày này có công phu đi một chuyến. Chơi tối, Lương Điền Điền làm đại ca đưa tiểu hoa về nhà. Hai đứa nhỏ cũng chưa cộng lại cái gì, Lương Điền Điền trong lòng cười nở hoa. Quản hắn tương lai có được hay không đâu, nàng trước đem cơ sở đánh hảo lại nói. Hai mươi ba kẻo mạch nha viên dính, ngày hôm sau là năm cũ, từng nhà đều ở đưa táo vương ra. Lương mãn thương bọn họ mấy cái hài tử cũng không hiểu, đại gia hỏa thương lượng nửa ngày chỉ nhớ rõ muốn ăn ngọt, Lương Điền Điền liền đem điểm tâm lấy ra tới đại gia hỏa ăn. Kết quả giữa trưa thời điểm tiểu hoa đưa tới một chén lớn mặt quả. Đỏ dự, là dùng mặt làm tiểu thực vật, lương điền điền ăn một ngụm, hẳn là dùng bột lên men qua ru, bên ngoài bọc đường, ngọt ngào hương vị cũng không tệ lắm. Điền điền, ta nương tạc không ít mặt quả, này đó lưu trữ các ngươi không có việc gì ăn, ta nương kêu các ngươi buổi chiều qua đi ăn cơm. Tiểu hoa cực lực mời, tả hữu cũng không người ngoài, liền chúng ta hai nhà, cùng nhau ăn cũng náo nhiệt náo nhiệt, ta nương làm nhưng thật tốt ăn. Tiểu nha đầu chít chít sao sao. Đây là năm cũ, nhà bọn họ nhật tử tuy rằng quá đến tiết kiệm, nhưng như vậy nhật tử cũng không thể quá keo kiệt. Lương Điền Điền ngẫm lại cảm thấy không có gì không tốt, kết quả nhìn thoáng qua nhà mình đại ca, liền phát hiện Lương Mãn Thương bản khuôn mặt nhỏ, trong lòng vừa động, liền nói, chúng ta nghe đại ca. Đừng lại có gì nói chính mình qua đi không tốt. Quả nhiên, Lương Mãn Thương nghe xong liền thở phào nhẹ nhõm Tiểu Hoa, cảm ơn thím cùng Trần mãi mãi, chúng ta liền không đi này năm cũ trong nhà rời đi người cũng không tốt, tuy rằng cha mẹ đều không ở, nhưng này an tết cũng không thể trong nhà không ai á hắn là trưởng tử, nhất định phải chiếu cố hảo đệ đệ muội muội. Lương Điền Điền ngẫm lại cũng cảm thấy là như thế này, an tết sao? trong nhà cũng tổng phải có cái an tết bộ dáng, tuy nói này mẫu thân mất không thể gián đối tử gì, khá vậy đến vô cùng náo nhiệt không phải. Tiểu Hoa còn tưởng lại khuyên, Lương Điền Điền liền cười nói. Ngày mai ta cùng cầu cầu qua đi, tiểu hoa nói cho thím cho chúng ta chở chút nhi ăn ngon. Tiểu hoa nghe xong lời này đành phải thôi, về nhà cùng người nhà vừa nói, trần mãi mãi liền nói, ta liền nói mấy cái hải tử là có cân nhắc, không thể lại đây đi. Cúc hoa thím chính vội vàng thu thập đồ vật, liền nói, ta đây cũng là xem mấy cái hải tử không dễ dàng, suy nghĩ ăn Tết làm cho bọn họ lại đây náo nhiệt náo nhiệt, này mấy cái hải tử a, người tiểu, tâm tư cũng không ít cũng đích xác tết nhất đến nhà bọn họ tới không có phương tiện nàng đây cũng là xem kia mấy cái hài tử rất đáng thương đừng ăn tết lại nhớ đến nương tới quận cung é tâm tư là tốt nhưng kia mấy cái hài tử cũng là có tâm tư trần mại mại nói một câu cũng liền chưa nói tức phụ đương nhiên là hảo tâm chỉ là này hảo tâm có chút không phải thời điểm rốt cuộc nhân gia kia cũng là một hộ người cúc hoa thím đương nhiên biết này đó bất quá liền tưởng chiếu cố một chút thôi Lại nói Lương Điền Điền bọn họ bên này, hôm qua là Lương mãn thương sinh nhật, đại gia hỏa làm thật nhiều ăn còn có không ít, nhưng hôm nay là năm cũ, Lương Điền Điền liền nghĩ làm chút tân thức ăn. Tiểu hoa mới vừa đưa tới đồ ngọt cùng nàng nói hôm nay đặc thủ, nàng liền nghĩ làm điểm nhi cái gì. Đại ca các ngươi nghe nói rút tì khoai lang không? Lương Điền Điền phát hiện tới rồi bên này không thấy được khoai lang, muốn làm chút ăn này liền có chút do dự. Khoai lang hạt giống nàng trong không gian thật đúng là không có, trong nhà cũng không khoai lang, nàng liền nghĩ đi nhà ai lộng điểm như tới. Khoai lang là gì? Gì là rút đi? Lương mãn đột cùng cầu cầu đồng thời mở miệng, bên kia lương mãn thương cũng là đầy mặt nghi hoặc. Chẳng lẽ thời đại này còn không có gặp qua khoai lang? Khoai lang đỏ đâu? Lương điền Điền nghĩ có lẽ tên không giống nhau đi. Huynh đệ ba cái đều là vẻ mặt nghi hoặc, cầu cầu rất khó nói, thỉ. Ăn ngon không? Quả nhiên là đồ tham ăn. Nguyên lai like là thật sự không có A. Thấy tam huynh đệ đều nhìn chầm chầm nàng xem, lương điền điền liền cười cười. Ta cũng là nghe huyện thành người ta nói, nói là một loại lương thực, ngọt, còn tưởng rằng chúng ta này có đâu. Xem như tống cổ đi qua. Câu câu tiểu gia hỏa lại đem chuyện này ghi tạc trong lòng, tỉ gì là rút đi. Đồ tham ăn đối ăn chính là mẫn cảm. Rút ti chính là lương điền điền suy nghĩ nửa ngày cũng không giải thích minh bạch, rất khó nói, nhà chúng ta không phải có quả táo sao, chúng ta này liền làm rút ti quả táo, ngọt ngào ăn rất ngon. Vừa nghe có ăn ngon, tiểu gia hỏa tức khắc mặt mày hớn hở, tỉ ta cho ngươi nhóm lửa. Thung ta tung tăng thò lại gần liền bắt đầu lấy lòng. Ngươi cái tiểu tử thối, vừa nghe đến ăn ngon liền sung xoe. Lương mãn độn cười mắng một câu, có chúng ta ở nơi nào dùng ngươi nhóm lửa? Ngay sau đó nói, "Tiểu muội ngươi nói sao chỉnh, nhị ca cho ngươi trợ thủ." Còn nói nhân gia cầu cầu, chính mình cũng không phải bà bà chờ ăn. Lương Mãn Thương trong lòng vốn dĩ rất không thoải mái, nghĩ đến mất mâu thân còn có sinh tử không biết cha, nhưng nhìn đệ đệ muội muội như vậy cao hứng, tâm tình của hắn cũng bắt đầu vui sướng. Sinh hoạt còn phải tiếp tục, hắn nhất định sẽ chiếu cố hảo đệ đệ muội muội. Rút ti khoai lang thứ này, Lương Điền Điền thật đúng là lần đầu tiên làm. Nàng biết ngao đường chuyện này tương đối chủ yếu, liền cẩn thận công đạo một chút, làm lửa đốt đừng quá cấp. Quả táo trực tiếp từ trong không gian lấy ra ba cái đại, cắt tiểu khối liền bắt đầu chuẩn bị ngao đường. Lương Điền Điền lần trước đi huyện thành cũng mua không ít gia vị, này đường tuy rằng quý nàng cũng mua bất lao thiếu. Một đại cái muống đường trắng hạ nổi, cho dù là lương mãn độn loại này tâm đại cũng không cầm liễu lưới. Tiểu mội này đường dùng cũng quá nhiều đi. Một cái muốn đi xuống nửa cân đường liền phải không có. Này đường chính là so thịt còn quý đồ vật. Không có việc gì, này đó còn không biết có đủ hay không đâu. Lương Điền Điền lại không có cái gì cảm giác. Lại quý đồ vật kia còn không đều là người ăn. Lương Mãn Độn còn muốn nói cái gì, Lương Mãn Thương liền thọc hắn một chút. Tiểu Mội trong lòng hiểu rõ. Tiểu Mội có thể kiếm tiền dưỡng gia, lại nói nàng làm này đó còn không phải là vì đại gia. Hắn tin tưởng tiểu mội là cái trong lòng hiểu rõ, liền không cho đệ đệ nói bậy lời nói. Lương mãn độn lẩm bẩm một câu, ta này không phải cũng là vì trong nhà hảo sao. Làm cho hắn như là ác nhân dường như. Cầu cầu hướng hắn biểu môi, nhị ca khi dễ tỉ tỉ. Lương mãn độn trừng mắt, uy cầu cầu, con mắt nào của ngươi xem ta khi dễ tiểu mội. Hắn này đau lòng còn không kịp đâu được không? Liền có. Huynh đệ hai cái bắt đầu cãi nhau. Lương Điền Điền bên kia quả táo hạ nổi, thứ lạp một tiếng, ngọt ngào mùi hương liền phiêu ra thật xa. Cầu cầu tức khắc cơm miệng, hút hút cái mũi, tỉ tỉ thật hương. Ngoài cửa một tiếng vui sướng tiếng cười, xem ra ta tới là thời điểm A, nha đầu lại làm tốt ăn. Hàn Lao Bá Lương gia huynh muội trăm triệu không nghĩ tới vào cửa lại là Hàn Lao Bá cùng Hàn đấn cử, vội hướng trong phòng làm người. Lương Điền Điền này đảo không khai tay, liền nói, Hàn Lao Bá. Hàn đại phu mau vào phòng, ta này lập tức thì tốt rồi. Phòng bếp sương mù sáng tỏ, nàng cũng không phát hiện Hàn ân cử sắc mặt khó coi. Nhưng thật ra này Hàn gia tổ tôn rất quái, hết năm cũ không ở nhà còn nơi nơi đi. Nha đầu ngươi vội, ta liền chờ ăn. Hàn Lão bá tựa hồ tâm tình không tồi, đối Hàn ân cử nói, không phải tới cấp người khám bệnh sao, mau đi thượng phòng nhìn xem, trong chốc lát lại đây ăn cơm. Đào đem này đưa nhà mình. Thật đúng là không khách khí. Lương Mãn đột nhóm lửa, Lương Mãn Thương chạy nhanh lấy ra tiểu muội mua điểm tâm đưa qua đi. Hàn lão bá nếm thử, đây là tiểu muội ở huyện thành mua. Hàn lão bá nhìn thoáng qua, không tồi sao, huyện thành tốt nhất cửa hàng bán, các ngươi huynh muội này tiền bạc không thiếu kiếm a. Khó được hắn còn có tâm tình nói giỡn, chính là một chút tiền trinh. Lương Mãn Thương không tốt với nói dối, liền vò đầu nói. Hàn lão bá cười tủm tỉm cũng không nói toạc. Kia rau xanh nghe nói gần nhất phúc mãn lâu lại để ra giá, nói vậy này thu giá không thể thấp. Chỉ chốc lát sau hàn ân cử đã trở lại, lương mãn thương vội hỏi tam thúc tình huống. Đã hảo rất nhiều, chính là thân thể thiếu hụt lợi hại, ăn nhiều một chút nhi tốt tổng có thể chậm rãi dưỡng lại đây. Hàn ân cử y thuật thật đúng là không nói, đối hắn nói lương gia huynh muội cũng chưa hoài nghi. Lương mãn thương bồi hàn gia tổ tôn ngồi, từ hàn ân cử nói lời này liền không lên tiếng nữa. Hàn Lão bá cũng không nói lời nào, này đối tổ tôn thấy thế nào như vậy biến yếu. Lương mãn thương rõ ràng cảm giác bọn họ có việc gì, nhưng hắn còn không biết như thế nào mở miệng. Cũng may lúc này lương điền điền rút ti khoai lang ra khỏi nồi, hàn Lão bá, hàn đại phu, mau tới nếm thử ta này đồ ăn làm như thế nào. Vừa mới ở phòng bếp nàng nếm một chút, rút ti tuy rằng không phải đặc biệt hảo, nhưng hương vị thiệt tình không tồi. Đây là cái gì đồ ăn? Hàn Lão Bá nhìn kia đường trắng bọc quả táo tinh ánh dịch thấu trước liền có cảm giác chờ gấp một khối than đá kẹp lên tới, lão nhân liền sửng sốt, thứ này như thế nào ăn? Lương Điền Điền cười tủm tỉm tiếp nhận chiếc lũa, Vòng hai hạ lộng một khối xuống dưới đưa cho hắn, Hàn Lão Bá nếm thử, lão nhân ăn một ngụm, ngọt, quả táo còn nhiều nước, kia hương vị thực đặc biệt, ừ, không tồi không tồi, lão nhân cười tủm tỉm lại ăn một khối, lần này sẽ gấp. Này hương vị không tồi, chính là quá ngọn, ta lão nhân gia này răng ăn không hết quá nhiều. Lương điền điền cũng biết giống nhau nam đều không lớn thích, kiếp trước này rút ti khoai làng đã kêu nữ sĩ đồ ăn. Hàn ân cử cũng học ăn một khối. Ánh mắt sáng lên. Hắn thích nhất ăn đồ ngọn. Liên lại hợp với ăn hai khối. Chờ hắn ngẩng đầu liền phát hiện đại gia hỏa đều nhìn hắn, đặc biệt là cầu cầu kia ai hoán ánh mắt, tức khắc làm hắn mặt đỏ lên. Cái kia... Ta hắn vẫn là lần đầu tiên như vậy tham ăn. Lương Điền Điền cười tủm tỉm. Hàn đại phu thích liền hảo. Sau đó cấp cầu cầu gấp một khối, mau đừng chạy nước miếng, chạy nhanh nếm thử. Hàn lão bá cười ha ha, vội nói, đừng nhìn chứ, đại gia hỏa mau ăn. Một mâm rút ti khoai lang, đại gia hỏa đều vây quanh, hòa thuận vui vẻ. Hàn Ân cử đặc biệt thích ăn đồ ngọt, lại nhịn không được ăn hai khối, này sắc mặt mới đẹp không ít tựa hồ tạm thời quên mất buồn rầu, hàn lão bá thở ơ lạnh nhạt, khe khẽ thở dài. hàn lão bá là có việc như sao? lương điền điền đột nhiên mở miệng, lão nhân sửng sốt. ngươi nhã đầu này, nhưng thật ra mắt sắc. lão nhân liền nhìn thoáng qua hàn đơn cử, nhẹ giọng nói, ta ngày mai phải về kinh thành một chuyến, nay không phải nhớ thương ngươi tam thúc thương thế suy nghĩ lại đây nhìn xem sao? tam thúc thương thế tốt không sai biệt lắm. Lại nói Hàn Lao bá phía trước cũng chưa qua đi thượng phòng, này nhưng không giống như là quan tâm bộ dáng. Lương Điền Điền nhìn thoáng qua sắc mặt lại không được tốt xem Hàn Ấn Cử, y ý quán trước đóng sao, Hàn Đại Phu cũng đi theo trở về. Nàng này vừa hỏi, Hàn Lao bá sắc mặt càng quái dị. Này tiểu nha đầu, chính mình quả nhiên không nhìn lầm, này tâm tư chính là xoay chuyển mò. Không, lần này Ấn Cử không quay về, theo ta trở về nhìn một cái. Nhanh thì một tháng Trầm thì 2-3 tháng liền đã trở lại. Hắn này tôn tử từ nhỏ cùng hắn cùng nhau lớn lên, nay vẫn là bọn họ lần đầu tiên tách ra lâu như vậy. Lương Điền Điền có chút minh bạch, cảm tình là bởi vì Hàn Lao Bá phải rời khỏi này Hàn Đại Phu mới không cao hứng. Nay đại gia tộc chuyện này đều nhiều, Lương Điền Điền từ biết này Hàn Lao Bá thái y thân phận liền biết Hàn gia loại này đại cổng lớn chuyện này không phải ít. Nếu Hàn Đại Phu không đi, kia ăn tết liền tới nhà của chúng ta đi. Vừa lúc chúng ta huynh muội cũng náo nhiệt náo nhiệt. Có thể cùng một vị thái y y viện về hưu lão nhân giao hảo, lương điền điền là thật cao hứng. Hàn lão bá hôm nay lại đây cũng chính là tồn cái này tâm tư. Hắn ở Quách gia trấn ở mười mấy năm, lại nói tiếp nhận thức người không ít, tưởng theo chân bọn họ tổ tôn giao hảo phú quý nhân gia càng là nhiều. Chính là thật muốn lại nói tiếp này tâm tư đơn thuần, Hàn lão bá thật đúng là liền xem trọng này mấy cái vô cùng đơn giản hài tử. Nhà mình chính là gia đình giàu có, hắn càng biết tôn tử trong lòng đau, tự nhiên không có khả năng làm tôn tử cùng những cái đó gia đình giàu có quá nhiều lui tới. Hàn lão bá cũng lo lắng tôn tử ăn Tết quá cô đơn, nhưng đứa nhỏ này bị kia người nhà thương hỏng rồi, hắn muốn cho tôn tử cùng chính mình trở về, tôn tử căn bản là không để ý tới này cha. Hàn lão bá nhìn xem Hàn Ấn Cử, "Ấn Cử ngươi ý tứ từ đâu?" "Đều nói cách bối thân." Này nếu là chính mình nhi tử hắn đã sớm trực tiếp an bài, nào có như vậy cẩn thận. Hàn ân cử sắc mặt hảo không ít, kỳ thật hắn cũng minh bạch, ra ra nhiều năm như vậy cũng rất khó, gia tộc bên kia nhiều năm như vậy không trở về đã thực không thể nào nói nổi, hiện tại nghe nói thai y ở viện bên kia có việc nhi, ra ra lại không quay về đó chính là đối gia tộc không phụ trách nhiệm. Chính mình phía trước cũng là quá lòng dạ hẹp hỏi, rốt cuộc năm đó chuyện này là mấy người kia việc làm cùng gia tộc quan hệ không lớn. "Gia gia ngươi trở về đi, ta tại đây cùng mãn thương bọn họ ăn Tết, sẽ không có việc gì nhi." Hàn Ân cử ngữ khí mềm nhũn xuống dưới, Hàn lão bá bên này mới hoàn toàn nhẹ nhàng thở ra. "Ân cử ngươi yên tâm, gia gia sẽ không ném xuống ngươi mà kệ, gia gia còn muốn xem ngươi cưới vợ sinh con, nhìn ta chắc trai sinh ra đâu." Gia gia mắt nhìn gia gia càng nói càng hăng hái, Hàn Ân cử vội ngăn lại hắn. Hàn lão bá cười ha ha, Này có cái gì ngượng ngùng, ngươi tiểu tử này cũng nên tới rồi đính hôn lúc. Nói lời này thời điểm hắn liền nhìn thoáng qua lương Điền Điền, "Này tiểu nha đầu, đừng nhìn là nông hộ nhân gia hải tử, có thể so giống nhau gia đình giàu có tiểu thư còn khôn khéo. Khó được chính là đứa nhỏ này hiểu được tiến tới, tâm nhãn lại hảo sự, thiên lại là cái khôn khéo. Nếu tôn tử cưới nha đầu này, tương lai chính là trở lại Hàn gia cũng không cần lo lắng bị khi dễ đi. Bất quá hải tử con nhỏ" Từ từ tới đi." Hàn Ân Cử liền chịu không nổi ra ra nói lời này, lập tức náo loạn cái đỏ thắm mặt. Lương Điền Điền nhìn xem sắc trời, liền nói: "Thời điểm không còn sớm, ta đi nấu cơm, Hàn lão bá ngươi cùng Hàn đại phu trước tiên ở chúng ta này qua cái năm cũ đi." Nàng đây cũng là không hiểu lắm, này năm cũ nào có ở nhân gia qua đến. Nhưng Hàn lão bá người này cũng không biết nghĩ như thế nào thế, nhưng liền đáp ứng rồi. Vậy quấy rầy Bất quá ta này lại là tay không tới. Nhắc tới chuyện này chính hắn đều rất ngượng ngùng, như vậy, chờ ta từ kinh thành trở về nhất định cho các ngươi mang lễ vật. Gia gia ngươi nhưng đến nhớ rõ a. Hàn Ân cử nhịn không được điu môi nói. Hàn lão ba khó được nhìn đến tôn tử cùng chính mình làm nũng, nhịn không được sờ sờ đầu của hắn, tựa như khi còn nhỏ giống nhau. Yên tâm đi, gia gia nói chuyện giữ lời. Hàn Ân cử nhếch miệng cười. Tổ tôn hai cái lúc này mới xem như tiêu tan hiểm khích lúc trước. Lương Điền Điền huynh muội đi nấu cơm, hàn lao bá ôm cầu cầu, liền lấy ra đệ tử quy giáo tiểu gia hỏa biết chữ. Lương Điền Điền ở phòng bếp nghe trong phòng động tĩnh, cảm thấy như vậy nhật tử thiệt tình thực hảo. Cà chua trưng lộc thịt, thịt bò hầm củ cải, đậu phụ đông hầm cải trắng, xào khoai tây tì, cà chua trứng hoa canh, này bốn đồ ăn một canh ngăn thượng bản, kia tươi sáng nhan sắc đều chọc người muốn ăn tăng nhiều. Nha đầu, hành A, này lộc thịt ngươi đều mua được. Hàn lão bà ăn một ngụm, ân, không tội không tội, làm như vậy chẳng những hương vị hảo, cũng đại bổ. Quay đầu lại A, làm ân cử cho ngươi viết mấy cái dược thiện phương thuốc, ngươi không có việc gì làm làm, ăn ngon còn bổ dưỡng. Có dược thiện phương thuốc, này lọc không hảo đều là cung đình chảy ra, lương điền điền đương nhiên hiếm lạ. Kia cảm tinh hảo, quay đầu lại hàn đại phu viết ta trước làm cho đại gia ăn. ân. Cơm nước xong ta liền viết, chính là phương thuốc phức tạp điểm nhi, lần sau ta lại đây từ tiệm thuốc nhiều mang điểm nhi dược liệu lại đây thì tốt rồi. Lương cô nương không phải sợ phiền toái mới hảo. Hàn Ân cử chịu ra ra ảnh hưởng cũng là cái tiểu tham ăn, nhắc tới cái này hắn cũng đệ bụng. Không phiền toái, không phiền toái, là chúng ta phiền toái Hàn đại phu mới là. Kia chính là dược thiện a, còn có đại phu chỉ điểm, Lương Điền Điền ngẫm lại đều rượi vào phủ. Ta như thế nào cảm thấy chuyện gì như vậy biệt nhiễu đâu? Hàn Lão Bá đột nhiên nói, ân, đại gia hỏa tập thể xem hắn. Hàn Lão Bá liền nói, ngươi nói một chút các ngươi mấy cái hài tử, làm cho ông cụ non, một cái kêu Hàn Đại Phu, một cái kêu Lương Cô Nương, Lương Công Tử, không biệt nhiễu sao? Ân cử so các ngươi hơn mấy tuổi, các ngươi đã kêu hắn Đại Ca Hảo, Ân cử ngươi cũng đừng quá xa lạ, kêu đại gia hỏa tên thì tốt rồi. Lương Điền Điền cũng cảm thấy như vậy khá tốt, Đại gia hỏa rất thuộc, như vậy có vẻ thân thiết. Nhưng thật ra Lương Mãn thường, lúng túng nói, Hàn Lão Bá kia không kém muối. Hàn Lão Bá một phép cái chán, cũng không phải là. Dứt khoát nói, vậy các ngươi hiện tại liền sửa miệng, cùng ân cử giống nhau kêu ông nội của ta hảo. Lão nhân như vậy vừa nói liền tính là định gia nhạc rào, từ nay về sau đối phận không rối loạn, Đại gia hỏa càng thân thiết. Nhà mình tôn tử cùng lương gia này mấy cái hài tử quan hệ càng ngày càng gần, khá tốt. Ăn qua buổi chiều cơm, hàn lao bá, không, hàn gia gia liền mang theo tôn tử rời đi. Lương Điền Điền đem nhiệt ở trong nồi một chén lộc thịt trang, lại thịnh một chén cơm kẻ đưa đến thượng phòng. Thượng phòng lương thủ lâm còn ở tại tây phòng, hắn này thương không hảo nhanh nhẹn này cũng không đổi phòng. Lương Điền Điền đi thời điểm vừa lúc đuổi kịp lương thủ lâm một người ăn cơm đâu. Kia nương hai đều ở đồng phòng ăn đâu. Lương Điền Điền vừa thấy kia trong chén là bạch diện bánh canh, còn có một cái trứng trắng bao, ở nông hộ nhân gia này cơm cũng coi như là không tồi. Bánh canh, trứng trắng bao loại này phối hợp ở nông hộ nhân gia đã là không tồi thức ăn, đừng nhìn này lương vương thị thiếu đạo đức, nhưng nàng đối chính mình nhi tử thiệt tình vẫn là không tồi. Bất quá tam thúc này bị thương tương đối trọng, Lương Điền Điền cảm thấy như vậy thức ăn vẫn là quá đơn giản. Chạy như vậy nhiều máu này không được hảo hảo bổ bổ A, lương thủ lâm lại là trường thân thể thời điểm, mệt miệng kia chính là muốn lố lã thân thể. Không người ngoài vừa lúc, lương điền điền vừa lúc đem đồ vật cấp lương thủ lâm. Tam thúc ăn cái này. Lương điền điền đem lộc thịt chén mở ra, lại đem cơm thẻ đưa qua đi. Kia mùi hương vừa ra tới, lương thủ lâm này nước miếng lập tức liền phải chạy xuống tới. Điền điền, đây là... Lương thủ lâm liếc mắt một cái liền nhận ra này lộc thịt, thứ này nhưng không hảo lậu, mấy cái hài tử nhặt tử không hảo quá, thứ này từ từ đâu ra. Tam thúc, đừng động cái kia, chạy nhanh ăn đi. Đừng trong chốc lát kia nương hai tới liền ăn không đến. Ai? Lương thủ lâm vẫn là cái trai trai hài tử, vừa thấy này ăn ngon cũng thèm à, lập tức bưng lên chén mổm to ăn, nhưng ăn non nửa chén lộc thịt sẽ không ăn. Tam thúc, đều là cho ngươi, chạy nhanh ăn đi. Hàn gia gia nói ngươi này phải hảo hảo bổ bổ, đây đều là cho ngươi lưu. Lương Điền Điền vội khuyên nhủ, lạnh đã có thể không thể ăn. Nương cùng nhị ca còn không có ăn đâu, ta ăn này đó đủ rồi." Lương thủ Lâm nhỏ giọng nói. Hắn cũng biết này huynh muội mấy cái không thích nương cùng nhị ca, cũng mặc kệ sao nói kia đều là chính mình thân nhân a, hắn cũng muốn nhìn đến đại gia hỏa một nhà thân trường hợp. Lương Điền Điền này khuôn mặt nhỏ liền không được tốt xem. Bất quá nàng nhớ rõ hàn gia gia lúc trước nói, liền nói, tam thúc, thứ này không nhiều lắm, nếu không ta có thể không nhiều lắm đưa điểm như sao? Ngươi này bị bệnh, theo chân bọn họ không giống nhau, ngươi thân thể không dưỡng hảo, tương lai sao cấp trong nhà kiếm tiền A, này mắt nhìn đồ vật càng ngày càng quý, kia giã vật cũng quý A, ngươi nếu là ăn chút nhi tốt thân thể hảo đến mau kia cũng có thể chạy nhanh kiếm tiền dưỡng ra không phải? Lương Điền Điền khuyên lương thủ lâm hắn cũng không phải kia cổ hủ ngẫm lại liền đem kia thịt ăn thật sự là lương điền điền tính kế lấy tới thiệt tình không có dư thừa lương điền điền cười tủm tỉm nhìn hắn ăn xong thu thập chén đũa tam thúc ngươi hảo hảo nghỉ ngơi hôm nào ta làm ăn ngon còn cấp tam thúc đưa tới đến nỗi kia nương hai liền tính mấy ngày nay thượng phòng đều lấy nhà bọn họ tuổi thiêu đừng tưởng rằng nàng không biết xem ở tam thúc phân thượng nàng nhịn bất quá này cũng chỉ là tạm thời Lương thiết truy tiêu hóa cũng hảo, có cánh tay có chân, so tam thúc tuổi còn đại. Chẳng lẽ còn tưởng đợi ăn mà không làm a? Lương Điền Điền nghĩ kỹ rồi. Hôm nay tiêu tuổi liền đều phóng trong phòng. Tưởng tiếp tục nhặt tiện nghi, không có cửa đâu. Chẳng vạng thời điểm Lương canh gác tới đưa tuổi, Lương Điền Điền khiến cho hắn đều đôi bên ngoài phòng. Điền Điền, này lao chút tuổi đặt ở trong phòng các ngươi huynh muội nhóm lượt nhưng thêm cẩn thận. Này nếu là điểm cũng không phải là đùa dỡn. Nay phong ở là bùn đất cùng rơm dạ gạch một cái, nóc nhà còn đều là đồ gỗ, điểm liền xong rồi. Lương Điền Điền tỏ vẻ biết, đại bá ngươi cứ yên tâm đi, chúng ta đều thêm tiểu tâm đâu. Lương canh gác nhìn xem lưu thủy không nhiều lắm liền để ra thùng nước đi múc nước, trong thôn liền có một ngụm công cộng giếng nước, ly lương Điền Điền nhà bọn họ còn rất xa. Đem thủy đều đôi ly bệ bếp xa một chút nhì, như vậy nhóm lửa thời điểm liền an toàn nhiều. Lương canh gác người này thật sự. Mỗi ngày đưa tới tuổi đều mấy lại bó. Hoàn toàn đủ lương điền điền bọn họ dùng. Bằng không thượng phòng bọn họ cũng không có khả năng tới tốn tuổi bọn họ còn không hẹ răng. Đương nhiên, đây cũng là gần nhất bọn họ huynh muội không ở nhà, trong phòng nhóm lửa thiếu duyên cớ. Lương điền điền lại nghĩ đến cái kia bếp lò, có lẽ nên nghiên cứu nghiên cứu, bằng không này ngày mùa đông cũng quá lạnh. Gần nhất này hạ nhiệt độ hàng lợi hại. Không tới lượng thiên đại gia hỏa đều đông lạnh tỉnh. Nếu không có đại ca dạy sớm thiêu dưỡng đất, nàng cũng không có khả năng như vậy văn lên. Nghĩ đến liền làm luôn luôn là lương điền điền tính cách, lấy ra tờ giấy nhiều lần hoa hoa, lương điền điền nghiên cứu này bếp lò cấu tạo. Lương canh gác vội bận việc sống mấy tranh liền đem lu nước đánh đầy, hắn biết đông phòng mấy cái Nam Hải đều đang xem thư, liền đến Tây Phòng tới, điền điền trong nhà còn có gì sống dùng đại bá làm không? Cơ hồ mỗi ngày hắn đều như vậy hỏi một chút. Nhân ra mấy cái hải tử không đoàn hắn tiền bạc, thân thích nói hắn cũng cộng lại có thể giúp đỡ một phen. Lương Điền Điền nghĩ đến lương canh gác chính là làm nghề nguội, vội nói, đại bá ngươi đến xem cái này. liền đem bếp lò chỉ cho hắn xem, đây là bếp lò, đại bá nhìn xem có thể hay không làm. Thứ này vẫn là chuyên nghiệp nhân sĩ hỗ trợ chuẩn bị cho tốt. Bếp lò A. Lương canh gác cũng không có trong tưởng tượng giật mình, cầm lấy kia bản vẽ nhìn nhìn. Ngươi này bếp lò ở đầu xem. Tiên nói gì làm cho đều không đúng. Lương canh gác trên giấy khoa tay múa chân hai hạ. Nơi này, nơi này hẳn là lưu cái động, Cái này ống khói phóng này. Như vậy một nhóm lửa liền ấm áp. Nói lên bếp lò lương canh gác đạo lý rõ ràng. Hiện nhiên không phải lần đầu tiên lộng cái này. Lương điền điền mãn nhãn đều là ngôi sao nhỏ. Đại bá, ngài sẽ lộng cái này đi. Thật là đi mòn giày sắt tìm chẳng thấy. Đến khi đạt được chẳng tôn công. Này chính buồn ngủ thời điểm liền có người đưa tới gối đầu. Cái này trước kia không thiếu làm, bất quá đều là phú quý nhân ra muốn như vậy bếp lò một cái tinh thiết đáng quý, điền điền ngươi nếu là tưởng lộng kỳ thật dùng bùn xây một cái liền thành, còn so thiết mau một ngày là có thể dùng. Lương canh gác khoa tay múa chân nói. buồn ấm áp sao? Lương điền điền theo bản năng cảm thấy vẫn là thiết tán nhiệt hảo. Rất ấm áp, sao mà kia thiêu bếp lò đều so không thiêu cường? Đến lúc đó này bếp lò cái nắp dùng cái thiết, ta kia còn có không ít thiết phiến, đến lúc đó cho ngươi tìm hai cái trực tiếp vây thượng, ngươi đều đỡ phải mua. Như vậy, ngươi nếu là tưởng lộng, ta ngày mai lại đây, một buổi sáng là có thể làm ra tới, chỉ định buổi tối là có thể dùng tới, bất quá này lò ống lại không hảo chỉnh. Lương canh gác lẩm bẩm lẩm bẩm, muốn dùng tới bếp lò còn phải dùng này lò ống, cũng không biết trong nhà kia ống sắt tử còn có không. Trở về làm ngươi đại nương cấp tìm xem. Lương Điền Điền biết thời đại này thiết không phải tiện nghi sự việc, vội nói, đại bá, ta cũng không bạch muốn ngươi, ngươi nhìn xem cấp cộng lại cái giá, liên quan cái này bếp lò cấp lộng xuống dưới muốn nhiều ít tiền bạc, ta nhất định sẽ không khất nợ. Đã không phải lần đầu tiên làm việc nhi, lương canh gác đương nhiên yên tâm. Ta trở về nhìn xem, nếu là nhà ta không cần kia ống sắt tử liền trước cho các ngươi huynh mộ dùng, dùng một hai năm cũng sẽ không hư. Còn nói gì có tiền hay không? Nếu không phải thiết thứ này rất quý, hắn liền đưa cho bọn họ huynh ngội. Hiện giờ nhà mình nhật tử không hảo quá, hắn cũng liền không sung đầu to, bất quá mượn cấp dùng dùng vẫn là có thể. Lương Điền Điền lại không nghĩ như vậy phiền toái vẫn là mua đến đây đi, vừa lúc ta trong tay có tiền bạc, về sau hàng năm đều đắp dụng, không kém điểm này nhi. Mượn tới mượn đi phiền toái không nói, nhà bọn họ hiện tại cũng không kém điểm này nhi tiền bạc. Lương canh gác ngấm lại này tây trong phòng rau xanh, gật gật đầu cũng liền đồng ý. Tiếp thành, ngày mai ta nhất định liền tới đây cho ngươi đáp bếp lò. Điểm này nhi chuyện này hắn vẫn là có thể làm chủ. Đại bá ngươi đừng quên trước đem giá tính ra tới. Này thân huynh đệ còn minh tính số đâu, huống chi như vậy họ hàng xa. Lương canh gác đáp ứng đi rồi, lương điền điền đem hắn đưa ra môn. Về phòng thời điểm nhìn đến lương vương thị hắc một khuôn mặt đứng ở thượng phòng cửa. Với ai thiếu nàng nhiều ít tiền bạc dường như Lương Điền Điền không lý nàng Thật đúng là cho rằng này Tiện nghi mỗi ngày đều có chiếm đâu Phanh một tiếng đóng lại cửa phòng Thuận tiện ở bên trong khóa Lương Điền Điền trở lại tây phòng Tiếp tục bắt đầu theo hoa Nàng mấy ngày nay đột nhiên rất ái lộng cái này Có lẽ là nữ hải tử thiên tính đi Nhìn những cái đó hoa nhi Tại thủ hạ thành hình Lương Điền Điền cảm thấy trong lòng cực kỳ xinh đẹp Nàng hiện tại không kém tiền Này thêu thừa cũng không chuẩn bị lấy ra đi bán đi, liền cộng lại chính mình trước luyện tập, tương lai lộng cái đại kiện thêu cái bình phong gì. Trong nhà nhật tử khẳng định sẽ càng ngày càng tốt, mấy thứ này sớm muộn gì đều dùng được với. Lương Vương Thị mấy ngày nay tốn tuổi đều tốn thuận tay, lúc ban đầu chỉ là trong nhà vội không ai đi nhặt tuổi. Nhưng tốn vài lần sau, nàng phát hiện huynh muội mấy cái giống như không phát hiện, này lá gan liền càng thêm lớn dứt khoát mỗi ngày tuổi đều từ bọn họ huynh muội kia túm dù sao kia mấy cái hài tử không ở nhà kia lương canh gác đưa tới tuổi cũng đều đôi ở cửa không lấy cũng nguội kết quả hôm nay mắt nhìn lương canh gác tới lại đem tuổi đưa phòng đi lương vương thị cái này khi a ngươi nói một chút này đáng chết lương canh gác mỗi ngày tuổi đều phóng bên ngoài hắn hôm nay hạt cần cần gì kính còn phải sát khoe khoang cấp đưa trong phòng đi làm cho bọn họ buổi tối dùng gì thiêu giường đất Trong nhà không tuổi, Lương Vương Thị tức giận về phòng, nhìn đến tiểu nhi tử khí sắc không tồi, uống thuốc liền ngủ, nàng này tâm cũng coi như là buông xuống. Cuối cùng là bảo vệ tánh mạng, tuy rằng nhi tử gây điểm nhi, nhưng đại phu nói, này hảo hảo dưỡng tổng có thể dưỡng lại đây. Chính yếu sẽ không rơi xuống gì tàn tật, này thật đúng là trong bất hạnh vạn hạnh. Nghĩ đến kia tổ tôn hai cái, Lương Vương Thị không thể không thừa nhận nhân gia y thuật là tốt. Hai cái nhi tử tật xấu đều cấp xem trọng. Đáng tiếc, chính là người quá hắc tâm can, này nhìn cái bệnh trong ngoài ở nàng này cầm đi sáu lượng bạc, này thật đúng là hắc tâm can đại phu a. May mắn hai cái nhi tử đều hảo, bằng không chính là liều mạng này, mạng ra không cần nàng cũng đến đi bọn họ y, y quán cửa làm ồn nào mới thành. Vào nhà liền nhìn đến con thứ hai tài lệch qua trên giường đất hoàng chân bắt chéo, kia bàn ăn tử ở kia cũng chưa động địa phương. Lương vương thị này khí lại là không đánh một chỗ tới. Ngươi cơm nước xong không biết núp nhích núp nhích à, ta này tay giả chân yếu còn phải hầu hạ ngươi, Kia bàn ăn tử ngươi là xem không sao mà. Thế nào cũng phải chờ ta nhặt đi xuống. Trong miệng hùng hùng hổ hổ, nhưng kia bàn ăn tử vẫn là chính mình động thủ nhặt đi xuống. Lương thiết truy sớm đã thành thói quen lương vương thị lại nhải, chờ mình đem bóng dáng để lại cho lương vương thị, cũng không biết ở kia tưởng gì đâu. Lương vương thị đều thu thập xong rồi phát hiện nhi tử còn không có nhúc nhích, liền khí mắng: Ngươi cái kẻ bất lực, ta này tay giả chân yếu còn phải hầu hạ ngươi. Ngôi sống hai cái nhi tử một chút phúc đều hưởng không ta đây là làm gì người ta? Nói nói chính mình còn rất nước mắt, nghĩ đến chính mình năm đó như hoa như ngọc một cái cô nương liền bởi vì đi nhầm một bước, cư nhiên gả cho một cái hoa màu kỹ năng, một ngày ngày lành không hưởng đến lão nhân còn đã chết, trở tái gia tự cho là gả cho một cái thanh thật. Ai từng tưởng một cái nhận được nhi tử thế nhưng còn tưởng phân ra sản. Thật vất vả đem đứa con này đổi đi, trứng mắt tức phụ cũng đã chết, bốn cái tiểu tể tử lại trói mắt. Hiện tại hai cái nhi tử đều bị bệnh, lại ném một phen bạc, thật là không có một chút hài lòng chuyện này a, Lại có ai cho người khí bị? Đều nói hiểu con không ai bằng mẹ, cùng lý, này biết mẫu cũng chi bằng tử. Lương Thiết Truy vừa nghe lương vương thị này bắt đầu thao thao bất tuyệt liền chịu không nổi. Ai tuổi này thích nghe lại nhảy a hắn nương hắn quá hiểu biết, này khẳng định là ở bên ngoài bị khinh bỉ. Trong nhà này có thể làm hắn nương không thoải mái khẳng định không phải là bọn họ huynh đệ, vậy nhất định là nhà kề kia mấy cái tiểu tể tử. ở kia bốn cái tiểu tể tử kia không chiếm được tiện nghi đi. Lương Thiết Truy dùng chắc chắn ngữ khí nói, đều nói làm ngươi đừng treo chọc bọn họ, ta này mới vừa va chạm quỷ vật, nương ngươi cũng gặp, chỉ không hảo chính là nữ nhân kia ở tắc quái nhân ra đây là tới làm ở mỹ nương ngươi nói một chút người không có việc gì còn nháo kia mấy cái tiểu tể tử làm gì hắn nhưng thật ra trước cở trách thượng lão nương lương vương thị vừa nghe nhắc tới quỷ vật này sắc mặt liền không được tốt xem theo bản năng nhìn thoáng qua tả hữu như là trong phòng có gì không sạch sẽ đổ vật dường như thiết trụ y ngươi nói ngươi ngày đó thật thấy được thanh âm ép tới cực thấp như là sợ bị ai nghe được dường như Tưởng tượng đến ngày đó buổi tối, lương thiết truy này sắc mặt soát một chút liền biến trắng. Nương, ta cũng không biết, nhưng ta chính là cảm thấy có cái gì đi theo ta. Ta kia đầu ra đều phát dựng, phía sau lưng một trận mạo gió lạnh, ta khắp nơi xem xét cũng chưa ngời, nhưng kia cục đá mắt nhìn buồn ta tới, giống như là đột nhiên toát ra tới dường như, ngươi nói, nếu không phải quỷ vợ, sao liền cục đá đột nhiên phát lại đây? Nhắc tới ngày đó chuyện này, Lương Thiết Truy cảm thấy bắp chân rút gần, theo bản năng hướng nương bên người bò hai hạ. Lương Vương Thị cũng theo bản năng đến gần rồi nhi tử, có lẽ là nhà ai hải tử bắt đầu. Lương Vương Thị vẫn là không muốn tin tưởng nhi tử đụng vào không sạch sẽ đồ vật. Lương Thiết Truy mắt trợn trắng, nào có người a? Ta nhìn thật thật, chính là đột nhiên toát ra tới cục đá, nếu không phải quỷ vật, gì người có thể làm cục đá đột nhiên toát ra tới. Lương Vương Thị này trong lòng thẳng buồn trồn, cũng không nói Lương Thiết truy trầm mặc nửa ngày, đột nhiên nói: Nương, ngươi nói Lão Tam bị lang cắn, có phải hay không cũng là kia gì sai sự? Hắn tưởng nói là quỷ, nhưng hôm nay đều đen, cũng liền không nghĩ để. Lương Vương thị run run một chút, chém đinh chặt sắt nói: Không phải, khẳng định không thể đủ. Lại như là nghĩ tới cái gì sắc mặt trắng bệnh, lẩm bẩm nói: Nàng đối Lão Tam khá tốt, nhà ta lão Tam tiểu cũng không khi dễ nàng hài tử, nàng không thể đủ. Tồn tại thời điểm đều đối lao tam hảo, đã chết liền càng không thể đủ rồi. Lương thiết truy biểu môi, nhưng chúng ta đối kia mấy cái tiểu tể tử không hảo A, nương ngươi cũng đừng quên, lao tam chính là ngươi thân nhi tử. Nhân gia quỷ còn không hướng cái này tai họa ngươi nhi tử A. Lương vương thị sắc mặt càng thêm khó coi. Tuy rằng không nghĩ thừa nhận, nhưng tâm lý đã nhận đồng nhi tử nói. Này nhưng làm sao đâu? Này nếu là cái kia lao đại tức phụ tới bắt. Ngày ấy tử nhưng sao quá? Nàng ngươi sống còn có thể cùng quỷ đánh nhau. Lương Vương Thị nghĩ đến tỉ mội ngô Vương Thị lời nói, này trong lòng lại bắt đầu linh hoạt. Thiết trụ y, ngươi nói chúng ta tìm đạo sĩ cách làm thu nàng như thế nào. Thu nàng liền không thể tiếp tục thai hỏa người đi. Thu nàng. Lương Thiết truy ánh mắt sáng lên, mấy ngày nay thiên tối sầm hắn cũng không dám ra khỏi phòng. Thân thể hảo cũng chưa dám đi ra ngoài tìm kia tiểu quả phụ. nếu thu nàng kia chính mình liền tự do. Nương, nghe nói miêu thượng đạo sĩ làm pháp sự mới một đồng bạc, nếu không ta ngày mai đi tìm người cách làm, chúng ta nhân lúc còn sớm thu nàng đi. Đến lúc đó hắn cũng hảo nhân lúc còn sớm ra cửa, bằng không chờ đến cuối năm kia tiểu quả phụ nhi tử trở về đã có thể không có phương tiện. Một đồng bạc. Lương vương thị liễu lưới. Những cái đó đạo sĩ thật là hắt tâm căn a. Nương, đây đều là tiện nghi giới, còn phải cung cơm đâu. Bất quá nghe nói như Linh. Ban đêm, thượng phòng đèn tắt, Lương Thiết Truy còn ở cổ động Lương Vương Thị. Nhà kề Tây trong phòng, Lương Điền Điền tìm một cái phá dương gỗ trang không gian thổ, lại đem trong không gian hành lá trực tiếp nổ trồng đến dương gỗ. Nhìn xanh mượt một mảnh tiểu hương hành. Lương Điền Điền thẳng thở dài. Chính mình này đầu óc ca, đều bận việc đã quên, sớm nên cấp hẳn ra ra đưa đi. Cũng không biết ngày mai đưa đi nhân ra ra cửa không đâu. Tính. Phòng trừng trở lại kinh đô gì thứ tốt đều có, ai này ra cửa không được sáng sớm đi à, chính mình thứ này liền trước phóng đi. Cứ như vậy, trong nhà lại nhiều một chậu hành tây, lương điền điền hầu hạ ăn sáng, cộng lại ngày mai lại thu thập một đám cấp phúc mãn lâu đưa đi. Một đêm không nói chuyện, ngày hôm sau sáng sớm, lương mãn thương cùng lương mãn đột mang theo rau xanh trực tiếp đi chấn trên, lương canh gác sáng sớm lại đây nói cho lương điền điền kia lò ông có địa phương yêu cầu tu bổ. Hắn đi trước một chuyến chấn trên, dứt khoát ngày mai lại đến làm kia bếp lò. Lương Điền Điền vừa thấy tả hữu hôm nay không có việc gì, liền đem cầu cầu đưa đến cúc hoa thím ra, chính mình thay lần trước đi huyện thành gã sai vặt xiêm y hề, chuẩn bị đi cách vách thôn mua cái bình. Tiểu hoa nghe nói Lương Điền Điền muốn đi mua cái bình, liền nói, ta biết đường, cùng ngươi cùng đi đi. Lương Điền Điền một người ra cửa, nàng này còn rất không yên tâm có tiểu hoa đi theo còn rất không có phương tiện, bất quá tiểu nha đầu như vậy nhiệt tâm, lương điển điển tự nhiên không thể mất hứng. hai cái tiểu nha đầu liền mặc hảo ra cửa, cách vách thôn kỳ thật không xa, lật qua một cái trên núi, thôn là một cái dựa vào quan đạo thôn trang nhỏ, nhìn liền rất giàu có. tiểu hoa tựa hồ không phải lần đầu tiên tới, trực tiếp đi bán cái bình nhân ra, còn đừng nói trong viện liền chất đầy đủ loại màu sắc hình dạng cái bình, cái này năm đầu lương thực tốt nhất bán. Cái bình loại đồ vật này thật đúng là không hảo tiêu thụ. Lương Điền Điền nhìn chúng cái loại này trên dưới một bên phòng chất, đại khái một mét tả hữu cao. Các ngươi đây là thật tinh mắt à, loại này cái bình năm rồi là tốt nhất bán, 30 văn tiền một cái cái bình, đầu năm nay cũng không tốt, các ngươi nếu là mua nhiều, 20 văn tiền một cái, nhà của chúng ta cho các ngươi đưa tới cửa đi. Một lao hán cầm điếu thuốc túi nổi, nhìn đến có khách nhân tới cửa liền nhiệt tình nói, Lương Điền Điền nhìn xem này đó cái bình, đều là tân, cái bình nhìn cũng không tồi, nghe Tiểu Hoa nói ra nhân này danh tiếng cũng hảo, hẳn là sẽ không có vấn đề. Này hai mươi văn tiền một cái cái bình lớn, còn thật lòng không quý. Lương Điền Điền nghĩ nghĩ không gian đại khái cây ăn quả, liền nói, ra ra, kia cho ta ra đưa năm mươi cái cái bình đi, đây là nửa lượng bạc tiền đặc cọc, ngài cấp đưa đến. Tiểu Hoa tú nàng một phen, thấp giọng nói điền điền ngươi mua nhiều như vậy cái bình làm gì? thứ này nhưng không lo cơm ăn, đầu năm nay bán đều không hảo bán. lương điền điền vốn định nói thật, nhưng vừa thấy tiểu hoa kia lo lắng bộ dáng, vội thấp giọng nói, ta là giúp nhân gia mua, ngươi đừng hề răng, nghe ta là được rồi. tiểu hoa cũng biết lương điền điền ở trấn trên nhận thức người, vội nói, kia hảo, ta đừng chậm trễ ngươi chuyện này, cỡ nào thiện lương một cái tiểu cô nương a, lương điền điền có một loại bức rứt cảm giác. Con hảo, thiện ý nói dối ngẫu nhiên vì này cũng không quá. Lương Điền Điền nghĩ vì tránh cho phiền toái này đó cái bình vẫn là không cần đưa đến trong thôn. Liền nói, ra ra các ngươi nếu là phương tiện nói liền đem này đó cái bình cấp đưa đến lao lang động ngã rẽ kia, chính là cùng lang ra thôn ngã rẽ khẩu, đến lúc đó ta ở kia chờ kia hảo, ta hạ buổi liền cấp đưa qua đi. Lương Điền Điền cùng người ước định cụ thể thời gian liền cùng tiểu hoa trở về đi nay một chuyến đi ra ngoài phá lệ thuận lợi. Tiểu hoa đứa nhỏ này cũng không phải cái lắm miệng, vừa nghe lương điền điền là giúp nhân ra mua, thật đúng là liền không hỏi chi tiết, cũng chưa hỏi mua này đó cái bình làm gì. Buổi chiều cơm lương điền điền là ở cúc hoa thím ra ăn, ăn qua cơm nàng liền đi theo người giao dịch kia phê cái bình. Lần này tiểu hoa còn tưởng rằng nàng là mang theo người mua đi, liền không đi theo. Tới rồi địa điểm, đúng hẹn giao dịch kia 50 cái cái bình. Lương Điền Điền nhìn chuẩn này ngày mùa đông cũng không ai ra tới đi bộ, chịu cái không trang cái bình liền hướng trong thôn đi. Cũng không đi tiếp cầu cầu, Lương Điền Điền về đến nhà khóa môn trực tiếp vào không gian bắt đầu xử lý những cái đó trái cây. Cái bình một đám đều giặt sạch, này lãng phí thật nhiều thủy, cũng may trong không gian còn có không ít thủy, Lương Điền Điền liền đem này mang linh khí thủy đổi đến nhà mình lưu nước. Thu thập 50 cái cái bình, Lương Điền Điền mệt quá sức, Bất quá vẫn là chạy nhanh đem những cái đó trái cây đều trang đến cái bình yếm thượng. Trước lộng 20 cái bình rượu trái cây, tuy rằng không phải lần đầu tiên lộng, nhưng vì bảo hiểm khởi kiến nàng cũng không lộng quá nhiều. Nay một hồi bận việc chính là hơn 2 canh giờ, chờ lương điền điền đi tiếp cầu cầu này đều chẳng vãng. Nghĩ hai cái ca ca trở về lại lánh lại đói, lương điền điền nấu cháo, bỏ thêm một ít lộc thịt vụn đi vào, hương vị không tồi. Cháo hảo hai cái ca ca còn không có trở về, có lăng húc ở Lương Điền Điền cũng không lo lắng. Bất thời giờ cấp Lương Thủ Lâm đưa đi một chén cháo thịt, ở Lương Vương Thị quái dị ánh mắt dám thị hạ, Lương Điền Điền làm Lương Thủ Lâm ăn sạch sẽ cháo, lúc này mới mang theo không chén về phòng. Kỳ quái chính là Lương Vương Thị từ đầu chí cuối đều không có nói gì, chẳng những không có muốn ăn, tuổi chuyện này càng là không để qua một câu, cái này làm cho Lương Điền Điền quái dị rất nhiều cảm thấy rất biệt níu. Chẳng lẽ người này thật đúng là có thể đổi tính? Tưởng không rõ dứt khoát không nghĩ, trời tối thời điểm lương mãn thương cùng lương mãn độn mới trở về, tiến phòng hai người liền ngã vào trên giường đất. Ngày nay thật là mau mệt chết. Lương mãn độn lẩm bẩm nói. Đại ca, nhị ca rửa cái mặt đi. Lương điền điền đánh nước cấm. Nhị ca ta cho người ấn ấn. Câu câu tiểu gia hỏa thò lại gần, cư nhiên còn cấp lương mãn độn ấn nổi lên bả vai. Ai u? Vẫn là ta đệ đệ hảo, làm ca ôm một cái. Lương mãn đột cái này cao hứng a không nghĩ tới đệ đệ còn biết đau lòng người. Nhị ca lãnh câu câu ở trong lòng ngực hắn dây rùa. Lương Điền Điền đưa qua khăn lông, Lương mãn thương lau mặt. Đại ca hôm nay đều vội gì? Này sao đem nhà mình ca ca mẹ thành như vậy? Còn như vậy cũng không thể giúp lăng húc làm việc. Lương Điền Điền ngoài miệng không nói, này trong lòng rất không cao hứng vừa lúc đổi kịp phúc tuyển thúc bọn họ cửa hàng nhập hàng, dỡ hàng tiểu nhị không đủ, ta cùng mãn đồn còn có lăng đại ca hỗ trợ tới. Ở nhân gia cửa hàng bán như vậy nhiều ngày câu đối, nhân gia này có việc nhi bọn họ đương nhiên đến hỗ trợ. Lương Điền Điền vừa nghe như vậy liền vô pháp nói gì, bất quá cũng đau lòng nhà mình ca ca, liền nói, kia đại ca, nhị ca chạy nhanh phao cái chân, ta làm lộc cháo thịt, các ngươi uống lên liền nghỉ ngơi đi. Này ngày mai còn phải qua đi hỗ trợ đâu, nhưng đừng mệt muốn chết rồi. Ta cũng cấp đại ca chú ý chú ý. Câu câu tiểu gia hỏa ngoan ngoãn hiểu chuyện, chọc lương mãn thương cũng là vẻ mặt tươi cười. Ngày này tuy rằng mệt, nhưng huynh muội mấy cái tương thân tương ái đều rất cao hứng. Lương Điền điền trong nhà hiện tại ăn đều là trong không gian đồ vật, cho dù là sau mua tới cũng đều bị nàng phóng tới trong không gian lây dính không ít linh khí. Hơn nữa người thiếu niên thân thể khôi phục cũng mau Ngày hôm sau sáng sớm lương mãn thương huynh đệ lại tung tăng nhảy nhót đi chân trên. Lương Điền Điền thu thập một chút nhà ở, quả nhiên không bao lâu lương canh gác liền mang theo gia hỏa sự tới. Một cái độc luân xe con mặt trên chứa đầy các màu công cụ, đặc biệt là kia mấy cái lọ ống, lương Điền Điền vừa thấy cơ hội là hoàn toàn mới, này trong lòng liền đặc biệt thích. Lương Thiết Truy ngồi xuống cửa, đều nói bệnh tới như núi đảo, bệnh đi như kéo thơ, hắn này bệnh xem như hảo. Nhưng này cả người cũng gầy một vòng lớn. Nhìn đến lương canh gác đẩy đồ vật lại đây, hắn trừng lớn đôi mắt, cười đến gần. Canh gác đại ca đây là làm gì a Lộng nhiều như vậy đồ vật, vừa thấy chính là phải có đại sự nhi, cũng không biết những cái đó ống sắt tử là muốn làm gì. Lương thiết truy trọng mắt huyên thuyên loạn chuyển, không biết này giúp tiểu tể tử lăn lộn gì ngọn ý, chẳng lẽ là muốn làm ăn ngon? Ai, mấy ngày nay... Kia giúp tiểu tể tử nhưng không thiếu lăn lộn ăn ngon, nghe liền hương. Đáng tiếc, một ngụm cũng chưa ăn đến, cũng thật đủ lòng dạ hiểm độc. Lương canh gác là cái thật sự tính tình, liền nói, trong phòng quá lạnh cấp mấy cái hải tử đắp cái bếp lò Lương điền điền vừa lúc ra khỏi phòng nên ra tới, vội nói, đại bá tới, chạy nhanh vào nhà đi. Câu câu từ trong phòng chạy ra, ta giúp đại bá nâng đồ vật. Câu câu thật hiểu chuyện nhi. Lương canh gác đưa cho hắn một cái thiết vòng, chính mình ôm lò ống vào nhà. Lương thiết truy bĩu môi, cảm tình là đắp bếp lò, quái phí tuổi, cũng không biết mấy cái tiểu tể tử lăn lộn mù quăng gì. Còn có kia lương canh gác cũng làng lốc, trong nhà đồ vật hướng này dọn, thật là thiếu tâm nhãn. Hắn cũng không biết nói mấy thứ này là lương điền điền mua, bằng không biết mấy cái hải tử như vậy có tiền, khẳng định còn phải khởi bên tâm tư. Tới tới lui lui lăn lộn vài chen mới đem đồ vật dọn xong. Lương canh gác lại nói, trong nhà bùn đất ta đều bị hỏng, ta đây liền về nhà đi dọn, điền điền ngươi đợi chút. Lương điền điền vừa thấy mấy thứ này cũng thật không ít, vốn tưởng rằng liền một cái bếp lò không cần tốn công nhi. Như vậy xem ra công trình còn không nhỏ đâu, đợi chút đắp bếp lò nàng một cái tiểu hài tử phòng trừng cũng giúp không được gì vội. Liền nói, đại bá, nếu không kêu hai người hỗ trợ đi, ta coi trần gia tam thúc giống như ở nhà, đi kêu hắn hỗ trợ đi. Mấy ngày này huyện thành bên kia án tử cũng không có tin tức, huyện nha cũng chưa gì người, trần trùng đi hai lần cũng liền không đi. Đến nỗi trong thôn có mấy nhà làm âm ý, cũng bị trần trùng quát bảo ngưng lại, những cái đó chân chính nhật tử khổ sở. Hắn cũng mượn tiền bạc đi mua mễ. Dù sao hiện tại huyện nha bên kia lương thực nếu không tới, nhưng cũng không thể làm người trong thôn đói chết là được. Lương canh gác ngắm lại. Này bếp lò hắn một người lộn thật đúng là không phải một chốc có thể lộn xong, liền nói, Lao Tam nếu là dối danh liền cho ta đắp bắt tay, vừa lúc hắn thợ xây sống làm tốt lắm, này ở trên tường đảo thành động gì thật đúng là phải hắn này quen tay. kia lò ống đến chi ra đi, hướng gió gì đều đến tuyển hảo. ra đây đi thỉnh Trần Gia Tam Thúc. Lương Điền Điền liền nói. Lương Điền Điền đi thỉnh Trần Gia Tam Thúc, vừa nghe là nhà nàng muốn đắp bếp lò vội lại đây hỗ trợ. Đều không mang theo do dự Đi ngang qua trần gia, Tiểu hoa đổ nước vừa lúc nhìn đến bọn họ Liền nói Điền điền ngươi đây là vội gì đâu Sao không lại đây chơi Nhà ta hôm nay đắp bếp lò, Thình đại bá cùng trần gia tam thúc hỗ trợ Lương điền điền vội nói Mãn thương cùng mãn độn không phải đi trấn trên sao Nhà ngươi liền ngươi cùng cầu cầu Ta đây cũng đi hỗ trợ đi Tiểu hoa tưởng tượng Đến lúc đó nảy đến lưu cơm Nàng liền suy nghĩ qua đi hỗ trợ kia hảo a, tiểu hoa chờ lát nữa liền tới đây đi. lương điền điền chuẩn bị lưu cơm, vừa lúc tiểu hoa tới hỗ trợ, đến lúc đó cũng có lấy cớ lưu tiểu hoa ở nhà ăn đói tốt. trần gia tam thúc tới rồi địa phương liền cùng lương canh gác thương lượng đắp bếp lò chuyện này, hai người còn đi ra ngoài nghiên cứu một chút hướng gió. trần gia tam thúc liền ở trên tường vẽ một cái động, lương canh gác lượng lò ống chiều dài, hai người bắt đầu cùng bùn ở nhà ở trung gian đắp bếp lò. Câu câu tiểu gia hỏa ngoan ngoãn đại ở một bên, thường thường nhìn đưa qua đi điểm nhi đồ vật. Lương Điền Điền nhìn trong chốc lát cũng giúp không được gì đại ân, liền đi tây phòng chuẩn bị làm buổi chiều cơm chuyện này. Tiểu hoa tới, hai người liền thương lượng dứt khoát bánh nướng áp chảo. Thịt bò, thịt heo đều băm, Lương Điền Điền lại lấy ra một cây cải trắng rửa sạch sẽ băm dự phòng. Bạch Diện cùng nửa buồn dự phòng. Hành, Khương, tỏi đều phóng tới trong buồn, lại đổ dầu nành băng thịt bò cùng thịt heo cùng nhau quấy hảo, gia nhập hoa tiêu, muối, cuối cùng gia ra nhập rau xanh, thơm ngào ngạt nhân liêu liền quấy hảo. câu câu tiểu gia hỏa nhịn không được từ Đông phòng chạy ra, tỷ tỷ, nhà ta lại muốn làm vần than a. tiểu gia hỏa liếm liếm môi, hiển nhiên là lại thèm. ngươi cái tiểu thèm miêu, tỷ tỷ hôm nay bánh nướng áp chảo ăn, ngươi ngoan ngoãn, chờ lát nữa liền có ăn. cùng tiểu hoa bao hảo bánh liền đặt ở một bên. Lương Điền Điền lại cắt cải trắng ti, lấy ra tiểu hoa mấy ngày trước đưa tới trứng gà, hành thái gì thiết hảo dự phòng. Đây là chuẩn bị làm cải trắng trứng hoa canh. Thời gian còn sớm, Lương Điền Điền liền trước thiêu một nồi nước gấm, lạnh không sai biệt lắm liền đoan đến trong phòng. Trần Gia Tam thúc cùng Lương Canh gác tựa hồ không phải lần đầu tiên phối hợp, hai người động tác thực mau, kia bếp lò hình thức ban đầu đã đắc hảo. Con hảo này tay nghề không mới lạ, Trần Gia Tam thúc liền cười nói. Canh gác đại ca này làm nghề ngội đánh hảo, không nghĩ tới này thợ ngóa việc giống nhau làm tốt lắm. Vẫn là lao tam ngươi tay nghề hảo, bằng không ta này cũng không thể nhanh như vậy lộng xong. Lương canh gác này việc làm thuận tay, cũng cười nói. Đại bá, tam thúc mau nghỉ ngơi một chút, ta nấu nước nóng, chạy nhanh uống miếng nước nghỉ ngơi một chút. Lương Điền Điền đệ thượng hai chén bỏ thêm đường thủy. Hai người cười tủm tỉm uống cũng không năng thủy, Lương Điền Điền đứa nhỏ này mới 7 tuổi. Này tâm tư nhưng không kém đâu. Hỗ trợ như vậy hài tử, hai người trong lòng cũng thoải mái. Điền điền, thừa dịp thời điểm còn sớm, trước nhóm lửa đem bếp lò nương nướng, buổi tối là có thể dùng. Lương canh gác liền nói. Đại bá ngươi nói dùng gì ta đi lậu. Này bùn đất bếp lò lương điền điền thật đúng là không lớn minh bạch. Lương canh gác liền đi lấy củi lửa, có củi lửa dịp đốt lửa không. Lương điền điền vội tìm hai cái ca ca viết quá tự trang giấy. Dùng cái này đi. Lương canh gác vừa thấy kia giấy bản thượng rầm rạp tự, thiệt tình là một chỗ đều không có lãng vi à, liền cảm than nói, nhà các ngươi này mấy cái hài tử đều là sinh hoạt người. Trần gia tam thúc là đọc qua thư, nhìn không được nhìn thoáng qua kia tự, tuy rằng còn thử cấu trĩ, nhưng xem ra tới, viết thực nghiêm túc. Mãn thương cùng mãn độ này thiên tự văn đều mau nhận toàn đi. Nhìn xem mặt trên tự, hắn cũng liền có cái đại khái. Là nhanh. Nghĩ quá chút thời gian học học đệ tử quy gì. Lương Điền Điền cũng không có dấu giếm Trần gia Tam Thúc gật gật đầu, có sẽ không liền đi hỏi Tam Thúc, tuy rằng Tam Thúc đọc sách thiếu, nhưng biết chữ còn không có gì vấn đề. Trong nhà có cái đương đồng sinh phụ thân, bọn họ huynh đệ đứng đắn đọc mấy năm thư. Nếu không phải đọc sách không phải kia khối liêu, cũng liền tham gia khoa cử. kia đã có thể trước cảm ơn Tam Thúc, về sau có không hiểu nhất định đi hỏi. Có thể có như vậy miễn phí sư phó, lương điền điển tự nhiên cao hứng. Lương canh gác bên kia điểm bếp lò, có chút bốc khói. Bất quá còn không kém. Bởi vì là muốn nướng làm kia bếp lò, hỏa không thể quá lớn. Lương canh gác thật cẩn thận không chế được hỏa, thường thường thêm một ít củi lửa đi vào. Này đó tiểu đầu gỗ cũng không kháng thiêu, ngày mai bắt đầu ta đưa chút thô nặng đầu gỗ lại đây, đến lúc đó lại cho các ngươi chém thành đoạn xài buổi tối thiêu bếp lò gì cũng liền hảo lộng, bằng không này thiêu không được nhiều đại trong chốc lát. Ban ngày còn hảo thuyết có thể nhìn bếp lò, tới rồi buổi tối đại gia hỏa đều ngủ, ai có thể lão nhìn chằm chằm cái này. Lương Điền Điền nghĩ, cho dù là đầu gỗ cũng thiêu không được bao lâu, cũng không biết nơi nào có thể mua được than đá, cái kia mới kháng dụng. Trong phòng tất cả đều là yên, Lương Điền Điền liền mở cửa phòng yên, thời gian không sai biệt lắm. Tiểu Hoa đã kêu Lương Điền Điền cùng nhau nấu cơm. Hai cái tiểu cô nương sinh hỏa, Lương Điền Điền nhóm lửa, Tiểu Hoa chủ động hỗ trợ bánh nướng áp chảo, thực mau thơm ngào ngạt bánh nhân thịt liền ra khỏi nồi. Vốn tưởng rằng an tĩnh mấy ngày thượng phòng, Lương Thiết Truy cũng không biết là bị nào căn thèm trùng câu động tâm tư, thế nhưng thỏ qua tới. Điền Điền này bánh nướng áp chảo đâu? Nghe cũng thật hướng A, là bánh nhân thịt đi. Kia gì, nhị thuốc thật nhiều thiên không ăn đến bánh nhân thịt cấp nhị thuốc ăn một ngụm bái. Cấp nhà, không biết cho rằng hắn cùng nhân gia hải tử thật tốt đâu. Lương canh gác nghe được động tĩnh liền hơi hơi nhíu mày, thở dài. Một cái trong thôn ở, nhà ai không biết nhà ai chuyện này a, này mấy cái hải tử thiệt tình không dễ dàng. Trần gia Tam thúc cũng là nhíu mày, người này, làm việc thời điểm nhìn không tới người, này ăn cơm sao mặt lớn như vậy đâu. Lương Điền Điền lại bất động thanh sắc, nhị thúc Ta này bánh nhân thịt phải cho khách nhân ăn. Vừa thấy lương tiết truy sắc mặt khó coi, cũng không đợi hắn nói chuyện, vội nói, bất quá ta mang ra thượng phòng, nhị thúc ngươi lợi chút, chờ ăn cơm thời điểm ta liền đưa qua đi, ngươi đi về trước đi. Tam thúc ở thượng phòng, nàng tự nhiên sẽ đưa đi. Bất quá này bánh nhân thịt cho ai liền không nhất định. Lương Điền Điền cười lạnh, thật cho rằng cô mãi mãi tiện nghi hảo chiếm A. Vậy ngươi nhưng đánh sai bản tính. Tuy rằng cũng không nhận đồng lương thiết truy bọn họ cách làm, nhưng trần gia tam thúc nhìn đến lương điền điền cách làm, vẫn là âm thầm gật đầu. Đứa nhỏ này tâm tính tốt xử, không keo kiệt, khó được. Hắn cũng không biết nói lương điền điền tiểu tâm tư, bằng không khẳng định phải bị kinh tới rồi. Lương thiết truy vừa nghe đều nói như vậy, biết nha đầu này tuy rằng tiểu, lại là cái nói chuyện giữ lời. Kê bánh nhân thịt thật hương a, an khẳng định càng hương. Lo lắng lương điền điền đã quên chuyện này. Liền nói, canh gác đại ca cùng Trần Gia Tam Ca đều tại đây đâu, điền điền ngươi cũng đừng quên đưa bánh nướng lớn. Lương điền điền cười tủm tỉm một chút đều nhìn không ra tới trong lòng khinh thường. Nhị thúc ngươi cứ yên tâm đi, ta nhất định nhớ rõ đưa. Đưa khẳng định tặng có thể ăn đến đều tính ngươi bản lĩnh. Lương thiết truy lúc này mới cảm thấy mỹ mãn đi rồi. Lương điền điền bọn họ bên này là hảo bánh nhân thịt, liền kia chảo dầu lại đem cải trắng ti trứng hoa canh làm. Đổ nước cấp mấy người rửa tay, tiểu hoa bắt đầu hướng trên bàn chuyển đồ vật. Lương Điền Điền liền ở lương canh gác bọn họ nhìn chăm chú hạ bưng một mâm bánh nướng lớn nước chừng có 6 chương đi thượng phòng. Một cái khác trong tay còn có một chén lớn cải trắng trứng hoa canh, cũng đủ thượng phòng kia 3 người ăn. Lương Điền Điền khỏe miệng hơi kiểu, đồ vật là tùng, nhưng ai có thể ăn đến đã có thể khó mà nói. Ra cửa phòng Lương Điền Điền liền trộm nhét vào trong không gian 4 chương đại bánh. Khai thượng phòng môn nháy mắt vào không gian, Đông trong phòng lương thiết truy nghe được Động Tĩnh mở cửa nhìn thoáng qua, lẩm bẩm nói: "Kỳ quái, ta giống như nghe được mở cửa Động Tĩnh." Lương Vương thị biết Nhi Tử đang đợi cái gì, liền nói: "Có người ngoài ở đâu, ngươi yên tâm đi, cái kia nha đầu chết tiệt kia không dám chơi đa dạng. Có bánh nhân thịt ăn, nàng này cũng nhớ thương đâu." Lương điền điền vào tây phòng, ở trong không gian tự nhiên không cần kinh động ai. Lương thủ lâm mơ mơ màng màng còn đang ngủ. Hắn ăn dược có an thần thành phần, một ngày đảo có cái canh giờ đều là ở hôn mê. Con đừng nói, hắn này thân thể khôi phục càng thêm hảo. Đương nhiên hắn không biết, nay cùng lương điền điền mỗi ngày đưa tới thức ăn không rời đi. Lương điền điền ra không gian đánh thức hắn, thấp giọng nói, tam thúc, an thịt bài ánh. Nay phương bắc mùa đông chính là hảo A, nay đại hậu rèm cửa một ngăn trở kia hương vị một chốc đều ra không được. Xem ngươi cái lương thiết truy sao tham ăn. Chén lớn cải trắng trứng hoa canh đây là chuẩn bị không sai biệt lắm ba người phân. Lương Điền Điền lấy ra bánh nhân thịt đưa qua đi, tam thúc chạy nhanh ăn. Lương Điền Điền rất ngượng ngùng Điền Điền, các ngươi nhật tử cũng không hảo quá, đừng mỗi ngày cho ta tặng đồ. Mấy ngày nay nhưng không ăn ít nhân ra hải tử đồ vật, hắn này đương thúc thúc vốn nên chiếu cố người. Kết quả đảo làm mấy cái hải tử tới chiếu cố hắn. Tam thúc nhanh ăn đi. Chúng ta còn chờ Tam Thúc hảo cho chúng ta săn thú ăn đâu?" Lương Điền Điền cười tủm tỉm thúc giục nói, Hàn gia gia nhưng nói, "Tam Thúc này thương hảo đến mau phải ăn được, chạy nhanh ăn đi, người một nhà ngươi theo chúng ta khách khí gì à. Lương Thủ Lâm ngẫm lại cũng là cái này lý, không hề khách khí, mồm to ăn canh mồm to ăn thịt bánh. "Choi Choi tiểu tử, kỳ thật hai chưng bánh nhân thịt cũng không đủ ăn, nhưng là Lương Thủ Lâm thân thể không hảo nh nhẹn, Lương Điền Điền cũng không dám cho hắn ăn quá nhiều." Hai trương bánh nhân thì tan ngọt miệng ma lưới, lương thủ lâm không biết lương điền điền cẩn thận, còn tưởng rằng là đồ vật không đủ ăn, cũng liền không lại xa cầu. Một chén lớn cải trắng trứng hoa canh cũng đều uống xong rồi, lương điền điền nhìn trống chân chén thật cao hứng. Cười bưng đồ vật rời đi, tam thúc ngươi hảo hảo nghỉ ngơi, ta buổi tối lại đây xem ngươi. Lại đưa điểm nhi thức ăn lại đây. Điền điền các ngươi chính mình tỉnh điểm nhi, đừng lại cấp tam thúc tặng đồ. Mắt nhìn lương điền điền rời đi Lương thủ lâm hô. Đông trong phòng rốt cuộc nghe được động tĩnh, Lương Thiết truy ra tới liền nhìn đến Lương Điền Điền, vội nói, Điền Điền bánh nhân thịt đâu. Hắn nhưng đều sốt ruột chờ, Bánh nhân thịt. Lương Điền Điền cố ý vẻ mặt nghi hoặc nói, bánh nhân thịt cấp tam thúc ăn a, hắn bị thương, này nhưng đến ăn được. Nói xong xoay người liền đi. Lương Vương Thị sắc mặt khó coi đứng ở cửa, liền biết này nha đầu chết tiệt kia không như vậy hảo tâm. Quả nhiên liền không có chuẩn bị bọn họ mẫu tử. Lương thiết truy lại không thuận theo không buông tha. Ui! Chúng ta nói tốt, sao liền chưa cho ta đưa bánh nhân thì đâu? Ngươi lạc nhiều như vậy, liền kém ta kia mấy chương A. Còn mấy chương? Ngươi có xấu hổ hay không A, thật khi ta ra bạch diện gió to quát tới A. Lương điền điền lười đến phản ứng hắn. Trực tiếp về phòng. Lương thiết truy chưa từ bỏ ý định đuổi theo qua đi, ta mặc kệ, nói tốt. Bánh nhân thịt đến cho ta ăn. Lương điền điền vào nhà đem hắn nhốt ở bên ngoài. Vẻ mặt ủy khuất nói, nhị thúc, tam thúc kia thường không hảo. Liền cấp tam thúc ăn nhiều hai khẩu tốt có thể sao mà. Tam thúc nếu không phải cấp trong nhà săn thú bán tiền sao cũng không thể bị lang cắn. Hiện tại hắn yêu cầu ăn được bổ bổ. Nhị thúc cũng đừng cùng tam thúc đoạt kia một ngụm ăn đi. Nói đáng thương vô cùng. Không biết còn tưởng rằng lương thiết truy cùng lương thủ lâm đoạt tan đâu. Cũng là lương thiết truy thứ này đầu vóc chuyển chậm, vừa nghe nói không có hắn bánh nhân thịt, lập tức hét lên, ta mặc kệ người khác, dù sao ta ăn không đến liền không được, ngươi đều nói tốt. Chạy nhanh đem ta cho ta ăn, trước lấy 10 trương đại bánh tới ăn. Ăn không hết lưu chưa ngày mai ăn đâu. Lương canh gác thật sự nghe không nổi nữa, lương gia sao xuất hiện loại người này. Thật là, nói tỉ mỉ lên này lương thiết truy cũng không phải là lương gia loại, chắc không được sao xem sao biệt nữ đâu. Bất quá hắn tuy rằng không phải lương gia loại, nhưng còn có lương gia dòng họ không thể làm cho bọn họ đem lương gia thanh danh làm hỏng. Lương canh gác buông chiếc đũa đi ra ngoài, thiết chủ y à, ta nói ngươi cũng già đầu rồi, sao như vậy tham ăn đâu? Ngươi đều bao lớn người. Thủ lâm này thương đừng nói vẫn là vì ngươi già thương, liền nói thủ lâm chính là ngươi thân đệ đệ, ngươi sao liền như vậy nhẫn tâm đâu, còn thế nào cũng phải cùng đệ đệ đoạt kia một ngụm ăn sao mà. Lương thiết truy trừng lớn đôi mắt, ngươi tính cộng hành nào a? còn tới giao huấn ta. Nhà của chúng ta chuyện này không cần ngươi quản, ta cùng ta chất nữ nói chuyện ngươi cấm nói cái gì. Thật đúng là đem chính mình trở thành nhà bọn họ người a. Lương canh gác nhất thời há hốc mồm, người này như thế nào có thể như vậy? Còn có xấu hổ hay không? Lương điền điển vừa nghe không làm. Nị ma, thật đúng là đem chính mình đương hồi sự nhi. Lương canh gác là nàng mời đến. Này nếu là làm nhân gia không mặt mũi, kia không phải đánh nàng mặt sao. Tam thúc, ngươi nói lời này ta đã có thể không thích nghe. Lương Điền Điền lúc này cũng không trang, khuôn mặt nhỏ xoạch liền lực hạ. Đại bá là trưởng bối, là chúng ta lương gia người, sao liền thành người ngoài. Lương Thiết Truy thật là có điểm nhi đánh sợ bọn họ huynh ngội, không nói cái khác, chính là kia quỷ thần nói đến cũng làm hắn sợ hãi, liền nói, Điền Điền ngươi nhưng đừng khủy tay quẹo ra ngoài thật đúng là đương nàng trong ngoài chẳng phân biệt ta. Lương Điền Điền cười lạnh, ta không nốc. nơi này ngoại vẫn là phân đến thành, đại bá hắn họ lương, cùng chúng ta huynh muội giống nhau, Gia phả thượng đứng đứng đắn đắn lương ra người. Không đi xem lương thiết truy trên mặt lúc xanh lúc đỏ sắc mặt, lương Điền Điền tiếp tục nói, đại bá là ta mời đến, đây là nhà ta, không có đạo lý làm ngươi tới nhà của ta giáo huấn ta khách nhân. Đừng nói ngươi không phải ta thân thúc thúc, Liền ngươi lúc trước như vậy đối chúng ta huynh muội còn có ta mẫu thân, chúng ta huynh muội đã sớm nói qua, không có ngươi cái này nhị thúc, ngươi đừng quá đem chính mình đương hồi sự nhi. Nếu không phải chúng ta niệm ngày xưa tình cảm, ngươi cũng xứng tới nhà của chúng ta khoa tay múa chân. Lần này cũng coi như là xé rách da mặt, lương điền điển cũng không gì cố kỵ, dù sao lương thiết truy loại người này chính là cậu không đổi được ăn phần. Ngươi trông cậy vào hắn lương tâm phát hiện còn không bằng trông cậy vào mặt trời mọc từ hướng Tây tới đáng tin cậy. Lương thiết truy bị lương điền điền này một phen nói xứng suốt, chỉ vào nàng mắng, Ngươi cái chết nhai nhai con, còn có thể lại không phải. Lập tức quên kia quỷ vật nói đến, bị mắng thẹn quá thành giận đi lên liền phải đánh người. Lương điền điền nơi nào có thể làm hắn đánh tới, linh hoạt chợt lóe liền thối lui đến trong phòng. Lương canh gác bắt lấy lương thiết truy thủ đoạn kia làm nghề nguội cổ tay cùng cái kìm dường như tiểu tử ngươi muốn đánh ai? nửa khí lạnh như băng, kia con ngươi đỏ bừng như là muốn giết người. nhân gia hài tử vì giữ gìn hắn cùng này hôn tiểu tử sẽ dứt mặt, hắn cũng không phải ngốc tử, chẳng lẽ còn có thể làm này hôn tiểu tử khi dễ bọn họ lương gia người? ăn lương gia uống lương gia, hiện tại còn tưởng khi dễ bọn họ lương gia người, quả thực chính là xuất sinh. trần gia tam thúc cũng ngồi không yên. Bên ngoài phát sinh chuyện này hắn đều nghe được, đã sớm kiến thức quá lương thiết truy vô lại, hắn cũng không quái lương điền điển tiểu nha đầu không lựa lời. Như vậy thân thích, nếu là hắn đã sớm đại nắm tay tạm đi qua. Lương thiết truy, ngươi tại đây khoe khoang gì đâu. Ngươi còn tưởng khi dễ người sao mà, có phải hay không tưởng ta tìm tới cha ta cùng tộc Lao Bình phân xử Trần gia láo tam. Tam ca à, ngươi sao tại đây đâu. Lương thiết truy này biến sắc mặt so xuyên kịch biến sắc mặt còn nhanh, cổ tay bị người nhéo, hắn này liền thay đổi một trương so với khóc còn khó coi hơn gương mặt tươi cười, hiểu lầm hiểu lầm, tam ca, đều là hiểu lầm, ta cùng điền điền đùa giỡn đâu, ha ha, đùa giỡn đâu. Trần gia lão tam hắn cũng không dám đắc tội, hắn cũng không nốc, nhân gia cha là lý chính, ở trong thôn nói chuyện dùng được đâu, kia căn huyện thành Nha môn đều có quan hệ, đắc tội loại người này ra hắn đó là tìm chết. Lương canh gác không thể gặp loại này bắt nạt kẻ yếu, liền mắng, ngươi cùng ta cũng là đùa dẫn đâu. Trên tay dùng sức méo hai hạ. A! Lương thiết truy một tiếng quỷ tê đau đau đau, mau buông tay, buông tay. Lương điền điền nhếch miệng cười, thật hả giận, chính mình nếu là có như vậy một đống sức lực thì tốt rồi. Thượng phóng môn phanh bị đẩy ra, lương vương thị chạy ra, ai nha thiết chủ ý ngươi đây là sao lạ? Canh gác ngươi đây là làm gì? Bắt lấy thiết chủ y làm gì à, đều khi dễ ta nhi tử sao mà. Nương a, ngươi mau cứu cứu ta a, bọn họ muốn giết ta a, muốn giết người. Lương thiết truy vừa thấy đến lương vương thị liền cùng thấy được người tâm phúc dường như, lập tức quỷ kêu lên. trần gia tam thúc cùng lương canh gác nghẹn họng nhìn chân chối, này thật đúng là một đôi mẫu tử a. Lương canh gác, ngươi còn không bông ra ta nhi tử. Lương vương thị trừng lớn đôi mắt trợn mắt giận nhìn, sao mà đều tưởng khi dễ chúng ta cô nhi quả phụ sao mà. Ai ngờ khi dễ các người. Này cũng thật sẽ trả đũa. Lương canh gác không đợi nghĩ đến cái gì thích hợp ngôn ngữ mở miệng, bên kia lương vương thị liên tục động tác liền đem hắn hoàn toàn dọa choáng váng. Ông trời à, ngươi nhưng mở mắt ra nhìn xem đi, khi dễ chúng ta cô nhi quả phụ, cuộc sống này không phát qua, tăng lương tâm người à, ông trời ngươi thiên lôi đánh xuống bọn họ đi, hắc tâm can đổ vẩn. Sao không răng rắc một cái đại xét đánh chết các ngươi đâu? Lương vương thị kia một phách một phách, khóc kêu đầy nhịp điệu, bên cạnh lương thiết truy không những không ngăn cản, còn đi theo thường thường phối hợp một chút. Nương A, đáng thương chúng ta nương hai a không ai đò, ai đều khi dễ chúng ta nương hai. ha, Gặp qua không biết xấu hổ, nhưng ra mặt như vậy hậu thật đúng là lần đầu tiên nhìn đến. Lương Điền Điền đánh giá một chút, bọn họ mẫu tử ra mặt cắt bỏ làm tường thành. Đại pháo đều thành không phá. Sao mà? Đây là ngoa người a. Trần Gia Tam thúc mặt bản, hắn vẫn là lần đầu tiên gặp qua chuyện này. đã sớm nghe nói này, Lương Vương Thị mẫu tử không phải gì thiện cha. Hôm nay thật đúng là kiến thức. Phía trước Trần Gia Tam thúc tránh ở trong phòng Lương Vương Thị thật đúng là không thấy được. Lúc này nhìn đến thật đúng là hoảng sợ. Nàng tuy rằng hốn nhưng Lý Chính nàng vẫn là không nghĩ trêu chọc. Kia gì, Lão Tam cũng tại đây a. Sao không tới trong phòng ngồi một lát đâu? Lên vô vô mông cũng không có việc gì người dường như, còn cỡ trách lương thiết truy nói, người đứa nhỏ này sao như vậy không hiểu chuyện như đâu, người tam ca tới cũng không nói làm trong nhà ngồi ngồi. Sau đó lại ba ba nói, Lao tam a, cha ngươi khá tốt a. Trần gia tam thúc lần này xem như thật kiến thức tới rồi. Trước kia liền nghe nói này lương thiết truy mẫu tử không ra gì, ta hôm nay xem như gặp được. Theo lý thuyết ta này làm vãn bối không nên nói này đó, nhưng ta thật sự nhìn không được. Trần gia tam thúc thẳng thở dài, ta nhưng xem như biết điền điền bọn họ quá đến là gì nhật tử. Bọn họ không thiếu đánh điền điền cùng mãn thương bọn họ, ngay cả cầu cầu đều bị đánh quá. Tiểu hoa hoa ở góc tường nhỏ giọng nói. Cầu cầu hoa ở tỉ tỉ trong lòng ngực, thấp giọng nói, bọn họ đánh ca ca tỉ tỉ, cầu cầu sợ. Lương điền điền vội ôm chặt tiểu Gia hỏa, tỉ tỉ ở đâu? cầu cầu không sợ, cầu cầu không sợ. Xem hai người trong lòng thẳng toan. Lương canh gác thở dài, ai, ta tứ thúc này thật tốt người a, tứ thẩm tử cũng là cái thiện lương, sao cưới cái này lương vương thị liền nháo thành như vậy đâu. Thật là không nên cưới lương vương thị người này, quả thực chính là nháo ra ôn thần a. Thế hệ trước chuyện này lương điền điền khó mà nói lời nói, cũng không có phương tiện nói cái gì, liền rũ đầu không hẹ răng. Bất quá trong lòng xem như nhạc nở hoa, Lương Vương Thị các ngươi liền bắt đi, sớm muộn gì làm thôn này đều nhận thức đến các ngươi mẫu tử sát mặt. Về sau liền tính là thật ra chuyện gì nhi cũng không ai giúp các ngươi. Cái này niên đại chú ý hiếu đạo là không giả, nhưng kia chú ý cũng là mẫu tử tử hiếu. Nếu là Lương Vương Thị này làm trưởng bối làm quá mức, chỉ cần có trong thôn đại đa số người làm chứng, bọn họ huynh muội tương lai liền tính là thật làm cái gì quá mức chuyện này kia cũng là không cần lương beo dư luận áp lực. đương nhiên. Có thể không như vậy là tốt nhất, nhưng kia cũng đến kia mẫu tử thức thời mới hảo. Lương Điền Điền như vậy cũng là phòng ngừa chú đáo. Cuối cùng là đuổi rồi kia đối mẫu tử, Trần Gia Tam Thúc cũng không nghĩ bị bọn họ ảnh hưởng tâm tình. Vội nói, Điền Điền chúng ta này đều ăn xong rồi, ngươi chạy nhanh ăn đi, lại không ăn liền thật lạnh. Trong nồi còn có, tỉ tỉ ăn nhiệt. câu câu nhỏ giọng nói, Lương Canh Gác cùng Trần Gia Tam Thúc nhìn nhau cười. Lương gia huynh mội đều là làm tốt lắm, như vậy hài tử không đạo lý sẽ không càng tốt. Tiểu hoa vội nói, ta cấp phong trong nồi nhiệt mấy trường, điền điền ngươi nhanh ăn đi. Liền đi cầm nóng hổi cấp lương điền điền ăn. Lương canh gác cùng trần Gia tam thúc vội vàng tiếp tục lộng bếp lò, lương điền điền ăn một trường bánh nhân thịt cũng liền no rồi. Thu thập dư lại bánh nhân thịt, đếm đếm còn có mười mấy trường, lương điền điền, điền liền trang bốn trường đặt ở tiểu hoa trong rổ. Tiểu hoa. Ta này vội liền bất quá đi, Ngươi đem cái này cấp trần mãi mãi cùng cúc hoa thím lấy về đi. Đứng dưới, nhà ngươi còn có khách nhân, Lại nói mãn thương cùng mãn độn còn không có ăn đâu. Tiểu hoa chối từ nói, Ai nha, cho ngươi cầm liền cầm, Ngươi này sao tổng cùng ta khách khí, Ngươi cùng cúc hoa thím cho chúng ta làm chăn cùng siêm ý ý chúng ta Nhưng đều gì cũng chưa nói. Lương Điền Điền cố ý sụ mặt, Chẳng lẽ là tiểu hoa ghét bỏ nhà ta đồ vật? Ngươi A. Tiểu hoa tiếp đổ, cờ trách nói, lần sau lại muốn cho ta lấy đồ vật cũng tưởng cái hảo biện pháp, luôn là lời này ta lô thai đều nghe ra cái kén. Lương Điền Điền vì nàng hảo nàng biết. Nhưng tổng như vậy đem người ta đồ vật bọn họ là thật sự ngượng ngùng. Lương Điền Điền cười nói, biết ta tưởng lý do phiền toái còn không nhân lúc còn sớm cầm. Lần sau còn như vậy ta liền trực tiếp cho ngươi đưa qua đi. Tiểu hoa không biện pháp, chỉ phải thống khoái lấy đi. Ta cầm đi. Ngươi A, nhanh lên nhi nhìn xem ngươi bếp lò đi. Tiểu hoa xem như phục nha đầu này, tuy rằng so với chính mình tiểu. Nhưng rất nhiều thời điểm nàng ở tiểu nha đầu trước mặt đều có một loại nghe người ta chỉ huy hào giác. Hào đi, nàng cũng nguyện ý bị chỉ huy, ai làm này tiểu nha đầu so với chính mình hiểu nhiều lắm đâu. Bận việc một buổi trưa, bếp lò bị nướng làm, lò ống đắp thượng, lương canh gác thử một chút, bếp lò các phương diện tính năng tốt đẹp. Hoàn toàn có thể chính thức đầu nhập sử dụng. Nha đầu, này bếp lò không tồi. ta đều tưởng lợn một cái dùng. Trần gia Tam thúc cười nói, kia cảm tinh hảo, dù sao ta lợn thuật tay, hôm nào cho ngươi già cũng lợn một cái. Lương canh gác cũng cười nói, thật là phiền toái đại bá cùng Tam thúc. Nhìn bếp lò, Lương Điền Điền cũng cười tủm tỉm. Có thứ này, chính là hạ nhiệt độ các nàng huynh muội cũng không cần sợ. Lương Điền Điền cấp lương canh gác cùng trần gia tam thúc mỗi người bao năm trường bánh nhân thịt mang đi. Hai người cầm kia nóng hầm hập bánh nhân thịt thật là không biết nói cái gì hảo. Đứa nhỏ này đừng nhìn người tiểu, chính là sẽ làm việc như đâu. Lương Điền Điền mang theo cầu cầu ngồi xổm bếp lò bên cạnh sưởi ấm, có bếp lò liền không lạnh, về sau đọc sách liền không đông lạnh tay, cầu cầu cần phải hảo hảo đọc sách. Lương Điền Điền nhân cơ hội giáo dục tiểu Gia hỏa. Ơn, cầu cầu hảo hảo đọc sách. Tương lai khảo trạng nguyên bảo hộ tỷ tỷ. Nho nhỏ hai tử căn bản không biết trạng nguyên với hắn mà nói ý nghĩa cái gì, ở trong lòng hắn bảo hộ tỷ tỷ mới là quan trọng nhất. Ân, tỷ tỷ đã có thể chờ cầu cầu. Lương Điền Điền bắt đầu thu thập nhà ở. Này bùn xa gì đều đến rửa sạch sạch sẽ. Còn có này bếp lò nhóm lửa đắc dụng tuổi. Lương Điền Điền liền chọn những cái đó thô to kháng tiêu đầu gỗ. Lộng chặt đứt bai ở bếp lò bên đại sọt. Lương canh gác đắp bếp lò thứ này liền chuẩn bị thực đầy đủ hết. Cầu cầu lấy cái lò móc khoa tay múa chân nửa ngày, sợ tới mức lương điền điền vội ngăn lại hắn. Cầu cầu ngoan, cái này bếp lò phòng tay, ngươi tại đây nướng tay có thể. Bất quá nhớ rõ ở cách xa điểm nhi, nhìn đến cái này lò cái nắp hùng, còn có kia thiết phiến, kia đều là nhất nhiệt, không thể trực tiếp dùng tay chạm vào. Cầu cầu khoa tay múa chân một chút lò móc, tỷ tỷ ta biết, đại bá đều nói cho ta. Dùng cái này lò móc gợi lên tới, chính là cầu cầu sức lực tiểu lấy bất động. Tiểu gia hỏa vẻ mặt buồn rầu Nguyên lai like cầu cầu so nàng trong tưởng tượng thông minh, Lương Điền Điền lúc này mới yên tâm. Ân, cầu cầu trưởng thành liền có sức lực. Tới đem lò móc cấp tỉ tỉ, ta tới thêm thủi. Ngày mai làm đại ca mua một cái ấm nước, chúng ta liền có thể dùng bếp lò nấu nước uống lên. Lương Điền Điền tư tưởng, cái này nho nhỏ trong nhà một chút một chút thêm vào đồ vật. Sẽ càng ngày càng tốt Tỷ tỷ Chúng ta dùng bếp lò có thể thiêu ăn sao Câu cầu gia hỏa này Thật đúng là một cái đồ tham ăn Nhìn đến kia đỏ bừng than lửa liền nghĩ tới ăn Ơn Có thể à Có thể nướng chim sẻ Còn có thể nướng khoai lang không có Bất quá khoai tây vẫn phải có Lương điền điển cầm hai cái điểm nhỏ Như khoai tây phóng tới lò cái nắp thượng Câu cầu không có việc gì phiên động một chút Nhớ do dùng cái này lò móc phiên động Chờ lát nữa thì tốt rồi. Nhắc tới chim sẻ, Lương Điền Điền nghĩ đến trước giai đoạn thu thập đồ vật thời điểm tựa hồ nhìn đến mấy cái cái kẹp, tìm một lát liền phiên đến tổng cộng 8 tiểu cái kẹp. Nay hẳn là dùng để đánh chim sẻ, đáng tiếc nàng cũng không sẽ dùng. Có tâm đi thượng phòng hỏi một chút tam thúc, nghĩ đến phía trước nháo không thoải mái vẫn là tính. Chờ đại ca bọn họ trở về rồi nói sau. Lương Điền Điền đem cái kẹp đặt ở một bên. Nhìn xem sắc trời phỏng trừng hai cái ca ca màu trở lại. Lại lộng điểm nhi mễ, bỏ thêm một chút cắt nát lộc thịt đi vào bắt đầu nấu cháo. Trong không gian ăn sáng băm cầm một ít ra tới, chờ đến cháo nấu nát nhừ liền lại bỏ thêm một ít rau xanh đi vào. Cấp cầu cầu trước thịnh một chén làm hắn ngồi trên giường đất ăn lương điền điển thịnh một chén cháo thịt cấp lương thủ lâm đưa đi. Thượng phòng trong phòng lương vương thị đang ở cùng nhi tử tố khổ. Tam nhi a ngươi là không thấy được đâu. Cái kia chết nhãi con liên hợp người ngoài khi dễ nương cùng ngươi nhị ca, còn nói gì muốn tìm lý chính tới. Nương một cái ngoại lai tức phụ, ai có thể hướng về chúng ta đàn bà a? đều khi dễ chúng ta đàn bà a. Ngươi nhị ca còn bị quỷ vật cấp cuốn lên, cũng không dám theo chân bọn họ động thủ, cuộc sống này cũng không biết gì thời điểm có thể xuất đầu. Tam nhi a, ngươi nhưng đừng bị bọn họ kêu ơn huệ nhỏ cấp mê mắt, ta ăn bọn họ uống bọn họ. Chờ thân thể hảo ngươi liền cấp nương hết giận đi nói đến nói đi chính là làm nhi tử tiếp tục chiếm tiện nghi, đồ vật không ăn bạch không ăn, chính là chính là không thể theo chân bọn họ mẫu tử ly tâm, càng không thể cùng bên kia hảo là được. Lương thủ lâm cũng không phải tiểu hải tử, trong nhà chuyện này hắn tuy rằng không trộn lẫn, còn là xem rất rõ ràng. Nương, đại ca không ở nhà, đại tẩu cũng đi rồi, hiện tại liền dư lại này mấy cái hải tử, điền điền bọn họ cũng là làm tốt lắm. Nương ngươi cùng nhị ca cũng đừng lão khi dễ bọn họ. Lớn nhất mãn thương mới 10 tuổi A, nương nói lời này đều làm hắn cảm thấy mặt đỏ. Sao mà? Tam nhi A, ngươi đây là khủyểu tay quẻo ra ngoài A, ngươi nói lời này chính là chọc nương tâm hoa tử A, nương như vậy vẫn là vì ai A? Còn không phải là vì các ngươi huynh đệ sao? Nhà chúng ta liền này mấy cái phòng ở, kia bốn cái tiểu tể tử chiếm ngươi cùng ngươi nhị ca thành thân kia đang ở nơi nào? Chẳng lẽ đều cùng nương tế tại đây hai gian trong phòng sao? Ngươi này tiểu tử ngốc, rốt cuộc này đầu sao trường đến A. Lương vương thị hận sắc không thành thép mắng, có đôi khi ta đều hoài nghi ngươi có phải hay không ta ruột bỏ ra tới. Ngươi này đầu sao cùng ngươi nhị ca liền kém nhiều như vậy đâu. Lương vương thị điểm nhi tử đầu cả giận. Lương thủ lâm rũ đầu cũng không hề răng. Hắn xem như đã nhìn ra, nương cùng nhị ca này tâm tư đều trưởng oai, làm hắn đi đoạt lấy cháu trai chất nữ đồ vật, hắn nhưng làm không được. Bất quá hắn cũng rõ ràng ngăn không được nương cùng nhị ca, tính, chính mình có thể nhiều che chở bọn họ một ít liền che chở đi, hắn tin tưởng, sớm muộn gì có một ngày đại ca khẳng định sẽ trở về. Ở cái này trong nhà, phòng trừng còn tin tưởng vững chắc cái kia đi rồi 4 năm lương thủ sơn còn có thể trở về, trừ bỏ lương gia kia mấy cái hải tử liền dư lại lương thủ lâm, liền tính lương điền điền, nàng đều không ôm có cái gì hy vọng. Tam nhi à, ngươi nhưng trường điểm nhi tâm đi, nương như vậy cực cực khổ khổ lôi kéo các ngươi lớn lên nương đồ một cái gì à, còn không phải các ngươi ca hai đều cưới tức phụ nương cũng hảo hưởng phúc sao, bất quá này cưới vợ không cần phòng ở không cần tiền bạc sao mà. Lương vương thị hiển nhiên rất rõ ràng đứa con trai này bản tính, biết một câu hai câu hắn cũng nghe không đi vào, dứt khoát này liền bắt đầu tẩy não. Ngươi cũng đừng quên, ngươi cùng thiết chủ y mới là thân huynh đệ, cái kia lương thủ sơn. Họ lương gia dòng họ là không giả, nhưng ngươi cũng biết, hắn chẳng những cùng ngươi không phải một cái nương, đều không phải một cái cha, hắn là nhà ai ai đều không rõ ràng lắm. Ngươi nhà, còn ngu xuẩn đem nhân gia đương thân huynh đệ đâu? Kia mấy cái tiểu tể tử đều không phải lương gia người, ngươi ngày này thiên thế ai chiếu cố người đâu? Thủ lâm a, ngươi nhưng trưởng điểm tâm đi, nuôi dưỡng sống ngươi lớn như vậy không dễ dàng a. Lương Điền Điền đẩy cửa vào nhà liền nghe được cuối cùng một câu. Trong lòng khinh thường, còn làm người trường điểm tâm đâu, nhất hẳn là trường điểm tâm chính là ngươi. Tam thúc, ta làm cháo cho ngươi đưa một chén. Lương điền điền đã đến đem lương thủ lâm từ lải nhải chung giải cứu ra tới, hắn lần đầu tiên cảm thấy rất hy vọng nhìn đến điền điền bọn họ tới đưa ăn. Điền điền ngươi đã đến rồi, mau ngồi. Lương điền điền đều rất thế lương thủ lâm bi ai, quán thượng như vậy không trường tâm nương, thật là bi thôi. Cuối cùng Lương Vương Thị vẫn là tương đối có lương tâm, không cùng Nhi Tử đoạt thức ăn. Lại nói nàng cũng biết Nhi Tử này bệnh nặng yêu cầu tĩnh dưỡng, chính là tưởng làm ẩm y cũng không dám ở Nhi Tử trong phòng. Lương Vương Thị rời đi, Lương Điền Điền cảm thấy người này còn xem như có chút lương tâm. Buổi tối Lương Mãn Thương ca 2 trở về, nhìn đến trong phòng thiêu nóng hầm hập bếp lò đều thực ngạc nhiên. Lương Điền Điền nói cho bọn họ, về sau chúng ta cũng không sợ lệnh. Đại bá nói về sau mỗi ngày hắn sẽ nhiều đưa tuổi lại đây, ta cộng lại, nếu không mỗi ngày cho hắn thêm một văn tiền. Những việc này Nhi Kỳ thật nàng có thể làm chủ, bất quá nàng vẫn là tưởng cùng người trong nhà có thương có lượng. Đại bá gia nhật tử cũng không hảo quá, tiểu muội về sau loại sự tình này ngươi làm chủ là được. Lương mãn thương một bên uống cháo một bên nói. Ân. Lương Điền Điền cười tủm tỉm phiên khoai tây, đem nướng tốt đưa đến trên bàn. Đại ca Ngày mai ngươi cùng nhị ca mua cái ấm nước trở về đi, chúng ta ngồi bếp lò thượng liền có nước gấm uống lên. Miễn cho trong nhà nồi cơm lại là nấu ăn lại là nấu nước, kia trong nước một cổ tử du tính mùi vị không hảo uống. Ân, ngày mai chúng ta liền mua. Lương mãn độn nói đến lăng húc sinh ý, đại gia hỏa phỏng trừng đều mua không sai biệt lắm, hai ngày này bán không sao hảo, lăng bá phụ bọn họ đều không mua hồng giấy, dù sao này sinh ý bán được cuối năm cũng liền xong việc nhi. Lương Điền Điền gật gật đầu. Phòng chứng dư lại nhân ra không phải vội quên mất, cũng chính là không có tiền. Đầu năm nay lương thực vẫn luôn ở trường giới, người bình thường ra cơm đều ăn không được, này câu đối không mua cũng là bình thường. Nếu không giữ lại mấy ngày liền hàng rơi bán đi, cùng lăng húc đại ca thương lượng thương lượng. Lương Điền Điền liền nói. Lương mãn thương ngẫm lại cũng là. Ơn, ngày mai ta liền đi nói. Mắt nhìn ăn tết. Lương Điền Điền liền đem mới mẻ rau dưa lại cầm một đám cùng lương mãn thương, làm cho bọn họ mang đi chấn trên cấp phúc tuyển đại trưởng quầy, thuận tiện hỏi một chút kia mới mẻ hành lá muốn hay không. Người phương Bắc này ăn hành chấm đại tương đều là một đạo không tồi đồ ăn, phúc tuyển đại trưởng quầy đương nhiên muốn. Phải biết rằng, nay mùa đông chính là mới mẻ hành tây cũng là khó được. Kết quả là Lương Điền Điền nhà bọn họ liền lại nhiều hạng nhất tiền thu. Mắt nhìn này năm càng ngày càng gần. Mấy ngày nay huynh đệ hai cái như cũ đi chấn trên, thường thường mang đi một chút mới mẻ rau dưa cùng hành tây, bận rộn trong ngoài cũng có mấy lượng bạc tiền trướng. Cúc hoa thím bên kia đem chăn cùng quần áo đều cấp làm tốt. kia vải bông nội ý khi hải mặt trên đều theo hoa. Xem lương điển điển đều có chút luyến tiếc xuyên. Này cúc hoa thím tay nghề thật là không nói. Lương điển điển ban ngày mang theo cầu cầu qua đi thoán môn. Liền cùng cúc hoa thím kiến nghị nói, thím. Ngươi này tay nghề tốt như vậy, sao không theo cái đại kiện đồ vật, đến lúc đó bán được huyện thành hoặc là dứt khoát phủ thành. Kia giá khẳng định không giống nhau. Tổng hảo quá theo loại này khăn gì tiểu đồ vật, một cái cũng đáng không được mấy cái tiền. Thiêm cũng biết theo kia đại kiện đáng giá, chính là kia đồ vật không có cái 3 năm tháng cũng theo không ra, cuộc sống này từng ngày còn phải quá, này mấy tháng lương thực tiền đâu ra a? Lại nói kia đại kiện đồ vật cũng không hảo bán. Huyện Thành Thím cũng không đi qua, cũng không biết đi nơi nào bán đi. Nhắc tới chuyện này Cúc Hoa Thím liền thở dài. Một bộ đại kiện tốt thời điểm có thể bán thượng mười tới lượng bạc, có đôi khi gặp được thích càng quý, đủ nhà bọn họ mau hai năm tiêu dùng. Cũng liền mấy tháng liền hoàn thành. Bất quá nhà bọn họ bởi vì cấp lao thái thái chữa bệnh, trong tay dư tiền cũng chưa, liền dựa làm này đó tiểu việc kiếm tiền đâu. Cảm tình là cái dạng này nguyên nhân, lương điền điền bội nói, thím. Ngươi đại khái cũng nghe nói, mấy ngày trước đây lăng đại ca tặng không ít lương thực, chúng ta huynh muội mấy tháng đều ăn không hết, như vậy, ngươi theo cái đại kiện bình phong gì, chúng ta lương thực trước cho các ngươi mượn. Đến lúc đó kia theo kiện chuẩn bị cho tốt ta thác lăng đại ca giúp ngươi đi huyện thành bán. Lăng đại ca cháu trai liền ở huyện thành đương trường quầy, cái này nhưng hào bán. Thiểm, ngươi cũng đừng đẩy nói. Ngươi không vì chính mình tưởng cũng đến vì trần nãi nãi còn có tiểu hoa ngấm lại à, cuộc sống này nhưng đến hướng hảo quá. Lương Điền Điền như vậy vừa nói cúc hoa thím thật đúng là động tâm. Kia hành, Điền Điền, thím cũng không cùng ngươi ngoại đạo, này lương thực thím đều dựa theo thị trường cho ngươi, sẽ không cho các ngươi có hại. Thím nói lời này cũng thật liền ngoại đạo, chờ buổi chiều đại bá cấp đưa củi, ta làm hắn giúp đỡ trước kháng một túi lương thực lại đây, các ngươi ăn trước. Nếu là trong tay tiền bạc không đủ dùng thím liền lên tiếng. Thím cũng biết, nhà ta loại rau xanh, này trong tay thật đúng là không thiếu tiền bạc. Lương điền điền như vậy, đừng nói cúc hoa thím, chính là Trần mãn mãi đều cảm thấy cảm kích. Hai tử, các ngươi có khó khăn chúng ta chưa nói giúp đỡ vội, này còn phải cho các ngươi giúp đỡ chúng ta. Mãi mãi này trong lòng A gần nhất ánh mắt càng thêm khá hơn nhiều, Trần mãn mãi cũng hỗ trợ làm việc nhà, nàng thân thể vốn dĩ liền không tồi. Chỉ là phía trước khóc nhi tử đem đôi mắt khóc hỏng rồi, hiện tại người một nhà cuộc sống này đều hướng phía trước xem. Trần mãi mãi làm sống tiết kiệm ra thời gian cúc hoa thím hảo theo hoa, như vậy trong nhà nhật tử cũng tốt hơn chút. Lại nói tiếp, cúc hoa thím gia nhật tử kỳ thật ở trong thôn cũng coi như không tồi, đừng nhìn nhà bọn họ mà thiếu, cũng không có nam đinh. Chính là cúc hoa thím có như vậy cái theo hoa tay nghề, nhật tử còn quá đến thật không sai. Chỉ là gần nhất 2 năm trần mãi mãi đôi mắt không hảo đến có người hầu hạ, cúc hoa thím theo hoa thiếu cuộc sống này mới càng ngày càng khó. Hiện tại này trần mãi mãi hết bệnh rồi, nhật tử cũng đi theo từng ngày hảo. Hơn nữa tiểu hoa từ năm nay bắt đầu cũng có thể theo hoa đi ra ngoài bán, một cái khăn theo thành cũng có năm văn tiền lợi nhuận, ngày này không sai biệt lắm cũng có thể theo xong một cái khăn. Điên điên, người A cũng nhiều theo hoa, Thím nhìn ngươi này nộ tính so với ta ra tiểu hoa còn hảo, ngươi hảo hảo học, thím bắt ngươi đương thân khuê nữ giống nhau khẳng định không tàng tư, về sau ngươi học giỏi theo hoa, liền tính là gả chồng có môn tay nghề nhật tử cũng tốt hơn. Đây là cúc hoa thím trộm cấp lương điền điền giáo huấn tư tưởng, chọc tiểu nha đầu dở khóc dở cười. Hảo đi, gả chồng còn sớm, cúc hoa thím đây là rất sợ chính mình không hiểu trưởng thành sớm sao. Lương điền điền tưởng quy tưởng. Cúc hoa thím đối nàng hảo lại làm nàng có một loại phản phất có mâu thân quan ái ảo giác. Có đôi khi nàng suy nghĩ, tiểu hoa kỳ thật cũng là thực hạnh phúc. Cúc hoa thím lấy nàng đương thân khuê nữ giống nhau, đây cũng là lương điền điền vì sao đối nhà bọn họ tốt như vậy nguyên nhân. Suy bụng ta ra bụng người đi, ai đều không phải ngốc tử. Kia tiểu hắc nấm ướp nấm còn có nửa cái bình, lương điền điền cảm thấy thứ này không thể mỗi ngày ăn, liền lại tặng không ít làm nấm lại đây. Thím đừng quá mệt miệng. Tiểu hoa này trường thân thể thời điểm, trần mãi mãi cũng là tuổi lớn, sao mà đều đến ăn không sai biệt lắm. Cúc hoa thím tại đây điểm thượng tưởng còn rất hay, cho dù chính mình ăn thiếu điểm nhi cũng muốn cấp lao nhân cùng hài tử ăn nhiều một chút, lương điền điền nói nàng thật đúng là nghe đi vào một ít. Lương điền điền gần nhất cũng đem Thêu hoa này tay nghề chính thức học đi lên, tả hữu nhà mình không rửa cái này kiếm tiền, bất quá lưu trư về sau nhà mình dùng cũng là tốt. Mang theo cầu cầu về nhà, Lương Điền Điền chờ lương canh gác tặng tuổi làm hắn hỗ trợ đều dọn đến trong phòng. Ngay sau đó đem sáng sớm từ trong không gian lấy ra một túi gạo cầu lương canh gác cấp cúc hoa thím ra đưa đi, Lương Điền Điền lại bắt đầu chuẩn bị bữa chiều cơm. Hiện giờ trong nhà có tiền bạc. Lương Điền Điền ăn cái gì càng là hào phóng. Cầu cầu tiểu gia hỏa thích ăn sủi cảo, Lương Điền Điền dứt khoát liền bao thịt bò, thịt heo hỗn hợp hành tây sủi cảo. Chờ nấu hảo cấp cầu cầu thịnh một chén ăn trước, chính mình tắt lại bưng một chén đi thượng phòng. Thượng phòng trong phòng, lương vương thị cùng lương thiết truy nhìn kia sủi cảo chảy dòng nước miếng, lương điền điền giống như là không thấy được dường như. Yêu cầu lương thủ lâm đều ăn xong đi. Lương thủ lâm nhìn ba ba nhìn mẫu thân cùng nhị ca, muốn nói lại thôi. Lương điền điền nhưng không cho hắn cơ hội hiêu kính, vội nói, tam thúc, này sủi cảo không nhiều lắm. Người này thân thể tưởng hảo nhưng đến hảo hảo bổ bổ. Thời tiết này càng ngày càng lạnh, tam thúc cũng không nghĩ mỗi ngày nằm ở trên giường đất gì cũng làm không được đi. Lương thiết truy liền trừng mắt nhìn, tam đệ thế nhưng thật sự một cái cũng chưa cho hắn ăn, một chén sủi cảo đều ăn xong đi. Lương thiết truy cái này khí A, cái này tam đệ cũng là cái bạch nhãn lang. Chính mình thật là bạch bạch đau lòng cái này đệ đệ. Muốn nói trên đời này thật đúng là liền có như vậy một loại người. Hắn làm cái gì đều cảm thấy là đương nhiên, người khác hơi chút làm điểm nhi không thuận hắn tâm ý chuyện này liền cảm thấy nhân ra như thế nào thực xin lỗi hắn. Lương thiết truy người này, ích kỷ tới rồi cực điểm, trong lòng trừ bỏ chính mình liền không người khác, đối đãi chính mình thân sinh mẫu thân. Ở gặp được nguy hiểm thời điểm hắn đều sau này trốn tránh, càng miễn bàn là cùng mẹ khác cha đệ đệ, ở trong lòng hắn đó chính là cái ngốc làm việc nô tài. Bất quá hiện giờ cái này nô tài nhà bọn họ dùng đến, cho nên hắn mới cho cái gương mặt tươi cười. Bất quá hôm nay này để để ăn mảnh thế nhưng không nghĩ hắn, sắc mặt của hắn liền khó coi. Lương Điền Điền tại đây lương thiết truy thật đúng là liền không làm cản, rốt cuộc kia sủi cảo không phải bọn họ nhà mình. Lại nói hắn hiện tại thật là có điểm nhi sợ kia mấy cái hài tử, ai biết kia quỷ vật gì thời điểm liền tới bắt hắn. Bất quá chờ Lương Điền Điền đi rồi hắn này mặt cũng lực hạ. Lão Tam, có ngươi như vậy sao? Ngươi này trong mắt còn có hay không lão nhân, chính mình ăn sung mặc sướng đều không nghĩ điểm nương. Ngươi nhìn xem ngươi này sinh bệnh thời điểm nương là sao đối với ngươi, nhưng ngươi lại là sao đối nương. Như vậy một chén sủi cảo ngươi một ngụm cũng chưa cấp nương ăn a? Lương Thiết Truy thông minh chỗ liền ở chỗ hắn một câu cũng chưa để chính mình. Lương Vương Thị ở bên cạnh nghe không hề răng, nói thật, nàng này trong lòng cũng rất hụt hẫng. Tuy nói kia sủi cảo không phải nhà mình, kia nha đầu chết tiệt kia tại đây nhìn chằm chằm chính là không nghĩ làm cho bọn họ mẫu tử ăn đến, nhưng nhi tử như vậy nàng này trong lòng vẫn là không thoải mái. Nhi tử lớn, đây là cùng nàng nội bộ lục đục. Nhị ca, ngươi cũng thấy rồi, điền điền đưa tới sủi cảo, nói là cho ta dưỡng thương. Lương thủ lâm trong lòng rất rõ ràng, liền nương cùng nhị ca làm những chuyện này, chính là chính mình không bệnh, điền điền kia đồ vật cũng sẽ không cho bọn họ ăn. Nàng trong mắt không cái lão nhân ngươi này trong mắt cũng không có bái, nàng đó là không hiếu thuận. Ngươi sao còn học hắn? Tốt ngươi sao không học học đâu, thế nhưng học này vô dụng. Lương Thiết truy sinh khí, lời này liền càng nói càng khó nghe. Lương thủ Lâm biết nói không rõ, nhìn nương liếc mắt một cái, hy vọng nương có thể nói câu nói. Đáng tiếc, hắn nhìn đến chỉ là nương trong mắt hờ hững. Lương thủ Lâm này trong lòng cũng rất hụt hẫng, liền rũ đầu không hé răng. Lương Thiết Truy bên kia ba ba còn ở cửa trách, trong phòng chỉ nghe được hắn thanh âm. Lương Điền Điền ở ngoài cửa sổ đứng trong chốc lát, khỏe miệng hơi hơi nhét lên. Cùng nhà mình thân đệ đệ đều như vậy tính kế, người như vậy, chẳng lẽ ngươi còn trông cậy vào hắn thật sự có thể lấy bọn họ này đó không có huyết thống người sao hảo. Lương Thiết Truy mẫu tử, nàng là hoàn toàn giữa đường người. 28 hôm nay, Lương Gia Huynh mội trời chưa sáng đã dậy. Lương Điền Điền khó được ngày này không ngủ lười giác, khởi đại sớm chưng một nồi màn thầu. Huynh muội mấy cái đều ăn mặc thật dày siêm y gì, đại gia hỏa ăn cơm, lương mãn thương dẫn theo một cái rổ, bên trong tiên liền giấy. Lương mãn độn chủ động cong lên bao bánh chưng giống nhau cầu cầu. Nữ hài là không dùng tới mộ, chính là lương gia huynh muội không ai quản cái này, lương Điền Điền dẫn theo một cái rổ, bên trong một ít thức ăn. Huynh muội bốn cái ngày mới tờ mờ sáng liền ra cửa. Hôm qua ban đêm hạ tuyết, huynh nội bốn cái một chân thâm một chân thiện đi đến trong núi, đại tuyết mau không tới đầu gối. Đi rồi nửa canh giờ, huynh nội bốn cái rốt cuộc tới rồi mục đích địa. Bốn cái hài tử đều thực trầm mặc, ngay cả nhỏ nhất cầu cầu cũng chưa nói bảy lời nói. Bốn cái hài tử yên lặng rửa sạch mồ phụ cận tuyết động, đứng ở nho nhỏ nấm mồ trước. Bốn cái hài tử cũng không biết là ai nước mắt trước rơi xuống. Nương, ta mang theo đệ đệ muội muội tới xem ngươi. Lương mãn thương quỳ trên mặt đất ô ô khóc, nghĩ này mấy tháng qua quỷ khuất, luôn luôn kiên cường Nam Hải khóc tiểu đáng thương dường như. Nương, chúng ta không đói chết, chúng ta phân ra, chúng ta không bao giờ dùng chịu bọn họ khi dễ, nương, ngươi thấy được sao? Lương mãn đột nghĩ đến nương tồn tại thời điểm chịu quỷ khuất, lớn tiếng khóc lóc kể lể. nương, ngươi nếu là tồn tại thật tốt ta. Lương điền điền cái gì cũng chưa nói, yên lặng đi theo rơi lệ, nàng đem đồ vật nhất nhất mang lên. Trong lòng yên lặng nghiệm, điền điền nương, ta hiện tại là lương điền điền, theo lý cũng nên kêu ngài một tiếng nương. Về sau ta sẽ gánh vác lương điền điền hết thảy, ngươi yên tâm, ta sẽ chiếu cố hảo ca ca đệ đệ, sẽ làm cái này ra hảo hảo đi xuống đi. Nương, ngươi cũng hòa điền điền hảo hảo, đầu thai đến một hộ người trong sạch, người tốt có hảo báo, các ngươi cũng nhất định sẽ hạnh phúc. Nước mắt không thể ước chế chảy xuống tới, nàng cũng không biết chính mình là ở khắp ai. Câu câu tiểu gia hỏa đã chịu ca ca tỷ tỷ cảm nhiễm, cũng đi theo rơi lệ. Tiểu gia hỏa thiêu tiền giấy, nhấp cái miệng nhỏ lẩm bẩm nói: Nương. Câu câu hảo hảo đọc sách, khảo cái trạng nguyên trở về, không cho tỷ tỷ bị khi dễ. Nương, câu câu tưởng nương. Bốn cái hài tử tiếng khóc ở trên sườn núi quanh quẩn, cùng với ố ô, ô, ô tiếng gió, tiếng khóc truyền ra thật xa. Rất xa một chỗ trên sườn núi, một cái nam tử dẫn ngựa mà đứng. Nhìn nơi xa tiểu nấm mồ cùng bốn cái hài tử, hơi hơi nheo lại đôi mắt. Một cái lão nhân yên lặng đi tới, tuyết địa thượng thế nhưng không có một chút dấu vết. Thiếu gia, lúc trước cứu ngài chính là cái kia gọi là Lương Điền Điển tiểu nha đầu, ngài. Lão nhân dừng một chút, muốn đi gặp bọn họ sao? Bọn họ hiện tại nhật tử tựa hồ không được tốt quá. Lão nhân là thiếu gia lão bộc người, hắn là phu nhân của hồi môn. Lần trước làm thiếu gia xẻ ra chuyện hắn thực tự trách. Cứ việc đã hơn 60 tuổi, nhưng hắn công phu lại không phải người thường có thể so sánh, cho dù đơn độc đi theo thiếu gia ra tới hắn cũng có tin tưởng bảo vệ thiếu gia. Thiếu niên khoác tuyết trắng áo choàng, sắc mặt không được tốt xem. Người cũng gầy một vòng. Thính, không đi. Đi lại có thể thế nào đâu. Nàng có chính mình sinh hoạt, chính mình sinh hoạt quá nguy hiểm, cho dù hắn tưởng báo đáp nàng, cho nàng mang đến cũng chỉ sẽ là nguy hiểm. Chờ tương lai hắn có cũng đủ năng lực, nhất định có thể bảo vệ bọn họ thời điểm, lại đến đi. Lão nhân có chút ngoài ý muốn, thiếu gia lúc trước chi đi bên người như vậy nhiều người nhưng còn không phải là vì tìm được cái này tiểu nha đâu sao, vì thế thiếu gia thậm chí lại lần nữa bị ám sát, nếu không phải chính mình tại bên người, thiếu gia khả năng liền thật sự xong rồi. Vất vả như vậy tìm được rồi người, đã gần trong gang tức thiếu gia lại không thấy. Lão nhân đột nhiên có chút không hiểu thiếu gia tâm tư. Xem phía trước ý tứ thiếu gia tựa hồ đối kia tiểu nha đầu có chút ý tứ, hắn tự mình đi xem qua, kia nha đầu tuy rằng thành tú lại cũng bình thường, tuy rằng không biết thiếu gia là xuất tử báo ân vẫn là bên tâm tư, nếu thiếu gia thích, một tiểu nha đầu cưới cũng liền cưới, cùng lắm thì đừng, cái gì nương dưỡng ở hậu viện chính là, nhà bọn họ đừng nói một cái nông thôn nha đầu, chính là 10 cái tám, cái cũng nuôi nổi bất quá xem thiếu gia hiện tại ý tứ, tựa hồ là ở bảo hộ nha đầu. chẳng lẽ thiếu gia không chỉ là tưởng cưới nàng đương di nương đơn giản như vậy? lão nhân nghĩ đến kia duy nhất khả năng, có chút thất thần. đi thôi. văn hiên xoay người. cái này nha đầu, cứu tánh mạng của hắn, là duy nhất một cái ở hắn nguy nan hết sức cho hắn ấm áp người. hắn phát quá thề, cả đời này hắn đều phải che chở cái này tiểu nha đầu. Thế nào mới có thể cả đời đều che chở cái này tiểu nha đầu đâu? Nói thật, Văn Hiên trong lòng còn không có cái định số. Linh Sơn huyện huyện Thái gia chuyện này cha thế nào? Văn Hiên thanh âm ở phong tuyết trung có vẻ thực mơ hồ. Đã đã điều tra xong, lúc này đây là phủ thành có người cố ý kéo dài kia phê lương thực, mà Linh Sơn huyện huyện Thái gia làm quan thanh liêm, danh dự thật tốt, tham ô chuyện này là trăm triệu làm không được. Chuyện này nhi vừa lúc là thiếu gia tới phụ trách, Đối với bọn họ thế lực tới nói, điều tra do chuyện này Nhi thực dễ dàng. Thiếu gia cần phải chấm dứt chuyện này Nhi. Văn Hiên xua xua tay, thừa vạn thạch lương thực, chỉ bằng hắn phủ thành một cái tiểu thư lại liền dám cố ý kéo dài. Kia này phê lương thực bị kéo dài đến đi đâu vậy? Văn Hiên cười lạnh chỉ sợ này sau lưng có lớn hơn nữa cá lớn. Đừng có gấp, chúng ta trước đóng lại linh sơn huyện lệnh, chuyện này Nhi tiếp tục truy tra tìm ra sau lưng cá lớn một lưới bắt hết. Lão nhân vẻ mặt hoảng sợ, thiếu gia tựa hồ không giống nhau. Hắn mới bao lớn a, như vậy ổn trọng đã có lão gia phong phạm. Từ lần trước bị ám sát trở về, thiếu gia thật sự trở nên không giống nhau. Lão nhân đột nhiên có chút hiểu biết, cái kia nha đầu đối với thiếu gia tới nói, có lẽ không đơn giản là một cái nha đầu đơn giản như vậy đi. Phong tuyết quất lên, dần dần che giấu văn hiên bọn họ giấu chân. Lương Điền Điền huynh muội cũng tê bái qua mâu thần, huynh muội bốn cái một chân thâm một chân thiện hướng ra đi. Lương Điền Điền như là có điều cảm ứng, hướng Văn Hiên bọn họ phương hướng nhìn liếc mắt một cái, đáng tiếc, nhìn đến chỉ là trắng xóa ngọn núi. Chẳng lẽ chính mình cảm giác sai rồi? Vì cái gì có một loại bị người theo dõi hảo giác? Có lẽ là có cái gì dã thú chạy qua đi, Lương Điền Điền không có nghĩ nhiều. Mắt nhìn liền an tết, lăng húc bọn họ câu đối bán không sai biệt lắm. Dư lại một ít dứt khoát liền tiện nghi để lại cho tiệm tạp hóa, cũng coi như là đối bọn họ mấy ngày này cho mượn cửa hàng một loại biến tướng cảm kích đi. Trở về thời điểm lương điền điền bọn họ ở thôn biên sông lớn đi qua, rất xa liền nhìn đến mấy người múa may đại hạo, lương mãn đột mắt sắc, gì, kia không phải trần gia tam thúc bọn họ huynh đệ sao. Lương điền điền vừa thấy cũng không phải là sao, trần gia tam thúc, trần gia đại bá, một cái khác hẳn là trần gia nhị bá. Còn có mấy người cũng ở nước đá bảo, bọn họ đang làm gì? Chẳng lẽ có người rớt đến trong sông? Lương Điền Điền huynh mội liếc nhau, ly đến không xa, đại gia hỏa liền đều hướng bên kia đi. Đứng ở bờ sông, Lương Điền Điền lại hỏi, Trần Gia Tam Thúc, các ngươi đây là ở làm gì đâu? la Điền Điền A. Đại lãnh Thiên, Trần Gia Tam Thúc mệnh đầy đầu là hãn, lao một phen hãn cười nói, này trong sông có bất lao thiếu cá, hai ngày này có không ít người bảo đến thừa dịp năm trước đại gia hỏa đều tưởng lộng điểm nhi sông cá cầm đi chấn chiến bán giá cấp rất thích hợp Trần gia tam thúc người này thật sự liền không trôn chuyện này lương điền điền nhìn thoáng qua này trong sông có không ít cái hồ to hiển nhiên đều là ở nước đá bảo đảo cá a có có một cái hồ to trần gia đại bá cười lớn để đi lên một cái tam cân nhiều trọng bạch liên ha ha lớn như vậy cái đầu khả năng bán cái giá tốt này cuối năm Ăn tiết thịt cá thịt gà á giá đều cao, này một cái cá ngày thường không chấp mắt, nhưng đây là sông cá, ở thời điểm này lại có thể bán trước không tồi giá. Vừa thấy đến lại có người bắt được cá, lập tức đại gia hỏa đều ném cánh tay nước đá bảo, đều tưởng nhiều lộng điểm nhi. Lương mãn đồn thở dài. Bọn họ người tiểu, cho dù biết này băng phía dưới có cá bọn họ cũng đào không đến. Một cái băng động không có khả năng cũng chỉ có một cái cá. Trần gia đại bá bên kia lại bắt mấy cái cá, Lương Điền Điền lúc này mới nhìn đến, băng trong động đầu còn có một cái đại thùng, bên trong không ít cá. Trần gia tam thúc bên này cũng đào đại động, Lương Điền Điền huynh muội liền qua đi nhìn, chỉ thấy trần gia tam thúc cầm một cái vong ở nước sâu vớt tới vớt đi. Bốn cái hài tử đều trợn to mắt nhìn. Nơi đó nơi đó cầu cầu mắt sắc, chỉ vào một cái bọ sóng lớn tiếng nói. Trần gia tam thúc tay thực ổn. Một vong đi xuống quả nhiên liền vớt lên một con cá lớn. Ha ha, là một cái đại cá chép. Trần gia tam thúc vui mừng lộ rõ trên nét mặt. Nha, thật là đại cá chép. So trần gia đại bá bạch liền còn đại đâu. Lớn như vậy cái cá chép, đưa đến những cái đó gia đình giàu có còn không được bán cái nửa lượng bạc a. Một cái thôn hán lớn tiếng nói. Có chút hâm mộ. Lương điền điền tâm vừa động, như vậy sống cá. Ở mùa đông thật là khó được ga mắt nhìn liền phải ăn tết, Lương Điền Điền nghĩ đến hàn gia đại phu còn muốn lại đây cùng nhau ăn tết, nhà này không gà không cá, cũng không phải là không giống cái bộ dáng Nay đại cá chép chừng 5-6 cân trọng, khẳng định là đủ ăn. Lương Điền Điền cũng không nóng nảy, nhìn trần gia tam thúc bận rộn, chỉ chốc lát sau liền lại vớt lên ba ngày cá, bất quá lúc này đây vận khí không như vậy hảo, liền đều là bạch liên. Mặt khác tiểu ngư vớt không ít, Bất quá như vậy cá cũng bán không thượng gì giá. Trần Gia Tam Thúc lại nỗ lực một thời gian, đáng tiếc lúc này đây không gì kết quả, ngay cả tiểu ngư cũng chưa vớt thượng mấy cái. Trần Gia Tam Thúc cũng biết một vừa hai phải, thu thập đồ vật, nhắc tới thùng nước liền chuẩn bị hướng ra đi. Nhìn xem bên cạnh mấy cái hải tử, cảm thấy rất đáng thương, đặc biệt là nghĩ đến mấy cái hải tử đều không có cha mẹ tại bên người chiêu cố. Trần Gia Tam Thúc vớt lên một cái bạch liên. Đại khái nhị tam cân đi, phỏng chừng đủ mấy cái hải tử ăn một đốn đỡ thèm. Điên điên, nay cá các ngươi lấy về đi qua năm ăn đi, đồ cái cắt lợi. Ăn Tết đều chú ý cái hàng năm có thừa, cho dù là kia nhất nghèo nhân gia ăn không nổi cá cũng muốn lộng cái đầu gỗ cá mặt trên tới thượng chất lỏng, chính là đồ cái cắt lợi. Hiện tại chính mình có điều kiện này, sao mà cũng đến chiếu cố một chút mấy cái hải tử. Lương điền điền không tiếp kia cá. Chỉ vào trần gia tam thúc thùng nước nói, tam thúc, cùng ngươi thương lượng chuyện này nhi, ta muốn ngươi kêu một thùng cá. Lương Điền Điền sửa chủ ý, liền bốn điều cá lớn nàng đều mớn. Cá thứ này ăn bổ đầu óc nhà mình hài tử đều tiểu, ăn vừa lúc bổ thân thể. Lương Điền Điền thứ này tuyệt đối sẽ không thừa nhận, nàng là cái loại này trong túi có bạc liền bắt đầu khoe khoang người. Sáng sớm Lương Điền Điền trong nhà liền bận việc lên. Lên ken len ken. Đó là lương mãn đột ở chặt thịt nhân. Lương mãn thương ở thu thập cái kia đại ca chép, đã rửa sạch vầy cá, giữ lại mổ bụng chuyện này liền đơn giản. Lương điền điền nhìn bị thu thập ra tới đại ca chép, chuẩn bị buổi chiều liền làm một cái đường dấm ca chép. Một lượng bạc tử mua bốn điều cá lớn còn có các màu tiểu cá trích, lương điền điền thiệt tình cảm thấy rất giá trị. Trong nồi mạ hô hô nhiệt khí, nghe liền hương. Đó là hầm gà mái giả, gà là cúc hoa thím đưa tới. Ba năm gà mái giả, đẻ trứng cũng ít. Lương Điền Điền chối từ bất quá thu gà mái, bất quá vẫn là ngạnh đưa cho Cúc Hoa Thím một cái bạch liên trở về. Cái này năm cũng coi như là quá có gà có cá, Lương Điền Điền vẫn là rất thỏa mãn. Cá rửa sạch sạch sẽ, Lương Mãn thương giặt sạch tay liền qua đi nhóm lửa. Lương Điền Điền ở một bên tẩy cà tím, Lương Mãn độn kia nhân thịt cũng không phải dùng để buổi tối làm văn thán, mà là Lương Điền Điền chuẩn bị dùng để tạc gia hộ. Cầu cầu tiểu gia hỏa cũng không nhàn rỗi, ngồi sồn bếp lò bên thỉnh thoảng phiên động một chút lò cái nắp thượng vật nhỏ, thịt hương vị nhi đã ra tới, nhìn kỹ, kia lại là mấy chỉ chim sẻ. Lương mãn thương huynh đệ sẽ lộn cái kia chim sẻ cái kẹp, mấy ngày này đánh không ít chim sẻ trở về, cầu cầu mỗi ngày đều có chim sẻ ăn, hiện giờ cái này bếp lò liền thành hắn yêu nhất, cơ hồ đại bộ phận thời gian đều vây quanh bếp lò nướng chim sẻ. Bất quá tiểu gia hỏa cũng không lòng tham. Mỗi lần nướng chim sẻ cũng đều biết cùng Kaka, ca, tỷ tỷ chia sẻ. Chim sẻ nướng ưa ra ru, cầu cầu liếm liếm môi, dùng lò móc câu một cái xuống dưới, sờ sờ nâng thẳng nhét miệng, miệng nhỏ còn không dừng tê tê. Ngoan, đừng tham ăn, đợi chút tỷ tỷ còn làm tốt ăn đâu. Lương điền điền sờ sờ tiểu ra hỏa, giúp hắn đem chim sẻ sẽ mở đặt ở trên bàn, chậm một chút nhi ăn, đường năng. Tỷ tỷ ăn cái đùi. Tiểu gia hỏa sẽ mở một cái đùi cấp lương điền điền đưa qua đi, nhìn kêu nho nhỏ chim sẻ chân, lương điền điền trong lòng lại tràn đầy. Nhân thịt băm hảo, lương mãn độn vào nhà nướng tay. Cười tủm tỉm nhìn cầu cầu, có hay không nhị ca chim sẻ thịt tăn A. Cầu cầu bảo vệ trên tay chim sẻ, bếp lò thượng chim sẻ cấp nhị ca ăn, cầu cầu chính là cầu cầu. Lương mãn độn cố ý thương tâm thở dài nói, cảm tình ở cầu cầu trong lòng nhị ca không bằng tỷ tỷ A, ai. Ta thật là bạch thương ngươi. Câu câu tuổi con nhỏ, vừa thấy nhị ca giống như thật thương tâm, liền bẹp cái miệng nhỏ nhìn xem chính mình chim sẻ thịt, lại nhìn xem đáng thương vô cùng nhị ca, ủy khuất nói, kêu cầu cầu cấp nhị ca ăn trước, câu câu trong chốc lát lại ăn. Tiểu gia hỏa cầm lấy chim sẻ thịt nhét vào nhị ca trong miệng, mắt to nhấp nháy nhấp nháy, miễn bản nhiều nhận người hiếm lạ, câu câu thật ngoan, nhị ca đậu ngươi chơi đâu, chúng ta cầu cầu cũng thật hảo. Lương mãn đột nhịn không được bế lên tiểu gia hỏa, ở trên mặt hắn hung hăng hôn một cái. Nhị ca xấu nhất, vừa thấy thịt bảo vệ, câu câu khí cắn hắn. Huynh đệ hai cái nháo thành một đoàn, lương mãn thương vào nhà, đều cẩn thận một chút nhi. Này bếp lò tuy nói là bùn khá vậy năng người, các ngươi hai cái mau cách xa một chút. Mãn đột ngươi nhiều xuyên điểm nhi, đi giao lộ nên nên hàn đại phu, xem hắn đến nơi nào. Hàn đại ca nói tốt theo chân bọn họ cùng nhau ăn Tết, nhưng người này còn chậm chạp không có tới. Đại ca đừng có gấp, hàn đại ca nhà bọn họ chính mình có xe ngựa. Nghĩ đến là có người bệnh chậm trễ, nay đại trời lạnh nhị ca trước đừng đi, chúng ta ở nhà trước đem đồ ăn gì chuẩn bị tốt, chờ hàn đại phu tới là có thể ăn. Thời gian này còn sớm, ý, ý quán nhưng không đóng cửa. Phòng trưng hàn ân cử đến thời điểm thật sự vãn. Một buổi sáng đại gia hỏa đều vội bận việc sống, qua giữa trưa thời điểm Hàn Ân cử xe ngựa mới tiến viện. Xin lỗi, buổi sáng có mấy cái người bệnh, đã tới chậm. Hàn Ân cử hôm nay xuyên một thân tân y dề phụ, màu xanh biết nguyên liệu, màu tím áo choàng, cả người nhìn đều tinh thần. Thân niên hảo tân niên hảo. Hàn Ân cử vào nhà, trong tay không rời hắn hồng thuốc. Hàn đại ca, ngươi đã tới, liền chờ ngươi. Lương mãn thương vội đem người nền tiến bảo bên ngoài còn có người đại gia hỗ trợ dọn đồ vật hàn ân cử liền nói lương điền điền sửng sốt này hàn đại phu ngốc ngốc cư nhiên còn biết tặng lễ một cái trai trai tiểu tử dọn đồ vật vào nhà lương điền điền nhận ra hắn là hàn ân cử một cái tiểu đồ đệ kêu liền kiều đại gia an tết hảo an tết hảo so với hàn ân cử không tốt lời nói liền kiều tiểu tử này liền tương đối hay nói lương Mãn thương hỗ trợ đi dọn đồ vật Trong xe thả lớn lớn bé bé thật nhiều hộp lương mãn thương đều sửng suốt, ôm một đống vào nhà, hàn đại ca sao cầm nhiều như vậy đồ vật tới. Cũng quá khách khí. Này làm cho bọn họ nhưng thật ra rất ngượng ngùng. Hàn ân cử xấu hổ vào đầu, đều là ra ra phía trước chuẩn bị, ta cũng không biết là chút thứ gì, một cổ não đều lấy tới. Lương Điền Điền nhẹ nhàng thở ra, liền nói sao, này hàn đại ca căn bản là không tốt với cái này. Này đột nhiên chuyển đến nhiều như vậy đồ vật còn rất làm hắn không thích hứng. Đồ vật lung tung rối loạn đôi ở đông phòng đầu giường đặt xa lò sưởi. Lương Điền Điền cũng không đi xem đều là thứ gì. Tiếp tục vội vàng chuẩn bị buổi chiều này bữa cơm. Hàn đại ca đừng khách khí, thượng giường đất ngồi. Lương mãn thương hướng giường đất làm người. Liền kiều ca ngươi cũng thượng giường đất đi, trên mặt đất lạnh. Hàn đại ca này đồ đệ xem ra là muốn để lại. Nhiều người bất quá liền thêm đôi đũa. Dù sao nhà bọn họ hôm nay làm ăn đến nhiều, Mãn thương thiếu gia không cần phải xen vào ta, ta đi giúp Điền Điền cô nương nhóm lửa. Liên Tiêu tiểu tử này thực cơ linh, sư phó cùng nhà này hại tử giao hảo, hắn cũng không dám cùng này đó hại tử ngang hàng luận giao. Hắn ân cử này dọc theo đường đi cũng thật là đông lạnh hỏng rồi, vội cởi giày thượng dường đất. Liên Tiêu a, ngươi nhìn xem có gì sống đi hỗ trợ làm điểm nhi đi. Tả Hưu hắn là sẽ không. Khá vậy không thể hai người đều ăn không đi. Cầu cầu tung ta tung tăng cầm một cái nướng tốt chim sẻ bò đến hàn ân cử trước mặt, hàn đại ca, tới, nếm thử cái này chim sẻ, cầu cầu nướng, ăn rất ngon. vừa lúc lương mãn độn vào nhà, cười mắng, ngươi cái tiểu tử túi, lúc này bỏ được đi chim sẻ cho người ta ăn. Đối nhị ca liên tiếp, đối ngoại nhân bỏ được, thật là cái hôn đảng tiểu tử. Hàn đại ca là người tốt, nhị ca xấu nhất, khi dễ cầu cầu. Tiểu gia hỏa dịch đến Hàn Ân cử trước mặt, dán ở trên người hắn làm núng nói. Lương Mãn đột là vào nhà tới bắt tấm nước, cũng không tiếp tục đầu hắn. Câu câu đây là ăn cái gì? Hàn Ân cử lần đầu tiên nhìn thấy nướng chim sẻ, này thứ gì đen xì lì. Chim sẻ, phi chim sẻ. Câu câu nghiêm trang giải thích nói, Hàn Đại ca nếm thử, ăn rất ngon. Sẽ xuống một miếng thịt cho hắn. Hàn Ân cử thật đúng là dám ăn, thật cẩn thận cắn một ngụm có chút hổ mùi vị, bất quá còn rất hương. An mon đi. Cầu cầu ba ba nhìn. Con hảo, có chút quái. Hàn Ân cử là cái không tốt với nói dối người. Ăn nhiều một chút, ăn rất ngon. Cầu cầu còn tưởng rằng hắn cùng Kaka, tỷ tỷ giống nhau không bỏ được ăn, liền cực nhiệt tình cổ động. Hàn Ân cử cũng là cái không biết cự tuyệt người, thật đúng là liền ăn hai cái. Lương Mãn Thương xem hai người chơi khá tốt, liền đi phòng bếp hỗ trợ làm việc. Người này sống lâu làm cũng mau, từng đạo đồ ăn thực mau liền làm tốt. Thơm nước đường giấm cá chép, hương vị thơm nồng củ cải thiêu thịt bò, đại buồn nấm mật ong hầm tiểu kê, tạc kim hoàng sắc tạc gia hỏ, cải trắng phiến xào mộc nhĩ, nhất nhận người hãy rút ti quả táo. Này mấy thứ đồ ăn hướng trên bàn ngăn đại gia hỏa liền đều nhịn không được chảy nước miếng. Câu câu tiểu gia hỏa vướt phình phình bụng nhỏ, dẫu cái miệng nhỏ nói, tỉ tỉ làm nhiều như vậy ăn ngon, câu câu đều ăn không vô không có việc gì, chúng ta cũng không có làm cơm, liền quang dùng nữa, ta làm đều không ham. lương điền điền cười tủm tỉm mang lên chén đũa, đến đây đi, đều hảo, đại gia chạy nhanh ăn cơm. lương điền điền tiếp đón hàng ân cử cùng liên kiều, sáu cá nhân còn đều là hài tử, trầu này cơm ăn miễn bàn nhiều vui sướng. ngay cả hàng ân cử tạm thời đều quên mất cùng gia gia phân biệt đau đớn, như vậy ăn tết hắn vẫn là lần đầu tiên trải qua, cảm thấy hết thể đều rất mới lạ. Ăn qua cơm, đại gia hỏa bụng đều phồng lên, ai cũng chưa thu xếp đi ra ngoài chơi, sáu cá nhân nằm thành một loạt, ai cũng chưa ngủ, đều ở kia trừng mắt, tựa hồ là ở dư vị. Câu câu tiểu gia hỏa vẫn là mệt nhọc, Lương Điền Điền đem nàng ôm đến tây phòng đi ngủ. "Hàn đại ca, ngươi nếu mệt cũng trước ngủ một lát đi, buổi tối ăn sủi cảo còn muốn hảo văn đâu?" Lương Mãn Thương liền nói. "Không có việc gì, ta không mệt, trong chốc lát không phải còn có sống sao?" ta nhìn giúp đỡ làm điểm nhi. Lão như vậy ăn không hắn cũng rất ngượng ngùng, an tết này cũng không phải là một ngày hai ngày, sao mà chính mình cũng phải học động thủ hỗ trợ. Lương Điền Điền thầm nghĩ, ta nhưng thật ra giống làm người hỗ trợ làm việc đâu, chính là ngươi sẽ sao. Bất quá nàng thực thiện lương không có đả kích hàn đơn cử, ngược lại cảm thấy hắn nên làm chút khả năng cho phép việc, mười vài tuổi đại tiểu tử, này vai không thể gánh tay không thể đề đều không bằng nhà mình cấp ca ca hiểu chuyện nhi. Nói là tưởng rèn luyện hàn ân cử, Kỳ thật buổi chiều việc liền dư lại giống nhau, đó chính là làm văn thán. Lương Điền Điền lúc này đây chuẩn bị bao rau hẹ trứng gà nhân sủi cảo. Dân gian chú ý một cái cửu cửu mười thành, rau hẹ trứng gà nhân chính là đồ cái cắt lợi. Trứng gà là sáng sớm liền xào hảo cũng phá đi, lương mãn thương huynh đệ ở kia trích rau hẹ, liền Tiêu cũng ở hỗ trợ, cầu cầu ngủ chỉ có Hàn Ân cử nhìn trong chốc lát, cũng học hỗ trợ làm việc. Lương Điền Điền ở bên cạnh xem âm thầm gật đầu, còn đừng nói, Hàn Ân cử tuy rằng sẽ không làm việc, bất quá làm còn rất cẩn thận. đều nói người này nhiều lực lượng đại, thực mau này việc liền làm xong rồi. Lương Điền Điền bên này cùng mặt hảo, bên kia rau hẹ cũng thiết hảo. hoa tiêu, đại liêu, rũ, hành, khương, tỏi gì đều bỏ vào đi, kia thơm ngào ngạt sủi cảo nhân thì tốt rồi. Đại gia hỏa tuy rằng đều ăn no, có thể nghe cũng rất muốn ăn. Giao diện dọn lại đây, lương gia này mấy cái hải tử đều là tay già đời, này làm vần thắn đều rất quen thuộc. Liên kiêu tiểu tử này còn đừng nói, cái gì đều sẽ lộn, này sủi cảo vừa mới bắt đầu bao, tiếp cán bột ra việc làm kiêu kêu một cái địa đạo. Hàn ân cử này sủi cảo bao cũng không tồi, lương điền điền nhìn, ít nhất so với chính mình bao hảo. Đại gia hỏa tề động thủ. Này sủi cảo thực mau liền bao hảo. Buổi tối đại gia hỏa cùng nhau đón giao thừa, lương mãn thương huynh đệ mang theo hàn ân cử cùng liền kiều đi ra ngoài thả pháo trúc. Nói là pháo trúc, kia đồ vật ở lương điền điền trong mắt chính là ống trúc tử. Bất quá cũng bùm bùm động tĩnh, nghe rất náo nhiệt.